nguyên bản h i ể u nhược là nghĩ từ từ độ chi trước hướng dạ đạt trong bóng tối cho thấy tự mình biết hắn thân phận chỉ cần hắn không quá phận mình có thể hỗ trợ giấu giếm nhưng mà không nghĩ tới hắn thế mà coi trọng chính mình cái này còn chịu nổi sao dưới tình thế cấp bách h i ể u nhược đem tô phàm khuyến cáo ném xót trực tiếp nói với dạ đạt ra h uy hiếp c h i ngôn không nghĩ tới lúc này dạ đạt chúng độc đã sâu hắn trầm mê tại chính mình quân quyền bên trong vô pháp tự k i ể m chế há lại cho người khác chất vấn kết quả là cục diện như vậy mất đi không chế hiểu nhược cắn răng một cái thẳng tắp thân thể nói hắn căn bản không phải chân chính hải hoàng người nhóm đều bị l ừ a lớn gan dám chất vấn hải hoàng có ai không mang xuống cho ta nhị trưởng lão lại lần nữa không hỏi xanh đỏ đen trắng lúc này phát khó chờ một chút trước đừng có gấp đúng lúc này ở một bên bí mật quan sát tộc trưởng mở miệng giải vây phất tay ra hiệu thị vệ đi xuống trước hắn nhìn ra một tia mờ ám trước kia đài hạ gái này nữ giao nhân cùng hải hoàng khẳng định là nhận thức muốn không không có khả năng tại long quật thời điểm đứng ra nói đỡ cho hắn có thể lúc này hải hoàng thế nào giống như là hoàn toàn chưa thấy qua nàng bình thường chẳng lẽ dạ đạt thay người rồi tộc trường hỏi hiệu nhược nói tiểu hoa hoa ngươi vừa nói hắn không phải chân chính dạ đạt là có ý gì không hắn là dạ đạt hiệu nhược ngẩng đầu nhìn về phía tộc trường nhưng mà không phải hải hoàng tộc trường bị tha có chút choáng nghi ngờ nói một hồi là một hồi không phải ngươi đến cùng cái gì ý tứ ta là ý nói hắn là chân chính dạ đạt nhưng mà không phải chân chính hải hoàng h i ể u n h ư nói chân chính hải hoàng một người khác hoàn toàn chương bốn trăm năm mươi sáu hải dương ma tôn lại đến lời này vừa nói ra toàn trường lặng ngắt như tờ mọi ánh mắt đều tập trung tại trên người nàng đừng h ồ ngôn loạn ngữ nhị trưởng lao đứng ra nói ra ngươi là tại vũ nhục chúng ta trí thông minh sao ta nhóm vừa mấy vạn ánh mắt đều nhìn đến dạ đạt dũng manh phi thường tư thế vai hùng ngươi nói hải hoàng một người khác hoàn toàn không tin có thể tự mình hỏi hỏi hắn có phải là thật hay không chính hải hoàng h i ể u nhược chỉ vào dạ đạt nói ra dạ đạt ngươi có dám hay không cùng ta ngay mặt đối chất làm càn nhị trưởng lão gặp nàng cũng dám đối hải hoàng như thế bất kính vỗ bàn một cái lúc này sông h i ể u nhược một trưởng vỗ tới dám đối hải hoàng bất kính tìm chết h i ể u nhược cảm nhận được nhị trưởng lão khủng bố linh khí ba động một thời gian cũng không đoái hoài đến rất nhiều nhắm chặt hai mắt hô lớn ta là hiệu nhược hiệu nhược nhị trường lão bàn tay dừng ở hiệu nhược trước mặt một tấc mở to hai mắt hỏi ngươi là hải tộc thành á n Nữ.、Hiểu、nhược. Đứng ở xung quanh h Hiểu hải h tộc ở t viên dây lát ở giữa ngộng lần lượt bắt đầu khe khẽ bàn luận lên đến nàng là thánh nữ ta thế nào không nhớ rõ thánh nữ cái dạng này gạt người đi thánh nữ có thể so nàng tốt nhìn nhiều cũng không biết nàng đến tột cùng có cái gì mục đích thế mà biên loại lý do này ra đến quá đi xa ầm ầm ngay lúc này hải hoàng đại điện bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau địch tập có địch tập hải tộc tộc trưởng tâm lý một kinh không có lo lắng nhiều trực tiếp từ hải hoàng đại diện bên trong liền sông ra ngoài vĩnh dạ chi hải ngoại hải một bên khác tô phạm đã đến thông hướng nội hải đáy biển vòng xoáy chỗ lắc mình biến hóa một lần nữa biến thành dạ đạt dáng vẻ sở dĩ lại biến thành dạ đạt dáng vẻ ngay ư nước ợ c thuộc có mức lại là lộ, dạ đạt tại hoạt bại phải bởi không không không thân phận, hắn thân thể, thể hơn thân phận ẩn tàng quen bên trong dàng động. Tô phàm lại lần nữa đến bảo vì vì mà đã đã q u dễ sau đó hắn quyết định phương hướng hướng bích ba điện phương hướng bơi đi lúc này bích ba điện bên trong đã loạn cả một đoàn vô số hải nhân tộc ô ô ương ương tràn vào bích ba điện anh dũng giao nhân chiến sĩ chính liều mạng phản kháng hải tộc tộc trưởng nhìn đến vô số giao nhân ở trước mặt mình đổ xuống lập tức lòng nóng như lửa đốt liên tục hô lớn dừng tay dừng tay nhưng mà rết mắt đỏ hải nhân tộc làm sao nghe hắn mệnh lệnh trong tay các loại vũ khí không ngừng hướng giao nhân thân bên trên têu gọi têu thảm thanh âm liên tục màu đỏ tươi tiên huyết nhuộm đỏ m ả n g lớn hải vực tộc trướng gấp hai tay đẩy hướng chính giơ đồ đao ác ôn oanh ra một đạo thủy tiễn hư nương theo lấy hư lệnh một tiếng hải dương ma tôn thân ảnh ngăn tại cái kia đạo sóng nước phía trước vung tay lên sóng nước tiêu thất hầu như không còn hải nhân tộc đồ đao cuối cùng vẫn là rơi xuống giao nhân thân thể bị đánh thành hai đoạn tộc trưởng đã lâu không gặp a hải dương ma tôn cười lạnh nhìn lấy tộc trưởng là ngươi tộc trưởng tức giận nhìn qua hắn ngươi thế mà còn dám trở về ta vì sao không dám trở về hải dương ma tôn đột nhiên vọt tới bên cạnh hắn thấp giọng nói ra ngươi không hội nghĩ là lúc trước ngươi thưởng ta kia một lần ta cứ như vậy quên đi tộc trưởng cực kỳ hoảng sợ một quyền vung hướng trước mặt hải dương ma tôn lại hắn thân thể bên trong xuyên qua hư ảnh tập trung nhìn vào chân chính hải dương ma tôn vẫn y như cũ lơ lửng ở tại chỗ một bước đều chưa từng x ê dịch qua tộc trưởng trong lòng mặc dù kinh nhưng mà y nguyên trầm giọng nói ngươi đến cùng muốn như thế nào ha ha ha, ha. hải a h dương ma tôn nhìn khắp bốn phía hướng hải tộc tộc trưởng khoe khoan g nói ngươi nhìn ta cho ngươi mang lễ vật vẫn chưa rõ sao không rõ ngươi đem lời nói rõ ràng ra tộc trưởng gắt gao cắn hàm răng hung ác nói tộc trưởng ta nhìn ngươi là lao hồ đồ nên nhập thổ đi hải dương ma tôn cười lạnh nói ta lần này đến liền là tới lấy thay ngươi a thay thế ta tới tới tới đại gia đều ngừng một chút nghe ta nói hai câu hải dương ma tôn quay người hét lớn một tiếng hấp dẫn ác chiến bên trong hải nhân tộc cùng giao nhân chiến sĩ lực chú ý đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn hải dương ma tôn trầm giọng nói tiêu trước chân tiến nói chỉ cần ngươi nhóm đầu hàng có thể tha ngươi nhóm không chết ném cái cá mẹ hoa hải tộc tộc trưởng nghiêm nghị ngắt lời nói hải tộc nhân thể sống chết không đầu hàng hải tộc thể sống chết không đầu hàng tất cả giao nhân chiến sĩ bị tộc trưởng cái này một tiếng khí như chuông hồng hét to dây lát ở giữa cổ vũ lần lượt g ơ lên trong tay vũ khí cùng một bên hải nhân tộc chém g i ế t đại chiến hết sức căng thẳng một thời gian tiếng kêu rên tiếng hò hét cắn xé âm thanh binh khí chạm vào nhau âm thanh pháp quyết oanh tạc tiếng các loại chiến đấu thanh âm hôn t ạ p cùng một chỗ p h à m phải có không gì không có tràn ngập cả cái hải vực hải tộc một phương tố chất thân thể cùng tu vi mặc dù phổ biến so hải nhân tộc cao một chút nhưng mà hải nhân tộc thắng ở người đông thế mạnh chỉ chốc lát liền toàn diện áp c h ế ở cả cái hải tộc không có dạ ngâm hải tộc tộc trưởng chỉ có một thân cựu kiếp tán tiên tu vi ứng đối toàn thân linh bảo pháp khí hải dương ma tôn phảng phất biến thành nhổ g i n g lá hổ vô pháp phát huy vốn có thực lực hải tộc rất nhanh bị đánh đến quân lính tan giã nhưng bọn hắn vẫn cũ tại liều mạng phản kháng từ đầu đến cuối không có người d ơ tay đầu hàng bị tước vũ khí liền cầm quyền đầu đánh cánh tay bị cắt liền trực tiếp răng cắn chiến đấu một dạo rơi vào gây cấn tình trạng lúc này tiêu trước chân tiên hành cung bên trong tiêu trước chân tiên cùng phệ hồn chân tiên ngay tại xuyên thấu qua một khối nhỏ khe hở dòm ngó cái này trận đại chiến sốt ruột ngươi nói hải tộc bên trong có cái rất lợi hại tồn tại là cái kia lão đầu dâu bạc sao phệ hồn chân tiên ở một bên hỏi tiêu trước chân tiên khẽ lắc đầu không nói gì phệ hồn chân tiên phối hợp nói ra nhìn cũng không phải rất lợi hại à, liền cái ngũ kiếp tán tiên đều không thể miễu sát thật không có ý tứ đúng vào lúc này khe hở bên trong quát to một tiếng vang vọng cả cái hải vực ta là hải hoàng toàn bộ dừng tay cho ta tiêu trước chân tiên lập tức mở to hai mắt thân thể không tự chủ được hướng về phía trước dùng một phần a ngươi thấy người nào rồi thế nào đột nhiên cái này có hứng thú phệ hồn chân tiên nhìn đến hắn bộ dáng cũng hứng thú lại gần xem xét tỉ mỉ chỉ thấy khe hở bên trong một cái đầu mang vương miện g dáng người tráng kiện giao nhân chậm rãi từ hải hoàng đại điện trung du ra đến quát bảo ngưng lại đám người bơi tới hải dương ma tôn trước mặt rơi vào khổ chiến bên trong hải tộc nhân gặp dạ đạt rốt cuộc ra đến tâm lý lần lượt một lần nữa g i ấ y lên hy vọng liều mạng gieo hò gà o ghét hải hoàng văn thuế hải hoàng văn thuế người nhóm nhanh chóng trốn đi chờ chúng ta hải hoàng nổi giận ngươi nhóm có thể là chết c h ắ c rồi ha ha ha hải hoàng đến tiểu tắc chết hết cho ta đi dạ đạt từ trong đám người ở giữa bơi qua đến hải dương ma tôn trước mặt không nói một lời nhìn chằm chằm hắn hải dương ma tôn bị hắn thân bên trên phát ra khí thế ảnh hưởng tâm lý không khỏi có một ít bối rối nhưng mà vẫn y như cũ cười nói ải u cái này không phải tân tấn hải hoàng đại nhân sao cũng không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng xứng hay không đến mang cái này đỉnh vương miện g dạ đạt vẫn y như cũ lạnh lùng nhìn lấy hắn thân thể run nhẹ nhẹ tựa hồ là bị tức giận đến tộc trưởng ở một bên siết chặt s o n g quyền hô lớn nói hải hoàng đánh hắn không cần cho ta mặt mũi đánh hắn đánh hắn đánh hắn hải tộc tề thanh hô lớn nói c ầ m miệng hết cho ta hải dương ma tôn quát bảo ngưng lại ồn ào hải tộc sau đó đối dạ đ ặ t mắng ngươi đến a có bản lĩnh liền đến đánh ta a ta không sợ ngươi đúng lúc này dạ đạt đột nhiên thân thể c h ầ m xuống nửa người trên hướng xuống ngôn cong doa đến hải dương ma tôn lập tức bay ngược lại mấy chục dạng liên l i ê n tiêu trước chân tiên cùng vệ hồn chân tiên đều không hẹn mà gặp chừng to mắt tập trung tinh thần xem nhưng mà dạ đạt lại không có phóng thích bất luận cái gì phát quyết cũng không có đánh lén chỉ là vô cùng đơn giản nằm sấp xuống ngươi đây là ý gì hải dương ma tôn nghi hoặc từ xa chỗ chậm rãi bơi về tới dạ đạt chậm rãi nói ra ba chữ ta đầu hàng đầu hàng lúc này tất cả mọi người ở đây bất kể hải tộc tộc trưởng còn là hải dương ma tôn giao nhân còn là hải nhân tộc toàn bộ xưng sở ngay tại chỗ dạ đạt không phải người ngu hắn biết mình cái này cái hải hoàng thân phận là một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp được đến kỳ thực một sớm liền phải nói thực lời nhưng mà đều có bao nhiêu người có thể chống cự được trí cao vô thượng vương quyền hấp dẫn chứ dạ đạt khắc sâu biết rõ trên đầu mình vương miện g ý vị như thế nào nhưng mà hắn thực lực còn xa xa không đủ tiếp nhận được cái này đỉnh vương miện g trọng lượng cho nên hắn chỉ có thể mở ra lối riêng bằng mượn phương thức của mình bảo hộ hải tộc hải dương ma tôn cho là mình nghe lầm bơi tới bên cạnh hắn hỏi ngươi vừa nói cái gì Dạ đ ạ t thanh thanh sở sở lập lại lần nữa một lượn ta đầu hàng hắn thanh âm cực lớn đủ để cho tại chỗ hết thể mọi người nghe đến nhất thanh nhị sở tiêu trước chân tiên tức g i ậ n tới mức tiếp đem khe hở con bế đứng dậy đi uy ngươi thế nào không nhìn vệ hồn nói ra ngươi không nhìn cũng đừng q u o n a nhiều đặc sắc a ha ha ha ha ha ha ha, ha. hải a h dương ma tôn đối nằm ở hắn trước mặt dạ đạt cười ha ha đây chính là truyền thuyết bên trong hải hoàng a nguyên lai、like、là bộ này đức hạnh a ha, ha ha ha hải nhân tộc cũng lần lượt bắt đầu cười ha hả cười nhạo chung quanh hải tộc nhân ta nói hải tộc tộc trưởng ngươi cái này ánh mắt không quá được a đúng vậy a cái này trùng mặt hàng là thế nào làm hải hoàng hắn có thể làm hải hoàng ta ta cảm giác đều có thể làm hải thần ha ha ha hải tộc tộc trưởng thấy cảnh này vô cùng đau đớn có một loại khó dùng ngôn ngữ bi thương cảm xông lên đầu hắn từng lần một lo lắng hô hoán hải hoàng hải hoàng ngươi tại làm gì nhanh chóng đứng lên a ngươi đến cùng tại nghĩ cái gì mau dậy đánh hắn a dạ đạt rốt cuộc dạ đạt tựa hồ bị gọi tình ngủ chậm rãi nâng lên chính mình đê t h ủ y đầu lâu tất cả hải tộc nhân chấn động trong lòng muốn bạo phát sao nhưng mà n g n g đầu dạ đạt mặt hiện đầy nhiệt lệ dùng gần như cầu khẩn ngự a khí nói ra hải dương ma tôn ta cầu ngươi bỏ qua ta nhóm tốt sao van cầu ngươi nghe đến cái này lời nói tất cả hải tộc thành viên lập tức lòng như cho n g ộ i triệt để đánh mất thất vọng ngươi lai、like, phía trước dạ đạt cường thế chẳng qua là p h ụ dung sớm n ở tối tản hiện tại cái này người nhắc gan nhu nhược sợ chết dạ đạt mới là h ắ n diện mục thật sự à ngươi nhóm nhìn thấy sao đương đương hải tộc tri vương t hải ố n ngự g c c á hải hoàng đế, hiện tại thế tại tộc mà đế, quỳ dương ạ trên mặt đất cầu ta. cầu Hải d ma tôn dễ cập c nói, đây hướng í n n h là g ơ dương ngươi dương ngươi dương i hải Hải hai, nhỏ giọng nói ra, phi nhiên rồi, liền nhóm hoàng tôn nằm hắn bên nhỏ nếu không ta không có khả năng bỏ qua hắn nhóm. Dạ đạt đột nhiên đỉnh chỉ gào khóc, dương mắt lên nhìn hắn, cần hắn nhóm sao. Hải dương ma tôn chết, khả chỉ khóc, chỉ chết thể Hải h có có ma mắt ma sao. gào sao. ra, ta qua ta qua Dạ ư trừ đạt đột ở bỏ bỏ lấy hắn trước mặt ném ra một cái sơn hát truy thủ dương lên cái cảm dạ đạt nhìn chằm chặp cái này mai truy thủ khắp khuôn mặt là xoắn suýt c ũ n g không bỏ hắn vô cùng thống khổ quỳ dạp trên mặt đất đưa tay đi đủ kia mai truy thủ chạm đến truy thủ một khắc này hắn đầu vương miệng chóc ra cái này nhất khắc hắn không trách cái kia cho hắn vương miệng người hắn chỉ tự trách mình quá nhu nhược không có biện pháp trợ giúp tộc nhân của mình chạy ra ma c h ả o chương 457, m u ố n mang vương miệng tất nhận nó c h ọ n dạ đạt không cần mắc mưu của hắn cầm đao đâm hắn tộc trưởng ở một bên lo lắng hô lớn dạ đ ạ t dơ đ a u lên tiết hầu bên trong phát ra một tiếng rên rỉ đột nhiên hướng mình phần bụng cắm xuống đi a phốc thử lúc này tô p h ạ m ngay tại đi tới bích ba điện đường bên trên bởi vì không có người dẫn đường lại là ở trong biển cho nên hắn quả nhiên không phụ mọi người hy vọng lại lần nữa l à đường hắn một mực cảm giác chính mình bơi phương hướng là đúng kết quả bơi lên bơi lên vậy mà bơi tới hải yêu căn trong hát vụ đi đáng ghét dân mù đường nếu không phải nhìn thấy cái này đoàn hát vụ chỉ sợ cũng tại tìm đường phương hướng càng chạy càng xa đi tô p h ạ m nhớ rõ tộc trưởng đã từng nói hải y ê u căn là sinh trưởng ở bích ba điện phía nam ba nghìn dặm địa phương kia tiếp xuống chỉ cần hướng bắc bơi ba nghìn dặm liền không có vấn đề tìm đúng phương hướng hắn cấp tốc hướng phương hướng chính xác đi qua lúc này hắn cũng không biết rõ bích ba điện chính phát sinh cái gì dạ đ ạ t dơ lên tiểu đao tự sát một giây lát ở giữa hải dương ma tôn đột nhiên thuấn di đến hắn trước mặt bắt lấy cánh tay của hắn dạ đạt mở mắt ra một mặt mở mịt nhìn qua hải dương ma tôn hải dương ma tôn cười quái dị nói ta thế nào khả năng để cho ngươi liền này tùy tiện chết đâu ngươi cũng quá coi thường ta theo sau hắn một bàn tay đem dạ đạt đập choáng quay đầu đối hải nhân tộc lẩm bẩm nói toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại theo sau liền gánh dạ đạt thân thể n ê n ngang rời đi toàn diện giết sạch một tên cũng không để lại hải nhân tộc lập tức giống như là điên cuồng bình thường thẳng hướng bên cạnh giao nhân lại là vô số tiếng kêu thảm thiết liên tục ầm ầm ngay lúc này đáy biển bỗng nhiên hung hăng run lên đáy biển nước liền như là đun sôi bình thường nổi lên đến vô số loài cá thất kinh chạy tư tán ngay sau đó lại là có tiết tấu l â y động truyền đến dẫn tới quay quanh tại bích ba điện bốn phía đáy biển xe rách ra bốn đạo thâm thúy khe ránh cái này bốn đạo khe ránh đầu đồi tương l i ề n sống sờ sờ đem bích ba điện k u n g lên theo sau từ bên trong toát ra thần bí m à cổ lao tiếng ngâm sướng liên liên bị khóa ở l o n g quật cự long hào kiếp đều bị quấy nhiêu song rực không ngừng đóng mở dỗi dài cái cổ phụ họa ngâm sướng phát sinh cái gì rồi hắn nhóm còn chưa kịp làm rõ ràng tình trạng kia bốn đạo khe danh đột nhiên toát ra vô số đạo khắc nghiệt ánh sáng phô cái tại cả cái bích ba điện bên trên ngay sau đó hải nhân tộc thân thể vừa tiếp xúc đến cái này đạo q u a n tuyến lập tức toàn thân toát ra vô số vết rách theo sau máu chảy vào trụ chết bất đắc kỳ từ mà chết là thương hải đại trận thương hải đại trận một lần nữa khởi động có hải tộc phản ứng qua tới thánh nữ trở về là thánh nữ cứu ta nhóm cảm tạ hải thần cảm tạ thánh nữ tộc trưởng thấy cảnh này nước mắt tuân đầy mặt tâm lý ngũ vị tạp trần hiểu như ca thật là ngươi a tô p h ạ m không biết bơi bao lâu trước mắt của hắn rốt cuộc xuất hiện một đoàn màu xanh biếc điểm sáng nhỏ rốt cuộc nhanh đến bích ba điện tô p h ạ m tâm tình dây lát ở giữa đề trấn lên đến hướng về ánh sáng phương phi tốc đi qua vừa bơi gần một chút hắn liền hỏi một cỗ cực kỳ gây mũi mùi máu tươi tô p h ạ m nhũ mày phát giác sự tình tựa hồ có chút không thích hợp lại tới gần một ít mùi máu tươi càng thêm gây mũi trong nước biển thậm chí bắt đầu nổi lơ lửng chân cụt tay đứt không được hải tộc gặp nạn tô p h ạ m lập tức manh vung đuôi cá dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng bích ba điện đi qua tiến vào bích ba điện hắn trông thấy vô số hải tộc thi thể trôi nổi đến khắp nơi đều là còn sống hải tộc thành viên khai triển lục soát cứu đem đồng bạn thân thể tản phế thu thập lại chính mình còn là tới châm sao uy xứng sở ở đâu làm gì còn không mau tới đây rút một tay một cái g i a o nhân chiến sĩ nhìn thấy hắn ở phía xa hướng hắn la lên tô p h ạ m lên tiếng liền hướng hắn đi qua là ngươi làm g i a o nhân chiến sĩ nhìn rõ ràng tô p h ạ m diện mạo là dây lát ở giữa xứng sở ngay tại chỗ tô p h ạ m ngẩng đầu nghi ngờ nói ngươi biết ta sau đó hắn lập tức phản ứng qua đến chính mình dùng là dạ đạt thân phận không biết mới kỳ quái đi nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là giao nhân chiến sĩ kích động chỉ vào hắn n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thế mà còn có mặt mũi trở về tô phạm càng thêm nghi hoặc ta làm gì vì sao không mặt mũi trở về giao nhân chiến sĩ không để ý tới hắn ngược lại hướng cái khác giao nhân đồng bạn la lên đại gia m a u đến xem a dạ đạt trở về nghe đến cái này một tiếng la lên phụ cận tất cả giao nhân thả ra trong tay sự tình từ bốn phương tám hướng hướng tô phạm xuống tới ngươi thế mà không có việc gì thế mà còn dám trở về dạ đạt ngươi có biết hay không ngươi đem ta nhóm hải tộc mặt đều mất hết rồi thế mà còn dám trở về ngươi thế nào không chết ở bên ngoài đâu nhìn lấy này một đám đối hắn tràn ngập oán hận hải tộc tô phàm hết đường chối cãi cái này là hắn lần thứ ba bị hải tộc nhân loan u ổ n g dạ đạt ta dạ đạt ngươi đến cùng làm cái gì người người đ oán trách sự tình a nhị trưởng l a o từ nơi không xa bơi tới nhìn đến một đống lớn hải tộc vây tại một chỗ hô lớn uy n g ư ơ i nhóm vây quanh ở cái này làm gì chứ thế nào còn không làm việc nhị trưởng lão ngài đến rất đúng lúc dạ đạt trở về mau đến xem nhìn một cái nam giao nhân đối nhị trưởng lão ngâm nói dạ đạt trở về rồi thế nào khả năng nhị trưởng lão mặt lộ nghi ngờ đẩy ra đám người trông thấy chính giữa tô phạm dạ đạt thật là ngươi nhị trưởng lão cả kinh nói ngươi không phải bị hải dương ma tôn mang đi sao dạ đạt bị hải dương ma tôn bắt đi rồi nghe đến đó tô phạm đột nhiên ý thức được chính mình phạm một sai lầm to lớn bởi vì trước trước kiếm bính vũ bệnh tình cấp bách chính mình vì tìm hải yêu c a n vội vàng để thật dạ đạt thay thế chính mình hải hoàng vị trí mà lấy thật dạ đạt thực lực căn bản là không đủ dùng gánh vác cả cái hải tộc vận mệnh hải tộc nhân lại mù quáng t h ờ phụng cái này mới cuối cùng ủ thành cái này chàng bị kịch hãn nguyên bản nghĩ là chính mình cái này một đi một hồi hẳn là kịp nhưng mà không nghĩ tới hải dương ma tôn báo thù tốc độ thế mà còn muốn càng nhanh một bước đáng ghét hải dương ma tôn ngươi cho lão tử chờ lấy nhưng mà tô phàm mặc kệ hiện tại có nhiều phẫn nộ đều cần phải tỉnh táo lại đến phía trước cũng là bởi vì gấp gáp dẫn đến bi kịch phát sinh không thể lại phạm đồng dạng sai lầm hơn nữa hắn cũng không thể biến trở về nhân tộc thân phận cần phải mượn giúp hải đạt thân phận cho hải hoàng chính danh cái này quan hệ đến cả cái hải tộc mặt m ũ i tô phàm hỏi hiểu nhược hiện tại ở đâu nhị trường lão lông mày gấp gáp nói hiểu nhược ngươi biết rõ thánh nữ thân phận tô phàm hít sâu một hơi nói khẽ nhị trưởng lão chuyện này ta hiện tại rất khó giải thích với ngươi nhưng mà xin ngươi tin tưởng ta ta nhất định hội cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn bớt đi ngươi kháng ta nhóm hô đến còn không đủ thảm sao nhị trưởng lão nghiêm nghị nói ngươi nếu là thật có thực lực vì cái gì vừa không đ ộ n g thủ còn làm ra như này nhục ta tộc mặt mũi sự tình ta tin tưởng hắn đúng lúc này cách đó không xa truyền đến tộc trưởng thanh â m tộc trưởng cưỡi tám đầu hải xạ rơi xuống tô p h ạ m trước mặt tộc trưởng nhị trưởng lao tránh ra thân vị vội la lên ngài thế nào còn tin tưởng hắn a hắn liền là lường gạt nhưng mà tộc trưởng cũng không để ý tới hắn mà là biểu tình vô cùng nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m nhìn c h ầ m c h ầ m rất lâu vậy xem hải tộc thành viên không ai dám phát ra âm thanh bốn phía lặng ngắt như tờ theo sau tộc trưởng từ càn khôn giới bên trong lại lần nữa móc ra vương miện g hướng tô p h ạ m đầu mang đi lúc này tô p h ạ m không có trốn mà là trang nghiêm đứng tại chỗ tiếp nhận vương miện g lại lần nữa đội ở trên đầu nhất khắc tô phàm mới chính thức cảm nhận được hắn phân lượng muốn mang vương miện g tất nhận nó trọng lúc này ngươi có thể đừng có lại đem vương miện g hài xuống tộc trường đối hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường tô phàm một giây lát ở giữa liền minh bạch tộc trưởng này đã nhìn xuyên hắn thân phận chí ít nhìn ra hắn không phải chân chính hải đ ạ n tô phàm cho hắn hồi đồng dạng mỉm cười đến bước này an ý đ ạ đến các vị tô phạm quay đầu nhìn về phía chúng hải tộc mặc kệ ta vừa làm cái gì đều xin tin tưởng kia cũng không phải bản ý của ta tiếp xuống ta muốn mang các ngươi chinh chiến tứ hải tự tay đòi lại thuộc về hải tộc vinh dự nô hoàng văn thuế tộc trưởng hướng về hắn sâu túi đầu nhìn đến tộc trưởng hành lễ một nhóm hải tộc cũng lần lượt theo tộc trưởng hướng tô phạm sâu túi đầu tề thanh cao giọng nói nô hoàng văn thuế cùng hải tộc đạt đến hòa giải sau đó tộc trưởng mang tô phạm đến giam giữ h i ể u nhược địa phương kia là một gian tương đương tiểu nhân trong suốt gian phòng người bình thường ở bên trong trên cơ bản liền xoay người đều không khó chung quanh vô số phủ chú trận pháp lưu chuyển hiểu nhược ở bên trong liền như là một con chim trong lồng chim hoàng yến vì vãn hồi tộc nhân tính mệnh cứ việc lại không tình nguyện nàng còn là dứt khoát kiên quyết đạp vào căn này để nàng vô cùng thống khổ gian phòng bởi vì nàng cần phải đại ở nơi này mới có thể khởi động thương hải đại trận trông thấy tô phàm đến nàng mặt không biểu tình lạnh lùng nói làm sao ngươi tới là ta tô p h ạ m nói khẽ ngắn gọn mà ngay thẳng hai chữ hiểu nhược dây lát ở giữa liền biết trước mặt người thân phận cái múi chua chua nước mắt phun lên hốt mắt người người rốt cuộc đến nhưng lần trở lại này nàng cổ nén không có để nước mắt chạy xuống đến bởi vì nàng biết rõ tô p h ạ m rất sợ hai nàng khóc tô p h ạ m đối nàng ôn nhu cười nói ta đến mang ngươi rời đi nơi này vê anh tô p h ạ m k h ô n g chế tốt lực đạo tại bảo đảm không thương tổn hại đến hiểu nhược tình hôn giới một quyền nện ở gian phòng sắt na ở giữa vô số vết dạn bổ đầy cả phòng ẩm vang một tiếng sụp đổ tô phàm đem h i ể u nhược chặt chẽ bảo vệ vào trong ngực về sau rốt cuộc không cần gian phòng này tô phàm nói khẽ đi theo ta đi ư m h i ể u nhược nhẹ d ọ n g hồi đáp đi theo bên cạnh hắn hải tộc nhân thấy cảnh này tâm lý vô cùng bàn g bạc nguyên lai、like, đây mới là hải hoàng chân chính thực lực à hải hoàng rốt cuộc thức tình à g à o đúng lúc này long quật phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ long hót hắc kém điểm đem ngươi quên tô p h à m đôi cá hất lên thời gian mấy hơi thở liền bơi tới hảo kiếp trước mặt thủ hộ hải tộc bảo khố cái này lâu thế nào nói cũng coi là hải tộc một phần tử vinh quang cửa nhà nhất khắc sao có thể ít hảo kiếp đâu hảo kiếp ngươi nguyện ý cùng ta chinh chiến tứ hải sao tô p h à m hỏi hảo kiếp nâng lên đầu lâu hưng phấn nói nguyện theo ngô hoàng đi tới t ố t kia ta hiện tại liền giúp ngươi đánh nát x i ề n xích Vâng! lại là một quyền xuống dưới cắm trên người hào kiếp hai đầu xiềng xích dây lát ở giữa nổ tung liền cùng kia mặt khắc đ ầ y thần bí minh văn tường đá một cùng vỡ nát dung nhập nước biển bên trong ta tự do ta rốt cuộc tự do ha ha ha h à o kiệt mở ra s o n g rực hưng phấn ở trong biển bơi tầm vài vòng tô phàng mang lấy hiểu nhược cưới tại cự long l ư n g bên trên dơ cao dạng âm cao giọng gọi nói xuất phát chương bốn trăm năm mươi tám m a n nhu đại vương nội hải tiêu trước chân t i ê n điện hải dương ma tôn gánh hôn mê dạ đ ạ n đến chân tiên hành cung trước đại nhân đại nhân ngài nhìn ta cho ngài mang cái gì trở về hải dương ma tôn tại đại điện trước cao giọng la lên ngươi mang cái gì trở về rồi đại diện bên trong truyền tới tiêu trước chân tiên thanh â m hải tộc c h i vương hải dương ma tôn hưng p h ấ n nói ta cho ngài đem hải tộc c h i vương mang về đến rồi ngài có thể không để ta đi vào nói chuyện hừ tiêu trước chân tiên hừ lạnh một tiếng chuyên r a nương theo lấy cực lớn u y áp nặng nề g h mà áp trên người hải dương ma tôn phúc một ngụm tiên huyết phun ra hải dương ma tôn một mặt khó hiểu dạy r ù a nói c h â n tiên ngài cái này là vì cái gì vì cái gì ngươi còn có mặt múi hỏi ta vì cái gì tiêu trước chân tiên âm thanh lạnh lùng nói bản tôn hỏi ngươi lúc này cùng ngươi đi ra hải nhân tộc có nhiều ít ba ba ngàn hải dương ma tôn đáp vậy bọn hắn người đâu tiêu trước chân tiên hỏi tiếp cái này hải dương ma tôn tâm lý khẩn trương lên nói thực lời nói hắn liền không có đem những cái kia hải nhân tộc làm người nhìn thuận miệng hạ một vệ sát quang hải tộc mệnh lệnh sau đó liền đi thẳng một mạch căn bản không có quản bọn họ chết sống Băng mượn hải tộc tộc trưởng cựu kiếp tán tiên thực lực hiện tại phòng chừng tử thương thảm trọng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể nói thật ta ta đem hắn nhóm lưu tại bích ba điện càn quét hải tộc dư đảng phệ hồn chân tiên cười nhạo một tiếng nói với tiêu trước chân tiên cái đồ chơi này quả là có thể tránh cái này đều có thể để hắn trốn qua nhất kiếp xem ra là cái phó tướng a ha ha tiêu trước chân tiên lường hắn một cái tiếp tục nói với hải dương ma tôn ngươi có biết hay không những cái kia hải nhân tộc tại ngươi đi sau đó toàn bộ chết rồi chết rồi đây không có khả năng hải dương ma tôn từ dưới đất b ò dậy kích động nói liền tính kia hải tộc tộc trưởng lợi hại hơn nữa c ừng ngươi dám chất vấn bản tôn tiêu trước chân tiên lại truyền đi một đạo huy áp lại lần nữa đem hắn đập vào trên đất thật xin lỗi đại nhân ta sai hải dương ma tôn h ồ lớn ta tội đáng chết và lần không nên chất vấn ngài tiêu trước chân tiên hừ lạnh một tiếng tán đi huy áp hải dương ma tôn như được đại xá quỵ dạp trên mặt đất kịch liệt thở hồn hển bản tôn lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng tiêu trước chân tiên phát ra tối hậu thư ngươi bây giờ mang một vạn hải nhân tộc đi hành cùng hướng tây năm ngàn dặm địa phương trú thủ phục kích sắp tiến đánh qua đến hải tộc nhân cái gì hải tộc nhân cũng dám tiến đánh nơi này ta cái này đi giao hơn h ắ n nhóm hải dương ma tôn nhìn trên mặt đất dạ đặt hỏi k i a hắn thế nào làm ngươi đem hắn mang bên trên lúc tất yếu có thể coi hắn làm hạt nhân tiêu trước chân tiên trầm giọng nói hải dương ma tôn cái này là bản tôn cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu là lại để cho ta thất vọng ngươi liền tự sát đi vâng chân tiên lần này nhất định không hội để ngài thất vọng hải dương ma tôn đi về sau phệ hồn chân tiên mỉm cười nói ra ta nói ngươi thật l à ước gì để hắn chết ta tiêu trước chân tiên lường hắn một cái không dành để ý ải không chào đón ta liền tính ta đi phệ hồn chân tiên đứng dậy đi ra ngoài tiêu trước chân tiên kéo lại hắn đi đâu đi chiến trường a không đi chiến trường thế nào thu thập thần hồn chờ ở chỗ này cùng ta cùng một chỗ nhìn tiêu trước chân tiên vung tay lên mở ra một đạo hư không khẽ hở phệ hôn chân tiên lúc này hải dương ma tôn vì hoàn thành tiêu trước chân tiên giao phó cho hắn nhiệm vụ triệt để tiêu diệt hải tộc hắn tuyển chọn tỉ mỉ binh sĩ sau cùng quyết định một cái từ yêu tu chuyển hóa hoàn chỉnh tộc đàn cái này một vạn hải nhân tộc lại bị tiêu trước chân tiên cải tạo phía trước vốn là yêu tu thủ lĩnh là nhất tôn kế thừa viễn cổ thần thú quỳ ngư huyết mạch ngũ kiếp tán tiên nhu ma mà hắn phía dưới binh sĩ tự nhiên cũng toàn viên đều là ngưu yêu ngưu yêu tại yêu tộc bên trong là thuộc về trung đẳng chết xuống dưới địa vị chủng tộc từ huyết thống lên đến nói so lên những cái kia chắp cánh hổ b ả y thải phượng các loại huyết t h ố n g cao cấp yêu tộc còn là kém mấy cái đẳng cấp điều này sẽ đưa đến hắn nhóm tại yêu tộc bên trong không chiếm được đầy đủ coi trọng tộc trưởng man ngưu đại vương nhất khí phía dưới dứt khoát liền yêu cũng không h ả o h ả o làm tiếp nhận tiêu trước chân tiên cải tạo biến thành một cái có thể ở trong biện sinh hoạt hải n ư u yêu hải dương ma tôn sở dĩ tuyển trạch cái này cái tộc đàn cũng là bởi vì hắn nhóm tứ chi phát triển đầu não đơn giản đánh lên một cái so một cái dữ dội một cái nổi cơn điên hải ngưu thậm chí có thể xé nát so hắn cảnh giới cao hơn rất nhiều sinh vật cái cái đều có khiêu chiến vượt cấp năng lực tại yêu giới hắn nhóm thiên sinh thu hoạch đến cường hãn thể phách ở trong biển nước biển lại ma luyện hắn nhóm điên cuồng ý chí hắn nhóm trần t r ù i cường tráng nửa người trên đỏ bừng hai mắt như đèn lồng cực đại lỗ mũi không ngừng buốc lên khói trắng cầm đầu man như đại vương càng là có tiếp cận ba mét cao lớn thân thể hắn đ ờ i này yêu thích nhất liền là cùng người khác so lực lượng cái này điểm từ hắn cơ bắp lít nha lít nhít lực lượng tăng phúc phù văn cũng có thể thấy được tới có những ngày hải ngưu hải dương ma tôn thậm chí cảm thấy đến chính mình cũng không cần ra tay cầm xuống những cái kia già yếu tàn tật hải tộc chẳng phải là đơn giản như ăn cơm uống nước cũng không biết kia ba ngàn hải tộc lại như thế nào gặp rủi ro đến ban đêm hải dương ma tôn mang lấy hàng vạn con hải ngưu trùng trùng điệp điệp mở đến hành cung hướng tây năm ngàn dặm hải vực phía trên toàn bộ hải vực vô cùng yên tĩnh chung quanh thậm chí liền một cái cá đều không có mang ngưu đại vương không hài lòng hét lên tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta nơi này rõ ràng liền chỉ vật sống đều không có ngươi vì sao muốn gạt ta nói nơi này lực lượng rất mạnh được nhân cái này là chân tiên phái nhiệm vụ cũng không phải ta phái n g ư ơ i hướng ta ồn ào cái gì hải dương ma tôn liết một cái mang n g u đại vương tâm lý khá khó chịu bay s ô n g ra mặt nước phát tiết một quyền đánh tới hướng mặt biển to lớn vô cùng lực lượng đánh vào phía trên để một mảnh mạng nhện hình dáng vết dạn bò lên trên mấy trăm dặm hải vực ngươi nổi điên làm gì hải dương ma tôn nổi giận mắng có cái này khí lực hướng về địch nhân phát đi đường tại đây ở không đi gây sự hoa nha nha nha kia ngươi ngược lại là nói cho ta địch nhân hắn đến cùng ở đâu h a thật là gấp chết ta láo n g u mang n g u đại vương không ngừng vỗ vào mặt nước cao mấy mét hình cái vòng thủy chiều hướng bốn phía r ũ n g m a n h lao tới ngay lúc này cách đó không xa mặt biển bên trên đ ỗ n g nhiên tái hiện một đôi đen nhánh song d ự c sóng biển phá vỡ một đầu to lớn vô cùng uy chấn bát phương cự long từ đáy biển xuất hiện hướng về phía hắn nhóm phát ra gầm thét gào tiếng giống cuồn cuộn h à o kiếp b ắ t kiếp tán tiên cảnh giới toàn bộ triển khai tại cơ thể bên trong bành trướng linh khí thôi động hạ hóa thành thực chất tấm ba đánh phía man ngưu đại vương cùng hải dương ma tôn không tốt địch nhân đến mau ngăn cản kịp thời phản ứng qua đến man ngưu đại vương giấm đạp đại hải gắn gượng g nương tựa theo man lực giấm ra cao mấy chục mét cự lãng hải dương ma tôn theo sát phía sau kết động phát quyết đem cự lãng ngưng kết âm ba h oanh kích tại trên tường băng chỉ nghe oanh một tiếng cả cái băng màn ầm vàng sụp đổ băng bên trong chi thủy phi lưu thẳng xuống dưới r ồ i tại hải dương ma tôn cùng man ngưu đại vương thân bên trên hai người ngẩng đầu nhìn lại cự long trên lưng có một nam một nữ hai cái g i a o nhân chính lánh khóc nhìn bọn hắn chằm chằm Thử! vô c h i tiểu bối cố làm ra vẻ nếm nếm nguyên nhu ra ra lợi hại mang nhu đại vương đưa tay một quyền hướng lấy cự long lưng tô p h ạ m đánh qua mang nhu lực lượng bao hàm viễn cổ cự thú vô cùng tinh thuần thuần dương yêu lực phối hợp thêm tiêu trước chân tiên ban cho một tia tiết lực hóa thành một đạo trói mắt diễm sắc quyền c ư ờ n g hướng lấy cự long lưng tô p h ạ m gành bắn xuyên qua ứng đối cái này đạo công kích tô p h ạ m nết miệng mỉm cười trở tay vỗ liền đem m a n ngưu đại vương đập nện ra đến cương manh quyền cương toàn bộ t r ụ trở về diễm sát quyền cương trực tiếp hướng lấy m a n ngưu đại vương phi đi qua m a n ngưu đại vương tâm bên trong m ộ t kinh gấp hướng bên phải né tránh quyền cương oanh kích đến hắn nguyên bản đứng thẳng mặt biển như lựu i đạn bình thường oanh mở mặt biển vài cái xui xẻo hải ngưu chiến cuốn vào trong đó bị oanh thành bã vụn cái này thế nào khả năng nhìn lấy tô phàm hời hợt p h ả n kích m a n ngưu đại vương vừa sợ vừa giận từ kia giao nhân thân bên trên phát ra linh lực tu vi đến xem chẳng qua là một cái tiểu tiểu đại thừa kỳ mà thôi thế mà có thể đem hắn như này cường hoành nhất kích tiện tay tiếp xuống đồng thời toàn bộ trả lại trở về cái này giao nhân là người nào vì cái gì như này khủng bố man ngưu đại vương không biết hắn nhưng mà hải dương ma tôn nhận thức hắn không chỉ nhận thức thậm chí vừa còn gánh thân thể của hắn đưa đến c h â n tiên môn trước dạ đạt chẳng lẽ trên thế giới này thật có hai đầu dáng dấp giống nhau như đốt cá hải dương ma tôn đối chính mình nhận biết sinh ra cực độ hoài nghi hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình có phải hay không điên hắn lặng lẽ trốn hải bên trong tại không có làm rõ ràng cái này người lai lịch phía trước t ậ n lực cam đoan chính mình an toàn các loại mang mưu tướng quân cùng hắn luận bàn hoàn tất sau đó chính mình biết đại khái hắn cất lượng lại ra tay vậy lúc này không m u ộ n mang mưu đại trông thấy bắt kiếp tán tiên cự long nằm ngang ở trước mặt căn bản là không thể nào hạ thủ thế là hét lớn một tiếng người cái này giao nhân cáo mượn oai hùn có gì tài ba có bản l ĩ n h hạ đến cùng ta đao thật thương thật liệu mạng lực lượng l i ề u mạng lực lượng rất lâu không có nghe được có người có loại yêu cầu này thỏa mãn ngươi tô p h ạ m từ l ư n g rồng nhảy xuống phụ lập tại trên mặt biển quắp ngươi muốn làm sao so thế nào so đương nhiên là đối quyền mang mưu đại vương cười lạnh một tiếng thân bên trên linh khí tăng vọt lục kiếp tán tiên thực lực bạo phát đi ra toàn bộ hải vực đều tại ẩn ẩn chấn động hào quang màu đồng xanh bên trong mang mưu đại vương thân thể dần dần bành trướng dần dần mà từ cao hơn ba m trưởng t thành cao hơn chín m riêng là cánh tay liền so trước trước tối thiểu muốn tráng kiện gấp ba bốn lần không ngừng vẹn vẹn là quyền mặt chỉ sợ cũng so tô phàm toàn bộ thân thể đều phải lớn hơn không ít linh khí k h u ấ y động mang mưu đại vương nổi giận gầm lên một tiếng đạp nát mặt biển xoay tròn cánh tay một q u y ề n hướng tô phàm đánh tới ẩm ẩm phương viên trăm dặm hải dương dây lát ở giữa tạc lên từng vòng từng vòng từng vòng từng vòng, từng vòng sóng nước mắt trần có thể thấy khí lãng sóng xung kích dùng tô phàm làm giới hạn chia hai c ố tại dọc đường mặt biển mở ra hai đường danh thật sâu khe có xuôi sẻo hải như tộc đứng ở phía trên bị cái này đạo sóng sung kích trực tiếp xoáy vào đáy biển hoặc là bị túm lấy bay về phía phương xa mang như đại vương mặt lộ ra ý cười trong tươi cười sen lẫn tự tin vị đạo hắn chắc chắn cái này cái tiểu tu sĩ nhất định hội tại chính mình thiết quyền phía dưới hóa thành m ộ t mịn có chút ý tứ hắn nụ cười tự tin cứng ngắc trên mặt quyền đầu đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận không thể địch nổi trở ngại lực lượng tô phàm dùng ba ngón tay chậm rãi đẩy ra hắn cự quyền đến p h í a ta tô phạm mặt không biểu tình giơ bàn tay lên hời hợt nói với hắn m a n như đại vương tâm bên trong điên cuồng dâng lên báo động nhưng mà tô phạm vô cùng chậm rãi nhất trưởng đã đập vào hắn quyền đầu bên trên vê anh t r u n g thiên hình cái vòng sóng sung kích trên m a n như quyền nổ tung m a n như đại vương hóa thành một khỏa đạ n tháo hướng sau bay rớt ra ngoài、Soạn. hắn một đường đụng vào đáy biển cực sâu chi chỗ nhấc lên vạn trượng gọn sóng cự dâng lên đến thiên thượng như thác nước rơi xuống tới đến phía dưới hải dương ma tôn tâm lý lành lạnh chương bốn trăm năm mươi chín ngươi còn nhớ rõ thiểm điện tam tiên sao nguyên lai cái này cái giao nhân mới thật sự là hải hoàng a hắn đến cùng là dạng gì tồn tại a một thời gian hải dương ma tôn tâm lý sợ hãi tỏa ra nguyên lai tưởng rằng hải hoàng bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người không nghĩ tới thế mà chỉ dùng một quyền liền đánh bại hải đại quân người chiến lược mạnh nhất cùng trước trước cái kia hướng hắn túi đầu cầu xin tha thứ quy xuống dập đầu dạ đạt quả thực tưởng như hai người hắn manh động thoái ý thật tình không biết tô phạm căn bản là vô dụng nhiều đại kình hải ngưu tộc cùng hắn không oán không cựu không cần thiết giết nhanh chóng trừ chi mặc dù như thế hắn cái này một quyền không chỉ đem man ngưu đại vương đánh lui càng đem hải ngưu tộc đại quân đánh đến người ngã ngựa đổ quân lính tăng h ăn dã hiệu quả đã đạt đến tô phạm nết miệng lên đường cong ngẩng đầu ngưỡng mộ thương khung thản nhiên nói một cái trừng phạt nho nhỏ ngay sau đó tại hắn phía dưới mấy ngàn tên hải tộc dốc toàn bộ lực lượng xếp mấy chục phương tiểu đội có đứng tại mặt biển có tung bay ở không trung có tiềm ẩn đáy biển một đầu hải thần đại kỳ ngay tại tộc trưởng tay bên trong đón gió tung bay tất cả hải tộc thành viên toàn bộ điều động hư không khe hở phía sau phệ hồn chân tiên cười nhạo nói ai u có ý tứ hắn thế mà khiêu khích ngươi cái này ngươi có thể chịu tiêu trước chân tiên con ngươi một l ệ n h hướng điện bên ngoài một nhóm hải nhân tộc truyền âm nói k i ế một ngư t c đám â u k i ngư tộc lại ca kiếm tạo i thành tộc đản tề thanh hò hét dẫn đầu là thất kiếp tán tiên cá kiếm đại vương cá kiếm đại quân trùng trùng điệp điệp hướng chiến trường xuất phát hải dương chiến trường bên trên hải dương ma tôn nhìn lấy bảy trận sông nghiêm mê ngông quần quận hải tộc đại quân ngón tay nhịn không được run r u dày liền cũng không dám thở mạnh mà phía bên mình hải ngưu đại quân đánh tơi bời quân lính tan giã hán kiến thức không ổn co cẳng liền chạy hải dương ma tôn người đi nơi nào hải tộc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng giơ lên dạng âm một đạo sóng sung kích khuấy động trực tiếp phóng tới hải dương ma tôn hải dương ma tôn tâm lý siết chặt không rất nhiều trực tiếp thi triển huyết vụ đại pháp vành một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ muốn chạy tô phàm sắc mặt một l ệ n h từ trời rơi xuống một cái đem hắn từ huyết vụ bên trong túm ra đến vững vàng nắm ở trong tay mấy hơi thở ở giữa liền đem hải dương ma tôn bắt sống t ố t hải hoàng nguy vũ hải hoàng đừng chơi chết hắn để ta gặm hắn hai khối thịt hạ đến lại nói không sai ta cũng muốn gặm nhìn lấy những này một cái cái hận không thể đem hải dương ma tôn nghiền xương thành cho hải tộc tô phàm mắt bên trong phủ qua một vện không dễ dàng phát giác ý cười hắn đầu tiên là móc ra tù long thẳng đem hải dương ma tôn treo ngược tại lòng vị phía trên theo sau điều khiển cự long tự ý bay lượn với thiên tế cứu mạng a a a a a hải dương ma tôn phát ra lệnh người lương phát lệnh kêu trên nhao nhao chết rồi tô phàm c a o mày nói hào kiếp lại nhanh chóng một điểm tuân mệnh hào kiếp tại chiến trường trên không đến về bàn xoáy càng bay càng nhanh chỉ chốc lát sau hải dương ma tôn tiếng kêu dền càng ngày càng nhỏ cuối cùng triệt để không lên tiếng tô p h ạ m chạy đến long vĩ xem xét chỉ thấy hải dương ma tôn nôn đến mặt mũi tràn đầy đều là ô h ế đã ngất đi h ừ cái này không đi vốn còn nghĩ mang ngươi thể nghiệm một lần nhảy lầu cơ đâu một màn này liền xa tại chân tiên hành cung vệ hồn chân tiên đều nhịn không được đứng lên vỗ tay bảo hay cái này hải hoàng có chút ý t ư à, vậy mà ba một lần liền đem hải dương ma tôn chế phục còn nghĩ ra cái này có sáng tạo biện pháp tiêu trước chân tiên lãnh đạm nói muốn không ngươi cho rằng bản tôn vì sao muốn nhìn bẫy kiến cỏ này đánh nhau phệ hồn chân tiên như có điều suy nghĩ gật đầu nói nguyên lai ngươi sớm liền nhìn ra cái này giao nhân không đơn giản tiêu trước chân tiên con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m khe hở bên trong chiến trường gia thần qua rất lâu mới chậm rãi nói ra như là bản tôn không có đ o á n sai hắn rất khả năng liền là tiên đế muốn tìm người phệ hồn chân tiên nghe nói mặt tái hiện một vệ sợ hãi ngươi cái gì ý tứ ngươi không biết rõ tiêu trước chân tiên liếc mắt nhìn hắn đứng dậy hỏi phệ hồn tiên đế vì sao muốn phái ngươi hạ giới s i ê u tập một ngàn cái tán tiên linh hồn ta không biết lúc trước tiếp đến nhiệm vụ này thời điểm không nghĩ quá nhiều chỉ cảm thấy tương đối thích hợp ta tu luyện tiên pháp cho nên liền một ngụm đáp ứng phệ hồn chân tiên tiếp tục nói ra huống hồ tiên đế làm việc tiêu a qua nhóm bằng hạ h ỏ làm theo t chẳng phải được rồi. i trước chân tiên đối lối nói của hắn từ chối cho ý kiến ngươi nói có lẽ không tệ nhưng mà bản tôn cùng ngươi bất đồng cần phải phải hiểu rõ làm ra việc nguyên nhân cho nên bản tôn tại hạ giới phía trước chuyên tìm một chuyến tiên đế tiên đế thế nào nói phệ hồn chân tiên c a o mày nói tiên đế nói hắn giao phó bản tôn nhiệm vụ là cùng thiên đạo cầu thông mà đến thiên đạo phệ hồn chân tiên giật n ả y cả mình này thiên đạo mục đích lại là cái gì nói cẩn thận tiêu trước chân tiên c a o mày nói ngươi thế nào sẽ hỏi ra như này ngủ xuẩn vấn đề phệ hồn chân tiên nhanh lên đem miệng tre ánh mắt vụng trộm l i ế c hướng tối đỉnh đối không lên lão thiên l ê n ra ta vừa nói lỡ qua thật lâu thấy không có động tĩnh hắn mới rốt cục nhẹ thở ra một hơi tiêu trước chân tiên túi thân tới gần hắn nói nhỏ ta hạ giới so ngươi sớm một ít kinh nghiệm nhiều hơn ngươi một ít có thể nhìn ra cái kia hải hoàng tuyệt đối không phải người phạm tụ rất khả năng liền là ta hạ giới mục tiêu chỗ vậy chúng ta không bằng trực tiếp phệ hồn chân tiên cho hắn so cái cắt cổ thủ thế sốt u ruột khẽ lắc đầu thuận theo tự nhiên làm tốt thuộc bổn phận sự tình như là thiên đạo để hắn chết hắn liền nhất định hội chết cái gọi là thiên ý không thể trái liền là ý tứ này minh bạch phệ hồn chân tiên gật gật đầu đứng dậy nói ra t i ê u ta hiện tại có thể đi chiến trường thu thập thần hồn sao tiêu trước chân tiên đem hắn theo ở thong thả lại cùng ta nhìn một hồi vĩnh dạ chi hải bên trên cách đó không xa bỗng nhiên một trận sóng nước đánh tới kiếm ngư tộc người đã đi đến hải dương chiến trường hải nhân tộc đợt thứ hai thế công đến mặt trời gây gắt chiếu rọi xuống mặt biển toát ra vô số khuôn mặt đáng sợ cá kiếm người hướng hải tộc nhân đại quân cấp tốc tới gần nhanh bảy trận hải tộc tộc trưởng ra lệnh một tiếng chăm giao nhân trận sư đồng loạt kết động phát quyết đọc trong miệng hải dương tiên tổ lưu truyền cổ áo ngôn ngữ mang đến tầng tầng màn nước viễn cảnh ngăn trở cá kiếm mọi người bước chân giao nhân tay chống đem chiến cổ lôi đến rung trời vang nhưng mà ca kiếm người tiến công tới vừa nhanh vừa vội tô phàm còn chưa kịp oanh ra mấy quyền xông lên phía trước nhất ca kiếm đã như lợi nhận bình thường xông vào hải tộc đại trận nguyên bản nghiêm phòng tử thủ chiếm hết ưu thế hải tộc trận hình dây lát ở giữa liền bị tách ra lập tức liền xa và o khó phân thắng bại hôn chiến song phương đều có không ít thương vong hai quân giao chiến cùng một chỗ tô phàm cũng không dám tùy tiện xuất thủ sợ hãi thương tới quân mình nhưng mà cái này cũng chưa hết các kiếm đại quân qua đi không chung bên trong lại là một trận vân vụ vào tới bao phủ toàn bộ chiến trường vân khí bên trong toát ra vô số đáng sợ quỷ quái trước đến cùng hải tộc nhóm chém giết sau đó lại có vô số long phượng h ổ báo bôn u tẩu phi hành miệng phun hỏa diễm thao túng lôi đ ỉ n h nhìn tới cái này tiêu trước chân tiên thủ hạ át chủ bài không y ta cái này mới nhiều một hồi liền đến ba đợt hải nhân tộc tô phạm biết rõ những này trong mây mù quỷ quái kỳ thực là gây hảo ảnh ngư nhân là một đám có thể khiến người ta sinh ra h à o giác tộc đàn k i a chút hỏa diễm lôi đ ỉ n h bất quá đều là hắn nhóm huyễn thuật mà thôi nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là những thần thú này thả ra hỏa diễm gió tắp cùng lôi đ ỉ n h rơi trên mặt biển cũng thật hình thành cực lớn bạo t ạ c cùng sóng xung kích tô p h ạ m vội vàng lao xuống đi ngăn lại cái này đạo sóng xung kích nhưng mà tiếp gần mới phát hiện bị lửa lại là có thể dùng giả đánh cháo huyễn thuật hỏng rồi tô p h ạ m bóng cảm giác không ổn quay đầu nhìn một cái Quả hải nhiên không nhân có tộc gây ít bị mà liền tại lúc này s ư n g s ư n g tại hải tộc đại quân trung ương cưới tại cựu đầu hải xà phía trên hải tộc tộc trưởng đ ố n g nhiên d ơ cao dạng âm một tiếng ngâm sướng qua đi một vòng giống như trăng non trong sáng quang mang từ bên trong tuấn ra phất qua tất cả hải tộc gây h à o ảnh ngư nhân ảo g i á c lập tức tan thành mây khói dãy r ủ lấy trốn khỏi tốc chủ Gào. Hào kiếp ngửa m ặ theo lên trời gầm lên giận trời gầm mấy dữ, đạo u buôn qua, y lực vô biên sóng âm buôn tập mà tập đ m cùng hải tộc quấn quyết lấy nhau gây hải h quyết lấy à ảnh ngư nhân thống thống gào vỡ. Cái này một đợt công kích tính là ngăn chặn, tô phàm nhẹ kích phàm thở ra một hơi. Theo gào một đợt tô một là vỡ. Cái ra sau hải tộc cùng ca kiếm người tiếp tục giao chiến có hải hoàng cho bọn hắn áp trận hải tộc chiến sĩ càng đánh càng hăng năng lượng trong cơ thể dậy sóng không dứt, kiếm ngư tộc rất nhanh liền rơi vào hạ phòng một cái sơ sẩy liền bị một đao đâm xuyên liên liên cá kiếm đại vương cũng chết tại hải tộc trưởng lão hợp công phía dưới chiến trường dần dần hiện ra thiên về một bên thế c ụ ngay lúc này giữa không trung lại truyền tới một đạo gần như điên cuồng tiếng cười ha ha ha tiêu tiểu hải tộc ngày rỗ của các người đến một đạo hắc quang v ạ c h qua chân trời một cái hải nhân tộc từ trong mây mù đi ra vậy mà là người quen biết cũ hải tặc c h i thủ vệ nguyên hải nguyên lai tại ngoại hải thành thời điểm hắn cũng không có bị tô phàm đánh chết chỉ là bị trọng thương mà về sau hải thú đem hắn ăn vào trong bụng mang về chân tiên hành cùng đi qua tiêu trước chân tiên tiên lực cải tạo hắn thân thể cùng một cái cực lớn cá nheo dung hợp tại cùng một chỗ không chỉ c h ư a khỏi thương thế còn tăng trưởng tu vi hiện tại hắn tu vi đã là cựu kiếp tán tiên đ ỉ n h phong tô phàm híp mắt nhìn về phía hắn phát hiện hắn khí thế đại biến tâm lý không khỏi một trận hối hận sớm biết lúc trước hẳn là b ổ đao vệ nguyên hải nổi giận gầm lên một tiếng hướng về hải tộc đại quân bổ ra một đao vê anh cái này đao bổ phát ra về sau tại không trung hình thành một vòng bích lục đao ảnh ẩm vang rơi xuống mặt biển hải tộc đại quân trận hình lập tức bị oanh ra một cái cự đại lỗ hổng hải nhân tộc đại quân thấy cảnh này lần lượt sĩ khí phóng đại phe mình cũng có một cái thuần chính cựu kiếp tán tiên hơn nữa phát ra khí thế so hải tộc tộc trưởng càng sâu cứu ta vệ nguyên hải Hải dương ma tôn bị tô phàm treo ở cự long đuôi bên trên vốn là đã bỏ đi hy vọng kết quả nhìn đến từ trên trời giáng xuống vệ nguyên hải một thời gian kích động và phần lớn tiếng kêu cứu vệ nguyên hải liếc mắt nhìn hắn hừ lạnh một tiếng hiển nhiên là khinh thường tại phản ứng vệ nguyên hải nhưng mà sau một khắc một đạo trọng quyền bỗng nhiên quán xuyên chiến trường nặng nề mà đập nện tại vệ nguyên hải thân bên trên vội vàng không kịp chuẩn bị vệ nguyên hải thân thể như d i ề u đứt dây miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài lui trọn vẹn gần trăm trượng hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình hoảng sợ nói người biết ta người là ai vì sao lại nhận thức ta tô phạm lơ lửng ở giữa không trung cười nhạo nói vệ nguyên hải ngươi còn nhớ rõ thiểm điện tam tiên sao chương bốn trăm sáu mươi cùng tiêu trước chân tiên bài đầu nghe được câu này vệ nguyên hải sắc mặt lập tức liền biến hắn liền là bị mã bảo quốc dùng cái này gọi đánh trí trọng thương thế nào khả năng quên ngươi là ai mã bảo quốc cùng ngươi là quan hệ như thế nào vệ nguyên hải âm thanh lạnh lùng nói kỳ thực ta chính là mã bảo quốc vừa dứt lời t ô p h ạ m một cái vọt mạnh bay đến bên cạnh hắn lấy cực nhanh tốc độ đánh ra năm quyền cái này gọi là ta tân sáng tạo quả thông t h i ể m điện ngũ liên tiên ngươi liền an tâm đi đi n a m đạo khủng bố quyền kinh a n h như vệ nguyên hải thân thể đem hắn ngũ tạng lục phủ dây lát ở giữa xoắn nát cái này không khả nang vệ nguyên hải chừng lớn mắt cá nói xong bốn chữ di ngôn về sau tại tô p h ạ m trước mặt tầm vàng sụp đổ t ô p h ạ m lau mặt một cái huyết tương hướng về đầy trời huyết vũ thở dài cái này hạ cuối cùng chưa quên bổ đao tô p h ạ m chính nghĩ c h ậ t phát hiện chính mình x a vào nhất tầng trong sương mù dày đặc nhất tầng càng thêm nồng đậm vân vụ l ạ g yên không một tiếng động tràn ngập toàn bộ chiến trường tiêu trước chân tiên thân ảnh từ trong mây mù bước ra một vòng vầng sáng ngông lung tại hắn sau đầu ngưng tụ như thật như ảo giống như cái bóng trong nước để người nhìn không rõ ràng vân vụ đi theo hắn đến trước trận chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tô p h ạ m sắc mặt lạnh lùng người rốt cuộc xuất hiện tiêu trước chân tiên t ô p h à n g trong mắt lóe lên một tia tàn khốc cười lạnh nói lại không hiện thân ngươi bộ hạ liền bị ta giết sạch mặt b i ể n bên trên tất cả hải tộc nhìn tâm lý một kinh đến từ chân tiên uy áp để hắn nhóm bản n ă n g nghị q u ỷ xuống đi nhưng bọn hắn biết rõ lần này có hải hoàn g tại là vì hắn nhóm vãn hồi tôn nghiêm tuyệt đối không thể q u ỷ thế là hắn nhóm đỉnh lấy áp lực cực lớn cưỡng ép cưỡng ngực đầu ngầm cao một đạo lạng yên không một tiếng động bạch quang phụ trên người bọn hắn dây lát ở giữa ngăn trở uy áp tô p h n g trong bóng tối phóng thích khô lâu chân tiên đại nhân cứu cứu ta hải dương ma tôn vẫn y như cũ treo ngược tại cự long đôi đung đưa tới lui thật ngoan cường cầu sinh rủ. tiêu trước chân tiên lạnh lùng nhìn hắn một cái còn chưa có c h ế t ta sinh mệnh lực thật là ư ơ n g lạnh nhưng mà thế nào nói hắn nói cho cùng cũng là tiên giới chân tiên há có thể chứa đựng giới một cái tiểu tiểu hải tộc trước mặt nhục nhã hắn người cái này không phải tại đánh hắn mặt sao tiêu trước chân tiên thần sắc một lạnh vung hắn ra tô phạm liếc mắt nhìn hắn khinh thường nói dựa vào cái gì ừng tiêu trước chân tiên lăng không phát tay vô hình uy áp dây lát ở giữa liền hướng tô phạm đánh giết tới không hổ là chân tiên sát phạt quả đoán không lưu tình chút nào trước trước là tiêu trước chân tiên bỗng nhiên xuất thủ tô phạm không có phòng bị mới bị hắn đẻ xuống đất mà bây giờ tô phạm đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ hướng về tiêu trước chân tiên còn về một quyền cực lớn quyền kình như bài sơn đảo hải hướng lấy tiêu trước chân tiên đánh qua Và anh! thao thiên quyền kình cùng vô hình uy áp sinh sinh đụng vào nhau cường hãn uy năng v à chạm vào nhau tại hải dương chiến trường nhấc lên điên cuồng sóng lớn vô số hải nhân tộc bị trận gió lốc này ép thành v à i phiến hải tộc bởi vì có khô lâu bảo hộ vẫn ý như cũ bình yên vô sự tiểu hải hoàng ta khuyên ngươi không cần tự mình chuốc lấy cực khổ nhanh chóng nhận chết ta có thể bảo toàn ngươi hải tộc không ngừng truyền thừa tiêu trước chân tiên âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói nhảm nhiều quá tô phạm trực tiếp ngắt lời nói đánh đều đánh còn nói những thứ vô dụng này nói nhảm ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao tô phạm hoạt động một chút thân thể liền theo sau buộc phát ra bảy thành lực lượng một thời gian trên biển ảm đạm phai mờ mây đen quần quận c u ộ n tới tiếng sấm rên liền dĩ lôi kiếp lần này bất kể là hải tộc còn là hải nhân tộc người toàn bộ h o à n g hắn nhóm không nghĩ tới lúc này thế mà có lôi kiếp đến là cái gì người tại này độ kiếp là người nào tại độ kiếp vì cái gì hết lần này tới lần khác lấy lúc này không phải ta nhằm vào người nào ta cảm thấy các vị ở tại đây đều không có tư cách độ cái này cái kiếp người nói không sai đã như vậy hẳn là là chiến trường toàn bộ sinh linh toàn bộ dừng lại chém giết lần lượt đưa ánh mắt về phía giữa không trung bên trong rằng có tiêu trước chân tiên cùng tô p h ạ m hai người chẳng lẽ là tiêu trước chân tiên không có lý do a hắn đã là tiên nhân còn độ cái gì kiếp a tiêu trước chân tiên mắt nhìn không trung trong lòng cũng sinh ra một tia nghi hoặc ta môn cái này lôi k i ế p thế nào so lúc đó chính mình thành tiên thời điểm còn khủng bố nếu không phải mình thăng tiên sớm chỉ sợ thật là có điểm khó làm đại gia đừng hoảng hốt cái này là của ta cái này lúc tô phàm nghiêng đầu sang chỗ khác nhàn nhạt, nhạt đối hải tộc nhân cười nói ngươi nhóm sẽ không nhận bất kỳ nguy hiểm nào ta chính là muốn để cái này vị chân tiên đại nhân ôn lại một lần hạ giới tu sĩ、si、vui vẻ hải tộc nhân nghe đến hắn cái này nói trong lòng nhất thời yên tâm bất quá cái này tu sĩ vui vẻ lại là cái gì đồ vật nghe còn giống như rất thú vị không biết rõ có thể vui sướng đến mức nào tiêu trước chân tiên thở dài nói nhìn đến tiên đế phái ta hạ giới quái chơi phong vân hẳn là nhằm vào ngươi tô p h à m nghe đến cái này lời nói ánh mắt lập tức s ắ c bén nghe hắn n g ứ a khí tựa hồ là hạ giới để hoàn thành nhiệm vụ mà gặp gỡ ta bất quá là trùng hợp mà thôi về phần hắn mục đích căn bản liền không cần đoán lao tặc thiên có thể có cái gì mục đích không liền là nghĩ trở ngại ta phi thăng mặc dù cùng tiêu trước chân tiên gặp gỡ chỉ là trùng hợp nhưng mà lý là lý pháp là pháp nên đánh còn là đến đánh ai bảo ngươi chọc muốn ta nghĩ tới đây tô phàm đôi dài hất lên v â anh thân như đạn tháo mau lẹ như lôi tô phàm dồn thẳng vào giữa không trung thiết quyền chiếu lấy tiêu trước chân t i ê n mặt đập xuống quản ngươi là ma là tiền trước ăn ta một quyền lại nói lốp buốt lôi kiếp đúng hẹn mà tới tô phàm một bên di động lôi kếp i cũng di động theo thẳng đến hắn đánh trên người tiêu trước chân tiên vê anh tiêu trước chân tiên sau đầu vòng sáng cấp tốc bàn xoáy hỏa quang v ầ n quanh chiếm đoạt thiên địa hỏa thế dây lát ở giữa bao phủ quanh thân đem tô p h ả m cái này một quyền bảo vệ tốt không chỉ như đây đồng thời đem hắn lôi kếp i cũng ngăn cách ra ngoài bạo vũ bình thường lôi kếp i bên trong chỉ có tiêu trước chân tiên hỏa diễm bao phủ khu vực không có thu đến lôi điện tổn thương giống như trong biển rộng đ à o hoang chỉ là thân hình của hắn lắc lư mấy phần nhưng tại hạ phương hải bên trong quan chiến hải nhân tộc liền không có vận khí tốt như vậy hắn nhóm bồi tô p h ạ m cùng một chỗ tắm rửa lôi điện không bao lâu liền lật ra trắng cái bụng nhìn đến trốn tại giữa bạch quang hải tộc một trận tê cả ra đầu rất không tệ ngươi rất không tệ tiêu trước chân tiên ngữ khí tựa hồ có chút sinh khí bớt nói nhảm nhưng mà tô p h ạ m mới mặc kệ ngươi có tức giận không thiết quyền như mưa rơi nệ n xuống hướng về hỏa diễm bình t r ư ớ n g liền làm một trận liên hoàn đánh rầm rầm rầm trọng truy nổi chống tiếng vang vọng cả cái thiên địa nện g õ t ạ i trong lòng của mỗi người mặc dù là cường như tiêu trước chân tiên tại hắn liên hoàn mánh đánh phía dưới cũng có điểm tâm hoảng nói cho cùng cái này không phải tiên liên giới chính mình có thể điều phối lực lượng có hạn chiếu hắn cái này dạng đập xuống hỏa độn không bao lâu liền nổ hơn nữa trọng yếu nhất là trước trước b í c h ba điện lần kia sự kiện chứng minh chỉ bằng vào hạ giới lực lượng là tuyệt đối không có khả năng dây lát ở giữa giết chết hắn chậm rãi giết cần linh lực lại quá nhiều cái này cái thế giới sợ rằng sẽ như vậy sụp đổ nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ chỉ có thể dùng tiên giới lực lượng giết chết hắn sao cứ như vậy bất kể ta giết không giết chết hắn đều cần phải về tiên giới đi cũng không biết làm thành cái dạng này có tính không hoàn thành tiên đế giao phó nhiệm vụ đột nhiên trong đầu hắn đột nhiên vang lên chính mình nói với vệ hồn chân tiên một câu thuận theo tự nhiên làm tốt thuộc bổn phận sự tình như là thiên đạo để hắn chết hắn liền nhất định hội chết thiên đạo để hắn chết hắn liền nhất định hội chết minh bạch nghĩ tới đây tiêu trước chân tiên như ở trong n mộng mới tỉnh bừng tỉnh đại ngộ như là đã cùng hắn giao đến được cái kia dứt khoát được ăn cả ngã về không hướng hắn phát ra một chiêu mạnh nhất d i ệ t thế chi diễm như là thiên đạo không để hắn chết kia hắn liền có một vạn loại biện pháp từ d i ệ t thế chi diễm bên trong sống s ó t tới chỉ bất quá cái này gọi nếu phát ra đến bằng tá hạ giới có thể sử dụng lực lượng chỉ sợ ngay cả mình đều phòng ngự không được bất quá quản hắn đâu dù sao thiên đạo hội đem chính mình thu hồi đi chắc chắn sẽ không có việc gì nghĩ tới đây tiêu trước chân tiên nhắm hai mắt miệng bên trong bắt đầu thì thào ngâm sướng sau đầu hỏa luân xoay tròn càng lúc càng nhanh một mực cần cụ chăm chỉ từng quyền oanh kích b ư ớ c hỏa thuẫn tô phảm nhìn đến hắn đột nhiên như đây c a o mày nói ngươi nhắc tới cái gì điệu ngữ đâu có phải là ở bên trong vụn trộm mắng ta đâu tiêu trước chân tiên không để ý tới hắn tiếp tục ngâm sướng ai ta nói ngươi cái này người thế nào là cái cái này trốn bên trong cũng coi như con vụn trộm mắng ta có xấu hổ hay không tô phạm chỉ lấy hắn nói ra à ta người này lòng dạ hẹp hòi ghét nhất người khác phía sau nói xấu ta ngươi muốn có bản lĩnh trốn ở bên trong mắng ta có bản lĩnh chớ nuốt ở bên trong không được a tiêu trước chân tiên lường hắn một cái đưa lưng về phía hắn tiếp tục ngâm sướng ai ai ai nói ngươi còn không hài lòng nghe đúng không tô phạm vây quanh hắn trước mặt chỉ lấy hắn cái mũi mắng lão tử hôm nay còn liền không đánh có bản lĩnh ngươi mắng lớn tiếng chút ta cùng ngươi hảo hảo bài đầu một lần tiêu trước chân tiên không biết là nghe theo tô phàm đề nghị vẫn là bị tô phàm làm cho thực tại vô pháp ổn định lại tâm thần bắt đầu mơ hồ không rõ toái toái niệm ngũ tinh c h ấ n mẩu chiếu sáng huyền m i n h ngàn thân vạn thánh hộ ta chân linh cự thiên manh thú chế phục nam binh nam thiên ma quỷ quên thân diệt hình vị trí hỏa thần phụng n e n h tô phàm xem xét khá lắm không kéo không kéo niệm nhanh như vậy nguyên lai luyện qua a sơ xuất a sơ xuất xem ra là có chuẩn bị mà đến tốt đã cái này dạng kia ta cũng không thể thua cho ngươi tô phàm ăn nói nhanh chóng thì t h ầ m tiêu trước chân tiên đầu giống bóng ra một chân đá ngã bách hóa ca o úc bách hóa ca o úc bán bóng ra ta thiên mục cùng thiên tướng nên hình như lôi điện hỏa rượu bắt gỡ triệt gặp trong ngoài không có gì không nằm ngươi mắng ta ta không nghe ngươi sao là cái bạch cốt tinh bạch cốt tinh hát trào tử g i á ngươi cha quần cọc tử hiểu nhược lo lắng tô phàm an n u y điều động hào kiếp bay tới cha nhìn tình huống kết quả thấy cảnh này lập tức mắt trợn tròn tô ca ca ngươi ngươi làm gì đâu tô phàm cũng không quay đầu lại nói ra chớ q u á y dày ta tại cùng phạ cờ đ ố i tuyến phi cờ đó là cái gì hiểu nhược lập tức mộng bức n ằ m xuống đi vô vô cự long đầu uy hào kiếp ngươi biết rõ đó là cái gì sao hào kiếp quay đầu lại cũng trả lại cho nàng một cái mộng bức ánh mắt ngay lúc này tiêu trước chân tiên bỗng nhiên im miệng mở hai mắt ra nhìn thẳng phía trước a ngươi rốt cuộc mắng đổ rồi tô p h ạ m cười nói cái này hạ ngươi có thể thành thành thật thật ra đây đánh với ta một trận đi tiêu trước chân tiên quay đầu nhìn về phía hắn tức giận nói ánh sáng đ ô n g đóm sao dám cùng hạo nguyệt tranh huy cho bản tôn đi chết đi không được cái này hàng chơi lựa g ạ t hào kiếp mau dẫn h i ể u nhược đi một tia làm người tuyệt vọng năng lượng đang từ tiêu trước chân tiên thể nội tán phát ra t ô phạm vội vàng quay đầu phân phó nói k h ô lâu làm phiền ngươi lại phân ra lực lượng thủ hộ hắn nhóm một k h ô lâu t r ầ m lắng thở dài một hơi theo sau để trấn tinh thần nói chủ nhân ta còn có sau cùng hai đạo bạch quang cho ngươi cũng điểm một đạo đi chủ nhân gặp lại sắt na ở giữa đầy trời tỏa ra ánh sáng lung linh giống như thánh linh xính h uy chỉ có một ngàn cái thái dương mới cùng hắn tranh h uy vê anh chương bốn trăm sáu mươi mốt d i ệ t thế chi hỏa một tiếng oanh thiên triệt địa kinh thế bạo vang diệt thế chi hỏa từ tiêu trước chân tiên đầu ngón tay tán phát ra hướng bốn phương tám hướng quần quận cuộn tới phía dưới toàn bộ sinh linh thấy cảnh này liền chạy trốn dũng khí đều không có chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn lấy vật này như xí n ố c diệt thế chi hỏa vừa tiếp xúc mặt biển hơn vạn tấn nước biển dây lát ở giữa liền bốc hơi hình thành một mảnh cực lớn chân không khu vực tất cả tồn tại dây lát ở giữa liên liên diện liên. liên liên thêm lục địa đều bởi vậy sống sờ sờ trong lòng đất hàng mấy trăm triệu hình thành một cự á cách cái lát i lại xôi hải tại thai liên giây giữa liền lại hình cung thâm yên. Bị Bạch、Quang、thủ hộ, khoảng cách bạo tạc lại xa xôi hải tộc nhân Bạch nhưng như họ mệnh thương. trì vì cung yên. Quang tràng thai nạn này bên trong may mắn còn sống Quang vẫn bọn ngăn tổn tạc tộc mặc tục cũ c duy sót. một trí may mà Bị bạo xa sụ dù ở đổ, long bởi vì thai nạn phát sinh trước một giây phi tốc chạy trốn trốn khỏi d i ệ t thế chi hỏa khu vực trung tâm cũng miễn cưỡng mang lấy hiểu nhược trốn qua nhất kiếp chỉ có tô phàm không rõ sống chết tiêu trước chân tiên phong thích xong diện thế chi hỏa cơ hồ hao hết tất cả t h i ê n lực đã đèn c ạ n dầu nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành hắn chỉ một điểm chống cự hỏa diễm linh lực hai mắt nhắm lại lẳng lặng chờ đợi thiên đạo đến nhưng mà hắn chờ thật lâu đều không thấy thương không có bất kỳ động tính gì a đây là có chuyện gì hắn mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn trời vạn dằm vô vân hắn trong lòng nhất thời bắt đầu khẩn trương lên chẳng lẽ nói thiên đạo không dự định mang ta trở về rồi đem ta ném đi rồi ý nghĩ này một ngày sinh ra tựa như cùng cỏ dại bình thường điên cùng sinh t r ư ở n g hắn hoảng hắn thật hoảng bởi vì hắn còn sót lại tiên lực còn thừa không nhiều căn bản là không đủ mà đối kháng diệt thế chi hỏa thiên đạo lao ra ngài ở đâu a vì sao còn không mang thuộc hạ trở về a cho tới nay phong khinh vân đạm tiêu trước trần tiên lúc này rốt cuộc loạn trận cướp hắn bắt đầu liều mạng chạy trốn ra ngoài nhưng mà càng là như đây hắn thể nội tiên lực tiêu hao càng nhanh linh lực hao hết một khắc này quanh mình vô tình diệt thế chi hỏa đem hắn dây lát ở giữa thôn phệ giống như rơi vào hải bên trong người chết chìm không ta không cam tâm một tiếng rên rỉ qua đi hắn thân thể bị ngọn lửa thôn phệ biến thành vô số hỏa tinh theo gió mạ qua một đời chân tiên như vậy vẫn lạc không biết qua bao lâu diệt thế chi hỏa dần dần đốt hết chỉ còn hỏa tinh mạng thiên phi vũ tuyệt đối ồn ào náo động đ ố n g nhiên đổi thành tuyệt đối yên tĩnh tĩnh được lòng người bên trong phát lệnh tính đến giống như tử vong cũng không biết qua bao lâu hải tộc tộc trưởng tại một mảnh khô cạn thổ địa bên trên tỉnh lại nhìn chung quanh phát hiện chính mình vậy mà ở một cái cự đại hình cung trong hố sâu hắn dây lát ở giữa phản ứng qua đến nơi này là đáy biển diệt thế chi hỏa đem nội hải hơn vạn g i ắ m nước biển toàn bộ thôn vệ hình thành một cái khủng bố hải bên trong thung lũng tại cái này cái thung lũng chỉ có hải tộc nhân may mắn sống tiếp được còn dư hải nhân tộc liền thi thể đều không thể còn lại trực tiếp biến thành cho t à n là hải hoàng cứu ta nhóm sao tộc trưởng tâm lý mặc niệm nói hải hoàng đâu tộc trưởng đánh thức hôn mê hải tộc chiến sĩ một cùng tìm tìm mất tích hải hoàng tìm tới hải hoàng tại nơi này một cái hải tộc chiến sĩ hướng tộc trưởng phất tay cao giọng la lên tộc trưởng liền chạy tới nhưng mà không kịp chờ hắn tới gần liền cảm nhận được nhào tới trước mặt một c ố lệnh người hít thở không thông nhiệt lãng tộc trưởng hướng cái kia phương hướng nhìn qua cách đó không xa có một đoàn trùng thiên liệt hỏa chính từ từ thiêu đốt lên một đoàn cháy đen dao nhân thân thể hải hoàng tộc trưởng cực kỳ hoảng sợ co cẳng liền hướng bên kia chạy tới nhưng mà hỏa diễm nhiệt độ quá cao vô pháp tới gần hải hoàng a tộc trưởng dây lát ở giữa sụp đổ phu phu một tiếng quỳ dạp xuống đất nằm trên đất khóc giống lên t r u n g quanh hải tộc chiến sĩ nhìn thấy một màn này vô tận bi thương s ô n g lên đầu một cái tiếp một cái quỳ xuống đến tê tâm liệt phế đau nhức khóc lên chẳng lẽ hải hoàng cứ như vậy vẫn là sao gào hào kiếp tại thiên thượng gào thét ba tiếng lại vây quanh hố to phi hành ba vòng sau đó ẩm vang rơi vào mặt đất hiểu nhược từ trên người nó nhảy xuống dưới đôi cá vừa mới tiếp xúc mặt đất dây lát ở giữa liền biến thành hai chân phù p h ù một tiếng té ngã trên đất nhưng mà thân thể đau xót nàng hiện tại đã không thèm để ý chút nào so lên cái này cái tâm lý bi thương mới càng làm cho nàng thống khổ trong mắt nàng chứa được n h i ệ t lệ ánh mắt lại vô cùng kiên định dựa vào hai tay một điểm điểm bỏ hướng đoàn kia liệt hỏa bò gần cũng không chút nào sợ hỏa diễm nhiệt lãng cá của nàng người đặc thù ngay tại một điểm điểm tiêu thất dần dần biến thành một con người thực sự thiếu nữ đốt bị thương thối giữa xuất hiện tại nàng k i ể u nộn ra thị tuyết trắng bên trên giữa khí trong cơ thể dây lát ở giữa sói mòn liệt hỏa đốt người cảm giác để nàng đau đến không muốn sống nhưng mà nàng y nguyên gắt gao cắn hàm r ă n g hướng về phía trước b ỏ miệng bên trong thì thảo thì thầm tô ca ca! ngươi không phải đã đáp ứng ta muốn mang ta đi ra ả thiều thân lao đầu vào lửa không gì hơn cái này làm bàn tay nàng sắp đụng vào hỏa diễm thời điểm tộc trưởng rốt cuộc phát hiện lo lắng tê ách nói đừng a thánh nữ đáng tiếc thì đã trễ hiểu nhược bàn tay đã chạm vào trong ngọn lửa nhưng mà nàng tựa hồ căn bản không cảm giác được đau đớn bàn tay vẫn ý như cũ hướng bên trong kéo dài nàng quay đầu nhìn một chút tuyệt vọng tộc trưởng im ắng nói tộc trưởng ra ra gặp lại một k h ỏ a trong suốt nhiệt lãng lan xuống lại không hóa thành chân trâu theo sau liền đột nhiên nhào vào liệt hỏa bên trong đừng a ngay lúc này không biết từ chỗ nào nhảy lên ra đến một cái h ắ t ảnh một phát bắt được h i ể u nhược cổ chân đem nàng từ trong đống lửa túm ra đến hải tộc chiến sĩ treo lấy tâm rơi xuống là người nào hải tộc chiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía đoàn kia h ắ t ảnh lập tức lại hít vào một ngụm khí lạnh vậy mà là hải dương ma tôn thật không nghĩ tới a người thắng cuối cùng vậy mà là ta ha ha ha, ha. hải a h dương ma tôn điên cuồng lấy cời ư to thẳng đến xoay người ô m bụng ngươi không chết cái này thế nào khả năng tộc trưởng chừng to mắt nhìn lấy hắn ta thế nào hội như vậy mà đơn giản liền chết đâu hải dương ma tôn cười to nói tất cả những thứ này còn là nhờ có ngươi nhóm hải hoàng đem ta cột vào hào kiếp cái này cái k h ở hàng đuôi bên trên mới khiến cho ta trốn qua một kiếp này nói xong hắn còn hướng đoàn kia thiêu đốt thân thể bái ta nên nói cái gì tạ hải hoàng long ân ha ha ha ha hải tộc các chiến sĩ nhìn lấy hắn phách lối dáng vẻ tức giận đến hàm r ă n g ngơ ngỡ hận không thể lập tức xông đi lên đem hắn ăn sống nuốt tươi người muốn thế nào nhưng mà bởi vì thánh nữ còn trong tay hắn hải tộc chiến sĩ cũng chỉ có thể làm t r ừ n g hai mắt áp chế tức giận ta muốn như thế nào hỏi rất hay hải dương ma tôn nhấc lên h i ể u nhược ánh mắt tham lam liếc nhìn kia trong suốt sáng long lanh hai chân lạnh lùng nói nhiều đẹp một đôi chân à, thật đáng tiếc thả ra ngươi tay bẩn một cái hải tộc chiến sĩ nhìn đến cái này mà nộ hỏa công tâm nhấc lên ba kích kiếm liền giết tới hải tộc thánh nữ há lại cho người khác làm b ậ n c ú t ngay cho ta hải dương ma tôn vung tay lên đem đưa tên hải tộc chiến sĩ đánh bay ra ngoài tộc trường liền chạy tới tiếp lấy hắn lo lắng nói ngươi thế nào có bị thương hay không hải tộc chiến sĩ nuốt xuống một n g ụ m máu lắc đầu theo sau hung tợn nhìn chằm chằm hải dương ma tôn tộc trường đem hắn để dưới đất nộ khí trung thiên âm thanh lạnh lùng nói hải dương ma tôn ngươi không nên quá phận quá phận ha ha ha ta chính là cái này quá phận ngươi có thể cầm ta thế nào làm hải dương ma tôn cười to nói khinh người quá đáng hoa nha nha nha ta muốn giết ngươi hải tộc tộc trưởng tức g i ậ n đến tiên huyết dâng lên nâng lên dạ ngâm liền giết tới ngươi đến a hải dương ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng có bản lĩnh ngươi liền giết ta nhìn nhìn là ta chết trước còn là nàng chết trước tộc trưởng thân thể đột nhiên đình chỉ bởi vì hắn nhìn đến hải dương ma tôn tay lý chính cầm lấy một cái sắc nhọn băng truy đỉnh tại hiểu nhược p h â n bụng tỉnh táo tỉnh táo hải hoàng đã chết đi không thể lại mất đi t h á n h nữ tộc trường đứng tại chỗ từng ngụm từng ngụm địa t h ở dốc c ư ơ n g ép khắc chế nội hỏa hải dương ma tôn cầm băng đánh chỉ điểm lấy hắn dạ ngâm buông xuống đem dạ ngâm buông xuống tộc trường chậm rãi đem dạ ngâm để dưới đất ha, ha ha ha thật nghe lời hải dương ma tôn sắc mặt dây lát ở giữa thư giãn rất nhiều tiếp theo đối tộc trưởng chỉ điểm nói quỳ xuống quỳ xuống cho ta tộc trưởng không cần a có hải tộc lo lắng nói tộc trưởng không cần cho h ắ n quỳ không cần quỳ a tộc trưởng đ ừ n g quỳ van cầu ngươi ta cũng có chân ta cho ngươi quỳ xuống t ố t sao van cầu ngươi bỏ qua tộc trưởng bỏ qua thánh nữ một cái có chân hải tộc phù phù một tiếng quỳ trước mặt hải dương ma tôn không ngừng dập đầu lệ rơi đ ầ y mặt lan ngươi thì tính là cái gì hải dương ma tôn một chân đem hắn đá văng ra chỉ lấy tộc trưởng nói ra liền ngươi ngươi cho ta quỳ nhanh điểm nếu không ta liền giết nàng nói xong liền đem băng đánh hung hăng đâm vào h i ể u nhược bụng nhỏ bên trên màu đỏ tươi tiên huyết từ bụng của nàng chảy ra tỉnh táo tỉnh táo tộc trưởng gắt gao s i ế t quả đấm xương ngón tay tiết bóp đến trắng bệnh bờ môi bị r ă n g khai ra tiên huyết thân thể không ngừng run run y hắn biết rõ hải hoàng hiện tại đã chết đi hiện tại cả cái hải tộc dùng tộc trưởng vì tôn hắn đại biểu không phải chính mình mà là cả cái hải tộc như là hôm nay cho hắn quỳ đến bước này khoảnh khắc cả cái hải tộc đem trung thân làm nô nhưng là hải tộc tuyệt đối không thể không có thánh nữ nghĩ tới đây tộc trưởng mắt bên trong đầy là kiên quyết hai chân uốn cong toàn bộ thân thể trầm xuống ngay lúc này hắn thân thể đột nhiên bị một cỗ thần kỳ lực lượng trở ngại một cái tay bắt lấy hắn bả vai n â n g hắn lên không cần quỳ hắn quay đầu nhìn lại vậy mà một đoàn toàn thân cháy đen g i a o nhân thầy khô hải tộc tộc trưởng dọa đến hai chân mềm lún nếu không phải là bị hắn sách theo chỉ sợ lúc này đã ngồi liệt trên mặt đất lập tức cả cái đáy biển cái hố hoàn toàn yên tĩnh không một người nói chuyện toàn bộ thẳng tắp mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái này đoàn s á t chết cháy có người phát hiện hải hoàng thi thể không thấy hải hoàng hắn là hải hoàng hải tộc chiến sĩ nghe đến cái này cái thanh âm lần lượt hướng đoàn kia liệt hỏa nhìn lại kia bên trong giống tuyết thật là hải hoàng hắn thật là hải hoàng hải hoàng không chết hải hoàng không chết cả cái hải tộc dây lát ở giữa sôi trào lên hướng hải hoàng chen trúc qua tới ngươi ngươi đến cùng là người hay quỷ hải dương ma tôn hoảng sợ nhìn trước mắt cái này đoàn không biết sinh vật âm thanh run rẩy s á t chết cháy quay đầu nhìn về phía hắn toàn thân cháy đen tứ chi tàn khuyết không đầy đủ khô cạn tiên huyết ngưng kết tại nửa gương mặt bên trên so sánh dưới nhìn càng giống là cùng đường mặt lộ giữ tợn ác quỷ cái này cái ác quỷ mở ra bước chân nặng nề từng bước một hướng hải dương ma tôn đi qua hải dương ma tôn nhịp tim đều nhanh đình chỉ vô cùng khẩn trương nắm chặt trên tay băng truy run rẩy nói đừng đừng tới đây lại tới ta liền ta liền đâm xuống nhưng mà ác quỷ giống như là không có nghe thấy đi đến bên cạnh hắn hời hợt đoạt hạ trong tay hắn băng truy ô m qua hiểu nhượng chương bốn trăm sáu mươi hai ngược sát hải dương ma tôn theo sau nhất trưởng đem hải dương ma tôn đánh bay ra ngoài ẩm hắn đem hiểu nhược nhẹ đặt ở trên đất đắp lên nhất tầng y phục ngay sau đó hắn đi bộ nhàn nhã địa đi đến hải dương ma tôn bên người ngồi xuống r ơ i lên thiết quyền rơi đập đông đông đông không có linh lực k h u ấ y động không có quyền kình dâm trào mỗi một quyền đều là đơn giản nhất nhất bình thường một quyền đông đông đông cái này dạng quyền đầu liền xem như một cái thân thể tráng kiện đầu bếp đều có thể đánh đến ra đến đông đông đông nhưng mà hắn liền là bằng mượn cái này dạng quyền đầu gắng gượng đem hải dương ma tôn nện thành một đống thịt nát hắn đến tột cùng nện nhiều ít quyền mấy ngàn quyền còn là mấy v ạ n quyền không có người biết vain sau cùng một quyền nện xuống cả cái đáy biển run rẩy hỏa hoa bắn ra mà ra sắt chết cháy hầm vang sụp đổ một người nam tử thân ảnh từ bên trong h i ệ n hiện ra toàn thân trần trụi tóc dài xốp xếp tán ở sau góp da thịt tựa như nó nả lưu chuyển lên hào quang màu đỏ rực tô p h ạ m dục hỏa t r ù n g sinh nhân loại nơi này thế nào sẽ có nhân loại có hải tộc kinh ngạc nói ngu xuẩn kia là hải hoàng chân thân nhanh cúi đầu mấy ngàn hải tộc chiến sĩ toàn bộ phản ứng qua đến lập tức hướng tô p h ạ m sâu cúi đầu nô hoàng văn thuế miễn lễ tô p h ạ m vung tay lên từ càn khôn giới bên trong ngóc ra một bộ sạch sẽ y phục mặc lên người sau đó không người ôm lấy hiểu nhược hiểu nhược hiểu nhược h i ể u n h ư không có trả lời tô phàm hướng nàng thể nội thăm dò vào một tia linh lực lông mày n i ễ u chặt lại hải hoàng thánh nữ tình huống bây giờ thế nào tộc t r ư ờ n g đi đến bên cạnh hắn vội vàng hỏi tô phàm lắc đầu tình huống thật không tốt d i ệ t thế c h i hỏa đã đốt trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ cũng đã bị cháy hỏng a tộc t r ư ờ n g kinh hãi nói thánh nữ kia còn có hay không biện pháp cứu sống rồi biện pháp là có nhưng mà ta phải đem nàng đưa đến hạo thiên tông đi tô phàm đáp lại nói sinh cơ linh đan còn lại một k h ỏ a cũng không biết kiếm bính vũ ăn không có hắn muốn không ăn liền cho hiểu nhược ăn hắn muốn ăn sẽ hỏi tiếp tân minh muốn lên một k h ỏ a tộc t r ư ở n g hỏi hải hoàng xin thứ cho thuộc hạ cả gan hỏi một câu cái này hạo thiên tông là ngài trên đất bằng tông môn sao tô p h ạ m gật gật đầu đúng thế tộc t r ư ở n g thật sâu thở dài một hơi vậy ngài có phải là muốn mang thánh nữ về lục địa đi tô p h ạ m sửng sốt tộc t r ư ở n g truy vấn ngài còn hội trở về sao đúng vậy a hải hoàng ngài còn hội trở về sao hải tộc chiến sĩ lần lượt chen t r ú c đến tô phàm bên cạnh mắt bên trong đầy vẻ không lớn hải tộc là một cái tương đương bài ngoại chủng tộc dưới tình huống bình thường là sẽ không tiếp nhận bên ngoài đến chủng tộc chớ nói chi là nhân loại nhưng mà lúc này hắn nhóm không chỉ tiếp nhận hải hoàng là nhân loại sự tình thậm chí đem tô phàm trở thành tín ngưỡng của mình có thể thấy hắn nhóm là có nhiều không nỡ để tô phàm lý khai tô phàm ánh mắt từ từng trương hải tộc khuôn mặt quét qua lắc đầu bất đắc dĩ nói thực lời nói hắn căn bản liền không có cân nhắc qua vấn đề này hắn lần này trở về chỉ là muốn trợ giúp hải tộc vượt qua năng quan sau đó liền mang theo h i ể u nhược cùng hào kiếp ly khai không nghĩ tới chính mình vậy mà biến thành tín ngưỡng của bọn họ hắn không phải là không có cảm tình người ứng đối cái này dạng một đám tộc nhân hắn cũng khá là không nỡ nhưng mà không có biện pháp hắn dù sao cũng là nhân loại dù sao vẫn là muốn về đến thế giới loài người bất quá vĩnh dạ chi hải cũng có thể ngẫu nhiên đến lần trước tô phạm vô vô tộc trưởng bà vai đối chung quanh hải tộc nói ra hội trở về có không ta liền trở về nhìn người nhóm gặp tô phạm đã quyết định đi tộc trưởng cũng không thật là mạnh mẽ giữ lại hắn quay người nhặt lên dạng âm hai tay dâng lên hải hoàng mạ giờ dạ thì liền đưa cho ngài lưu làm kỷ niệm đi có cái này cái ngài chỉ cần đến có hải địa phương đều có thể hô phong hoán vũ tô phạm tiếp nhận dạng âm tạ ơn mặc dù không có tác dụng gì nhưng mà dù sao vẫn là một phen tâm ý hiện tại nội hải chi loạn đã đỉnh bằng thu hạ cũng là không sao đúng còn có cái này cái tộc trưởng lần thứ ba từ càn khôn giới bên trong móc ra hải tộc vương miện mang tại tô p h ạ m đầu bên trên cái này là vừa vặn bạo tạc kết thúc về sau hắn từ dưới đất nhặt lên bất kể ngài đi tới chỗ nào vĩnh viễn đều là chúng ta hải hoàng hy vọng ngài không cần cự tuyệt tô p h ạ m minh bạch tộc trưởng ý tứ hắn là muốn thông qua cái này cái mối quan hệ ra giữa cường cùng Như mình ở giữa liên hệ. Như vậy, hải ở vậy, tộc đại vận liền vận cùng mình cùng m ộ trưởng nhịp thở. Hải tộc như là gặp nạ, mình không thể ngồi nhìn nhận. thở, hải thể gặp tộc Tốt, ta tiếp t mặc là kệ. ớ c tộc khi phàm đi, đối tô t r ư n gia đạt kỳ thực là cái rất không tệ giao nhân ngươi nhóm đem hắn đón về sau đó tuyệt đối không nên vắng vẻ hắn tộc trưởng gật gật đầu ta minh bạch ngươi không cần chê ta dông dài tô phàm ôm lấy hiểu nhược c ư ớ i lên c ử lòng hắn mặc dù thực lực không mạnh nhưng m à như cũ tại dùng chính mình phương thức bảo hộ hải tộc là phi thường có giá trị tôn trọng t ố t ta trở về sau đó đem hắn thăng làm trưởng lão tộc trưởng nói ra kia thật cũng không cần phải người tiếp theo để hắn làm đại thống lĩnh liền đi đúng ngươi đem cái này cho hắn tô p h ạ m đem một cái đổ đầy tiên đan càn khôn giới cấp cho tộc trưởng lần sau đến thời điểm ta không muốn nhìn đến hắn còn là đại thừa kỳ tối thiểu nhất cũng phải là độ kiếp kỳ minh bạch ngài liền yên tâm đem hải hoàng ta tự mình nhìn chằm chằm hắn tu luyện tuyệt đối không hội để ngài thất vọng tộc trường nói ra kia các vị ta nhóm liền gặp lại nha cung tiễn hải hoàng cung tiễn hải hoàng hải tộc gặp lại bước ra nội hải lại thấy ánh mặt trời một khắc này hào kiếp thật cảm thấy có một loại trọng sinh bình thường cảm giác đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có nhìn qua lam thiên không nghĩ tới sinh thời chính mình có thể ra đến tham lam hô hấp mấy lần không khí thanh tân về sau hắn như mánh hổ x u ấ t lồng hai cánh vô vô tốc độ đột nhiên tăng tốc hải hoàng n g à i ngồi vững vàng ta muốn ra tốc không có vấn đề càng nhanh càng tốt tô p h ạ m nói ra ta phải chạy về hạo thiên tông cứu hiểu nhược s á t na ở giữa hào kiếp s o n g rực phất qua ngàn vạn s â n hà một thời gian hào tình vạn trượng hải hoàng ta quá kích động ta nghĩ ngâm một câu thơ tô p h ạ m ta hiện tại không có cái kia nhã hứng ngươi ngâm thơ có thể nhưng mà đừng lên tiếng hào kiếp vẫn là thôi đi tại tâm lý ngâm liền không có cái kia cảm giác ta vẫn là chờ ngài tâm tình tốt rồi nói sau hào kiếp nói ra cái này đúng ngươi bây giờ đã một lần nữa trở lại lục địa về sau cơ hội còn nhiều nói tô phạm tựa hồ i nhớ ra cái gì đó nói đến ngâm thơ ta đột nhiên nhớ tới ta nhà bên trong dưỡng một đầu h ợ p kỳ hắn cũng rất thích văn học có công phu hai ngươi có thể giao lưu luận bàn một lần h ợ p kỳ đó là cái gì giống loài ta giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hào kiếp khó hiểu nói hừng hắn làm ộ t đầu tổng nhận là chính mình là lan g chó a kia có thể rất có ý tứ mời ngài nhất định phải giới thiệu cho ta nhận thức tô p h ạ m suy nghĩ một chút xua tay nói ra vẫn là thôi đi hắn qua sa điêu ta sợ ngươi bị hắn làm hư sa điêu hắn cũng thích sa điêu hào kiếp hưng phần nói vậy ngài càng muốn giới thiệu cho ta nhận thức một chút những năm này ta tại lòng quật bên trong nhàn rỗi không chuyện gì làm trừ ngủ liền là trồng chất sa điêu tô phàm cho chuyện một chút tô phạm tại cách đó không xa nhìn đến hạo thiên tháp đỉnh tiêm khá lắm hiện tại hạo thiên tháp đều thành hạo thiên tông tiêu chí tính kiến trúc bất quá không thể không khen một lần hào kiếp tốc độ này thật không phải đáp nếu là ngồi phi liễn tối thiểu còn là lại hoa ba canh giờ mới có thể trở về ngọn núi kia liền là tiểu lâm phong ta nhóm có thể xuống dưới tô phạm chỉ lấy một tòa sơn phong nói ra rơi xuống tiểu lâm phong bên trên tô phạm đem h i ể u nhược ôm hạ đến chạy đến lục linh trong phòng nhỏ lục linh ngươi ở đâu ta tại. lục linh từ phòng trong ra đến nhìn đến tô p h ạ m trên tay ôm lấy cái nữ hải tử hơi s ư n g sờ đây cũng là kia nhà cô nương xinh đẹp bị ngươi lừa gạt trở về rồi tô p h ạ m đem hiểu nhược đặt lên giường v ò đầu nói ta đây rất khó giải thích cho ngươi hơn nữa tình huống bây giờ rất khẩn cấp có không ta lại cho ngươi từ từ mà nói nhìn tô p h ạ m một mặt dáng vẻ lo lắng nàng đại khái cũng có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra nàng đi đến hiểu nhược bên cạnh chán lập tức liền nhữ lại trước mặt thiếu nữ này tình huống rất không dây bại lộ tại y phục bên ngoài r a thịt có mảng lớn bỏng khí tức đã biến đến rất yếu đ ớt lục linh một bên dò xét trong cơ thể của nàng tình huống một bên hỏi tô p h ạ m tình huống cụ thể nàng bị một loại rất quỷ dị hỏa diễm bỏng tựa hồ đã xâm lấn đến trong cơ thể của nàng tô p h ạ m đi hướng lục linh tủ chứa đồ kiếm bính vũ đem cuối cùng một khỏa sinh cơ linh đan đ a n sao không có bên trái cái thứ hai ô vông chính ngươi cầm lục linh quay lại nói vậy thì thật là tốt dù sao cho kiếm bính vũ kia hàng ăn cũng là đáng tiếc hắn dám ném ta một khoả thật là quá phận tô p h ạ m từ trong ngăn tủ xuất ra hộp nhỏ nếu là hắn kia thiên nghị thông suốt để chính hắn hỏi tân minh muốn đi theo sau tại lục linh trợ giúp phía dưới h i ể u nhược đem sinh cơ linh đ a n thuận lợi phục hạn h ư n g mà thời gian qua thật lâu h i ể u nhược tình huống tựa hồ cũng không có chuyển biến tốt đẹp tô p h ạ m có chút nóng nảy cái này là cái gì tình huống lục linh t r a o mày nói có vấn đề ngươi đi ra ngoài trước chờ lấy ra ngoài. t a sao vì muốn đ i ra ngoài trở lấy? Tô p h ạ m nghi ngờ nói lục linh trừng mắt liếc hắn một cái ta muốn cha nhìn nàng thương thế ngươi cũng phải nhìn sao t ô p h ạ m nghi ngờ nói bệnh gấp không kịp y ỉ ta có cái gì không thể nhìn ngươi tính cái gì y ỉ nhanh chóng đi ra ngoài cho ta lục linh nghe âm thanh lạnh lùng nói lại không ra đi ta nổi giận t ô p h ạ m gãi đầu một cái một mặt bất đắc dĩ lui ra ngoài nhớ rõ giữ cửa mang cho ta lên t ô p h ạ m bị lục linh đuổi ra sau đó ngừng liền đầu một t cái liền thấy hào ấ y h kiếp c ù ngữ kiếm cái bính vũ thân ảnh, tựa hồ đang trò chuyện hồ h vũ tựa trò đi. Đi gì. ắ đã đã là long. Là long. khí nghe rất gấp ngài thế nào liền là nghe không hiểu đâu tinh lịch kiếm bính vũ cười nói ngươi còn gà ta chỗ nào có long mọc cánh không thể nói lý thật là không thể nói lý hào kiếp tức g i ậ n đến lắc đầu liên tục hắc nhìn tới cái này hai người giống như quan hệ có điểm phức tạp a đi qua hỏi hỏi chuyện ra sao uy kiếm bính vũ hào kiếp hai ngươi ở đâu tán gâu cái gì đâu tô p h à m hỏi hào kiếp xem xét tô p h à m đến liền vội vàng tiến lên nói ra hải hoàng ngài đến bình phân xử ta đến c ũ n g phải hay không long đúng vậy a thế nào rồi tô p h à m nghi ngờ nói ngươi nhìn ta rõ ràng liền là long ta không có lựa gạt ngươi chứ hào kiếp quay đầu nói với kiếm bính vũ bớt đi ngươi rõ ràng liền là một cái đ i ề u phi nói mình là long kiếm bính vũ chắc chắn nói ngươi là ta mệnh trung chú định cái kia thần điêu khẳng định là thượng thiên phái tới d ạ y ta luyện kiếm sai không được tô phạm khá lắm cái này hàng còn không có ra đùa dẫn đâu còn tại cái này chơi nhân vật đóng vai đâu còn tốt lúc trước cho hắn nói là thần điêu hiệp lữ nếu là nói là thiên long bát bộ hoặc là xạ điêu anh hùng c h u y ệ n có phải là một chiêu kháng long hữu hối liền trực tiếp chụp hào kiếp trên người rồi chương bốn trăm sáu mươi ba sinh cơ linh đàn tung tích tô p h ạ m thở dài nói bính vũ a không sai biệt lắm đi a bính vũ là ai ta là dương quá kiếm bính vũ nghiêm nghị ngắt lời nói tô p h ạ m xem ra hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn nhìn ngươi này bệnh là tốt không tô p h ạ m một bàn tay đập tới hắn sau cái cổ bên trên hung hăng méo một cái đi a i ứ đau đau đau mau nói chính ngươi là người nào ta là dương ừng tô p h ạ m trên tay lực đạo thêm đại một phần a i ứ đau đau đau đau đau đau. ta là kiếm bính vũ ta là kiếm bính vũ kiếm bính vũ vội vàng nói h à o kiếp là long còn là điêu tô p h ạ m lại hỏi là long là long là long h ừ cái này còn tạm được tô p h ạ m một cái buông ra hắn kiếm bính vũ xoa sau cái cổ một mặt không phục nhìn qua tô p h ạ m thế nào ngươi có phải hay không k h ô n g phục tô phạm nghiêm nghị nói không có ta chỉ ở nghĩ một vấn đề vấn đề gì như là hào kiếp thật là long kiếm bính vũ chậm rãi nói ra kia hắn nữ nhi có phải là liền là tiểu long nữ tô phạm kiếm bính vũ quay đầu nhìn về phía cự long hào kiếp có thể hay không đem ngươi nữ nhi mang ra để ta xem một chút hào kiếp sau đó kiếm bính vũ tiếng kêu rên liền tại tiểu lâm phong chính giữa quanh quần đứng dậy có thể hay không yên t ĩ n h một điểm nơi này còn có người thụ thương đây lục linh t ử trong phòng dò xét ra nửa người một mặt vẻ giận xem lấy hai người nhất long nghe được không cho ta nhỏ giọng một chút tô p h à m một bàn tay đập vào kiếm bính vũ trên nó đều là ngươi gọi lớn tiếng như vậy kiếm bính vũ xoa đầu hủy khuất nói để ta đánh ngươi có bản lĩnh ngươi đừng tề、ở. ngươi nói cái gì tô p h à m c a o mày nói không có cái gì không có cái gì nhanh chóng đi vào đi lục linh tỉ gọi ngươi đấy Kiếm kiểm không kỳ không liền vội vàng đem tô phàm tiến lên đi. Lại tiến Linh hiểu Sinh Linh hiệu nói điểm rồi? Linh lại dài. biểu liền đến thế đem Phạm Phạm mày Phạm bính chính. vàng lên lần nữa tiến vào phòng nhỏ sau đó, Lục Linh đã kiểm tra xong hiểu nhược thân đàn ngay Nàng cùng nào nhữ ngừng nàng tình hoảng. thể. thở thấy vũ vào vì vào Lục Lục lập tột đó, đã được Tô tra Tô Tô tức sau sao sâu, quả? có cơ cực bởi vì ở kiếp trước bên trong như là nhìn đến bác sĩ lộ ra vẻ mặt như thế câu nói tiếp theo thường thường liền là chuẩn bị hậu sự đi chẳng lẽ h i ể u nhược đã cứu không tới sao hắn náo hải bên trong bắt đầu hiện lên mình cùng h i ể u nhược lần thứ nhất gặp gỡ sau đó lại hồi tưởng lại nàng thân thế bi thảm cùng vận mệnh tiểu cô n ư ơ n g này vốn là là ra đến cùng chính mình thể nghiệm bên ngoài xanh xanh đỏ đỏ thế giới không nghĩ tới mới từ pha lê phòng ra đến một thiên phúc còn không có hưởng sinh mệnh đã nguy cơ s ớ m tối tự cổ hồng nhan nhiều bạc mệnh a lục linh ă n ủi ngươi cũng đừng quá khó chịu nói cho cùng dính đến chân tiên lĩnh vực có chút vấn đề giải quyết không cũng là rất bình thường ta minh bạch ngươi ý tứ có thể là tô phàm một quyền nện ở sàn nhà bên trên run rẩy nói có thể là ta chính là không cam tâm không cam tâm nàng cứ như vậy chết mất ta chết người nào cho ngươi nói nàng hội chết rồi tô phàm ngầm đầu ngơ ngác nhìn qua lục linh cái gì ý tứ ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì đâu ta có nói qua nàng sẽ chết sao lục linh c a o mày nói nàng sẽ không chết tô phàm từ dưới đất đứng lên sắc mặt hơi thư giãn một chút đúng vậy a có ta ở đây cái này thế nào khả năng cái này tùy tiện để nàng chết đâu lục linh trầm giọng nói ngươi có phải hay không xem thường ta y thuật không phải kia thế nào khả năng tô p h ạ m dây lát ở giữa liền nhẹ thở ra một hơi chỉ là vừa vừa nhìn đến ngươi biểu tình một thời gian có chút hoảng hốt ta vừa biểu tình có ý tứ là mặc dù nàng sẽ không chết nhưng mà không có nghĩa là nàng có thể tỉnh lại ngươi minh bạch sao lục linh hỏi tô p h ạ m lắc đầu không phải rất minh bạch đến ta đến cho ngươi giải thích một chút lục linh đem hiểu nhược y phục vén lên một cái sừng nhỏ chỉ lấy kia phiến màu đỏ tươi vết sẹo nói ra ngươi vừa không phải hỏi ta sinh cơ linh đan vì sao không có hiệu quả sao kỳ thực cũng không phải không có hiệu quả nhưng mà đã phát huy không nhỏ hiệu quả tô phàm nhìn về phía khối kia vết sẹo phát hiện nơi đó ra thịt ngay tại không ngừng chữa trị bỏng chữa trị bỏng ta thiên cái này hiểu nhược đến tiếp nhận nhiều lớn thống khổ a diệt thế chi hỏa trong thân thể không ngừng thiêu đốt lên bởi vì nàng vừa lại ăn sinh cơ linh đan cho nên nàng thân thể mới hội giống cái này dạng không ngừng chữa trị bị phỏng lại chữa trị lục linh nói đây chính là ngươi vừa nói là trần tiên lĩnh vực vấn đề giải quyết địa phương mà không đến được sao tô p h a n hỏi không sai đúng là như thế lục linh tiếp theo nói ra hiện tại thân thể của nàng bên trong liền tương đương với có hai nhánh quân đội đang chiến tranh nhìn nhìn là diệt thế chi hỏa trước tắt lửa còn là sinh cơ linh đan trước hao hết dược lực kết quả là hoàn toàn tương phản kia nàng đến ăn bao nhiêu khổ a tô phạm đau lòng nói cái này cái ngươi yên tâm ta có thể làm liền là làm dịu nỗi thống khổ của nàng chỉ cần chính nàng ý chí kiên định rất nhanh liền có thể tỉnh lại có thể tỉnh lại sao như thế cũng không tệ lắm tô phạm tính toán nói đến mức sinh cơ linh đan không đủ còn có thể hỏi lại tân minh muốn cũng là không tính vấn đề quá lớn có thể là có thể nhưng mà ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận sinh cơ linh đan nói cho cùng năm ngàn năm mới có thể trưởng thành một hạt dù sao vẫn có hao hết thời điểm nếu như chở một viên cuối cùng hao hết nàng thể nội d i ệ t thế chi hỏa còn không có dập tắt ý ngươi liền cần phải mở ra lối riêng được từ tiểu lâm phong sau khi xuống núi tô phạm lại không ngừng không nghỉ chạy tới bạch hà cốc bát môn đi tìm tân minh hắn muốn mau sớm muốn đến tất cả sinh cơ linh đan dĩ nhiên không phải chơi không tân minh muốn cái gì liền cầm cái gì cùng hắn trao đổi tô phạm tìm tới tân minh thuyết minh này sự t ì n h tân minh sau khi nghe sắc mặt mười phần ngưng trọng tô tiền bối sinh cơ linh đan đã không có không có rồi tô phàm c a o mày nói lao tân ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút có thể hay không còn có hay không nhớ tới tuyệt đối sẽ không tân minh kiên định nói tô tiền bối lần trước cùng ngài kia hai hạt đã là sau cùng hai hạt ta chỗ này thật đã không có ai cái này cũng quá không t r ù n g hợp ai đúng tô tiền bối ta lần trước không phải cho ngài hai hạt sao dùng một hạt hẳn là còn có một hạt ngài nhanh như vậy liền lại dùng hết rồi tô phạm liên tục xua tay nói ra việc này không đ ể cập tới cũng được không đ ể cập tới cũng được đều do kiếm bánh vũ cái kia bại gia tử chính mình không ăn bỏ đi thôi chơi đùa cái gì cá tính nhất định phải ném xuống thế nào không đem chính mình ném xuống đâu được rồi ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi chờ một chút ta biết rõ có một chỗ có nội hải chân tiên hành cung Tiêu t r ư ớ cuối chân phách hồn phi tiên tán s a đó, hải lĩnh chức nhân chiến huyết hải nhân hạ hải khai tình hùng liến giao Tại vi triển tộc tộc trưởng xuất tẩy tộc ổ. Tại hải tộc tộc trưởng tu vi toàn bộ lấy đầu u mấy sĩ dài hận, cùng tộc trưởng tại cung điện địa lao tìm tới thật dạ đạn mang về tàn dư hải nhân tộc làm hải nô nhà đại chân tiên hành cung bị cho một mùi lửa tiêu trước chân tiên tại hạ giới vết tích triệt để bị thanh trừ đến không còn một mảnh phệ hồn chân tiên lẳng lặng nhìn lấy bị hủy diệt chân tiên hành cung ánh mắt phức tạp đến cực điểm trong đó có mờ mịt có mê hoặc còn có một chút điểm khó qua tiêu trước chân tiên chết đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn làm hắn chạy tới chiến trường thời điểm tiêu trước chân tiên khí tức đã tán đến khắp nơi đều là nguyên bản hắn còn nghĩ là sốt ruột cái này là luyện thành cái gì tuyệt thế thần công vậy mà có thể đem chính mình khí tức điểm vì vô số khới nhỏ nhưng mà làm những này khí tức dần dần tiêu tán thời điểm hắn mới hiểu được tiêu trước chân tiên đã chết rồi mà lại là hồn phi phách tán hắn tâm lý cực điểm rung động nguyên lai、like、tiên nhân cũng là sẽ chết sao nhìn đến tại cái này giới cho dù là tiên nhân cũng vô pháp nắm giữ bất tử chân thân a không chỉ như đây tiêu trước chân tiên chết kiểu còn là loại kia hoàn toàn không để lối thoát thậm chí liền một tia thần hồn đều không có lưu lại lao tiêu ngươi nói ngươi sao phải khổ vậy chứ ngươi cùng kia người đến cùng có nhiều lân thủ cần ngươi tự bảo mới có thể giải trừ trong lòng mối hận phệ hồn chân tiên lẩm bẩm nói ngươi làm như vậy ta liền phục sinh ngươi cơ hội đều không có a tiêu trước chân tiên cái dạng này thật l à ứng câu cách ngôn kia liền thần tiên đều cứu không ai sớm biết lúc trước liền không đáp ứng tiên đế tại hạ giới không xuất thủ được thật khó nhận đột nhiên nguyên bản ồn ào đáy biển dây lát ở giữa yên tĩnh lại b ầ y cá lơ lửng tại nước bên trong tựa như nhất tôn sinh động như thật tiêu bản thấy hết thể đều biến thành hắc sắc h ắ c s ắ c bên trên bày khắp nhất tầng ốn lượn sương ngủ, phảng phất một b ư ớ c ngay tại phai màu bức tranh một cái toàn thân bao khỏa khải giáp võ sĩ từ hắc vụ bên trong bước ra quy một gối xuống tại phệ hồn chân tiên trước mặt đại nhân ta nhóm nên trở về võ sĩ đối phệ hồn chân tiên hạ gối quy xuống giọng nói vô cùng vì cung kính phệ hồn chân tiên liếc nhìn hắn một cái nói khẽ là lương hồn đại đế để cho n g ư ờ i đến sao đúng vậy võ sĩ cung kính nói thuộc hạ là ưu minh quỷ giới lương hồn đại đế thủ hạ câu hồn sứ giả tưởng lệ phụ mệnh tiếp chân tiên đại nhân về u minh quỷ giới muốn hay không trở về đâu phệ hồn chân tiên tâm lý lặng lẽ tính toán chính mình đến vĩnh dạ chi hải chuyến này thu thập tán tiên thần hồn mặc dù không nhiều nhưng mà cũng thu thập hơn mười cái so trước đó chờ tại quỷ giới thời điểm tốt quá nhiều trước kia tại quỷ giới thành thành thật thật các loại kia chút tán tiên tử vong cái này thật sự là quá chậm nhưng là nói đi thì nói lại chính mình hiện tại không về quỷ giới lại có thể đi đâu đây chính mình lại không thể xuất thủ sao có thể hay không cái này dạ hắn nhìn lấy rơi vào hắc cám bên trong đáy biển tâm lý bỗng nhiên có tân ý nghĩ tường lệ đúng không ta hỏi ngươi một vấn đề tiêu trước chân tiên nhìn về phía võ sĩ thiên nhân mời hỏi nhân giới tu sĩ sinh lão bệnh tử có phải là đều về ngươi nhóm quản phệ hồn chân tiên hỏi phải cũng không phải tường lệ giải thích nói người chi sinh lão bệnh tử là xuất sinh lúc đã định tốt mệnh số là thiên đạo định xuống đến ta nhóm chẳng qua là phụng mệnh hành sự thôi thiên đạo định xuống đến mệnh số trách không được tiên đế lúc trước cho ta tuyên bố nhiệm vụ thời điểm không cho phép ta tự mình động thủ nguyên lai là kia chút tán tiên mệnh số chưa hết ta như là cưỡng ép động thủ liền làm trái thiên đạo nhưng mà muốn các loại một ngàn cái tán tiên mệnh số đến đầu phải đợi tới khi nào đi mấy ngàn năm còn là mấy vạn năm tiên đế phái ta xuống đến hẳn không phải là để cho ta tới dưỡng lao a nhất định phải làm điểm cái gì mới được phệ hồn chân tiên hỏi hướng tường lệ nếu ta muốn giết một cái mệnh số vì tận người như thế nào là mới m có thể không vi phạm thiên đạo tường lệ sửng sốt một chút trầm giọng hỏi đại nhân muốn giết người nào nếu nếu ta là nói nếu ngươi thế nào nghe không hiểu người lời a phệ hồn chân tiên cả giận nói thật xin lỗi thuộc hạ đáng chết không có lý giải đại nhân ý tứ tường lệ túi đầu xuống chương bốn trăm sáu mươi bốn ai là n g ư ờ i cô cô được rồi xem ngươi hóa trang sinh tiền hẳn là là nhất giới vũ phu không có cái gì đầu vóc ta lại nói ngay thẳng chút đi phệ hồn chân tiên nghiêm mặt mượn đ a o giết người có tính không làm trái thiên đạo ta không giết bà nhân bà nhân lại vì ta mà chết không biết rõ cái này cái biện pháp có được hay không đến thông tường lệ trần chờ nói cái này cái thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm phệ hồn chân tiên bất đắc dĩ cũng thế t h â m ảo như vậy vấn đề để một cái câu hồn xứ hồi đáp cũng thật là làm khó hắn được rồi đại không đến thời điểm chính mình tự mình thử xem nếu là không được thiên đạo nhất định hội đưa ra cảnh cáo nếu là không có lời cảnh cáo vậy bản tôn liền muốn tại tu chân giới nhấc lên một tràng tinh phong huyết vũ đại nhân đại nhân chính nghĩ tưởng lệ khẽ gọi nói ngài còn là trước cùng ta trở về đi lương hồn đại vương đã chờ đợi đã lâu phệ hồn chân tiên gật gật đầu vung tay lên đi tô phàm trở lại hậu sơn tiểu viện thời điểm đêm đã khuya hắn nằm ở trên giường đầu gối ở trên cánh tay nhìn qua nóc nhà da thần rốt cuộc có thời gian ổn định lại tâm thần suy nghĩ vô số sự kiện giống như là thủy triều tuân hướng hắn náo hải đứng ngúi chịu s à o là h i ể u nhược thương thế tân minh nói hiện tại sinh cơ linh đan đã không có muốn lại thu hoạch đến tân sinh cơ linh đan nhất định phải đi tìm sinh cơ thảo mới được cho nên hắn quyết định ngày mai sáng sớm xuất phát đi bạch hà cốc phụ cận nhìn nhìn nhưng mà bạch hà cốc tám nhà tông môn ở nơi đó xây tổng lập phái ít nói cũng có mấy ngàn năm lịch sử có thể lưu lại nhiều ít sinh cơ thảo cái này cái hy vọng nhìn qua cũng là có chút xa vời a thật phiên phức không kiên nhẫn gãi gãi eo tô p h ạ m nằm ở trên giường thì thảo tự nói nếu là kiếm bính vũ lúc đó không ném viên kia dược liền tốt cũng không đến nỗi hiện tại làm đến khẩn trương như vậy sau đó tô p h ạ m lại bắt đầu hồi ức cùng tiêu trước chân tiên trận đại chiến kia lúc trước diệt thế chi hỏa bạo phát thời điểm hắn cách bạo tạc rất gần tiếp nhận lớn nhất tổn thương vốn cho là chính mình khả năng muốn chịu không được thời điểm lại đột nhiên phát hiện chính mình năng lực chịu đựng đột nhiên đ ề thăng gắng gượng ngăn lại áp lực sau đến hắn suy đoán khả năng cùng chính mình lại triệu hoán một lần lôi k i ế p có quan hệ bởi vì việc khác sau phát hiện chính mình tu vi lại giảm xuống chúc cơ kỳ ngược lại là không có quá mức kinh ngạc nói cho cùng t r ư ớ c lạ sau quen người tổng phải từ từ học lấy lớn nhưng mà làm hắn không nghĩ ra là tiêu trước chân tiên lại tại chính mình diệt thế chi hỏa bên trong mất mạng rồi cái này có ý tứ nghĩ mấy cái chân tiên đang bị bức ép bất đắc dĩ phóng đại gọi sau đó đều bị thiên đạo thu hồi đi tiêu trước chân tiên lại giống là một cái bị phụ mẫu vứt bỏ tiểu hài sống sờ sờ bị hỏa thiêu chết cũng không có người quản thật đáng thương bất quá thương cảm thì thương cảm hắn lại là cái thứ nhất chết tại hạ giới chân tiên tô phạm muốn nói không kích động kia là giả bởi vì thông qua chuyện này hắn phát giác tiên nhân cũng không tính là gì không tầm thường sinh vật thoát ly thiên đạo che chở cùng hạ giới tu sĩ giống như cũng không có gì bản chất khác nhau bị giết liền hội chết cũng không biết xuống một cái chân tiên lúc nào sẽ tới tô phạm lại lật một cái thân lẩm bẩm nói thật nghị thể nghiệm một lần tự tay giết chết chân tiên cảm giác chính nghĩ trên tay của hắn đột nhiên truyền đến một trận nóng rực cảm giác đưa tay xem xét càng khôn giới vậy mà ẩn ẩn tản ra hào quang màu đỏ sợm a đây là có chuyện gì hắn liền dò xét linh đi vào phát hiện kẻ cầm đầu vậy mà là một khối kỳ dị vô cùng quái thạch hoặc là ngươi a thời gian quá dài đều đem n g ư ơ i quên ngươi lai cái này khối phát sáng quái thạch là kiếm một bạch trước khi chết cho chân tiên truyền thừa tiêu c h ư ớ c hổ phách bởi vì hắn không biết rõ thế nào dùng cho nên một t h ằ n g còn tại trong góc hít bụi tô p h ạ m đem nó lấy ra sắt na ở giữa hồng quang liền phủ kín cả gian phòng nhỏ hoặc cái này ra hỏa chủ nhân tại thời điểm không có động tĩnh chủ nhân chết một lần liền nhảy nhót tưng bừng trách không được bị người lấy ra tùy tiện tiến đâu nguyên lai、like、là cái tên khôn kiếp à? cái đồ chơi này thế nào dùng à? đập nát còn là ăn bụng bên trong tô phàm thả ở trong miệng dùng răng cắn một cái cắn không động tiếp theo hắn lại đứng lên hướng trên đất hung hăng ném đi ném không nát cái gì phá ngọn ý cả cái lăn một vòng đao thì sao tô phàm nhặt lên hướng về hắn chửi ầm lên nhìn lấy rất hù dòa người không nghĩ tới còn là một khối phá tảng đá một khối hội phát sáng phá tảng đá hắn tức giận đến không được đưa tay chuẩn bị ném đến phía bên ngoài cửa sổ đi kết quả ném thời điểm nghĩ lại ai cái đồ chơi này mặc dù không có tác dụng gì nhưng mà nhìn vẫn còn là rất y ê u không bằng xuất ra đi lắc lư người vừa nghĩ như thế cái đồ chơi này cũng là không phải một kẻ vô dụng nha tô phàm cười hắc hắc đem tiêu t r ư ớ c hổ phách thu vào chính mình càn khôn giới bên trong đến thời điểm liền cùng người nói là chân tiên bảo bối dù sao lại không có gặt người Đổi điểm đồ tốt nhảy nhảy h ẳ ngay, ngay tại lúc đó một bên khác tiểu lâm phong chân núi xuất hiện một cái lén lén lút lút thân ảnh bởi vì tiểu lâm phong hạn chế quan hệ hắn không được tại này dừng lại trốn vào một bên thụ lâm bên trong ngồi lên tới sư tôn ngài đã nghiên cứu ba cái ban đêm đêm nay ngài hẳn là có thể bài trừ tiểu lâm phong cấm chế đi không có vấn đề ta đã đem này cấm chế s ở đến không sai biệt lắm bất quá cái này cấm chế cũng thật là đáng sợ nếu không phải ta là thần h ồ n thể chỉ sợ thật đúng là vào không được k i ế liền tốt sư tôn ngài đừng quên đêm nay mê hoặc kiếm bánh vũ có thể ngàn vạn đường hành động theo cảm tính thấy tình thế không đúng mau chóng lui lại biết rõ thật rông dài ta đi vậy một đạo thần hồn xuyên qua tiểu lâm phong cấm chế hướng đỉnh núi lướt tới cái này một người nhất hồn chính là vương lăng cùng giới linh tô p h ạ m đi vĩnh dạ chi hải đệ nhị mượn vương lăng liền để giới linh đi mê hoặc kiếm bính vũ nhưng mà kiếm bính vũ bởi vì thụ thương bây giờ tại tiểu lâm phong nắn lại cho nên cái này sư đổ hai người liền hoa ba ngày thời gian nghiên cứu cái này cái hạn chế đến tột cùng hẳn là thế nào phá vỡ bình thường cấm chế là sẽ không đối thần hồn bố trí phòng vệ nhưng mà tiểu lâm phong liền hơi lợi hại điểm đối thần hồn cũng có nhất định phòng ngự tác dụng b ấ t quá viêm diệp tán nhân dù sao cũng là sống thật lâu lao giả nên biết đồ vật nhiều ít hội một điểm cuối cùng vẫn là đem cái này phòng ngự bài trừ hắn vừa mới đi vào tiểu lâm phong dây lát ở giữa liền ngửi được một cô vô cùng sảng khoái thảo dược thấm hương trách không được muốn hạ cái này cấm chế nguyên lai、like、là có cái này nhiều đồ tốt a giới linh nhìn lấy một mảnh tiên thảo thì thảo nói ra nhưng khi hắn vừa định đi vào nhìn một mắt thời điểm não hải bên trong lại tái hiện vương lăng đối hắn dặn dò chính sự quan trọng chính sự quan trọng hắn vội vàng hướng đỉnh núi bay đi nương theo lấy bóng đêm hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào kiếm bính vũ phòng nhỏ kiếm bính vũ đã ngủ uy kiếm bính vũ kiếm bính vũ kiếm bính vũ tựa hầu nghe đến cái này cái thanh âm rùi rùi con mắt nói hàm hồ không rõ ai vậy giới linh nhìn đến hắn tỉnh lập tức nghiêm túc lên não hải bên trong bắt đầu tổ chức diễn đạt lần trước giả thần giả quỷ bị đường mộng đông mắng máu chó phun đầy đầu lần này điệu thấp một điểm đi thẳng vào vấn đề ta là ngươi mệnh trung chú định người mệnh trung chú định người kiếm bính vũ lẩm bẩm nói ai phản ứng không tệ tiếp theo mê hoặc đúng không sai ta lần này tìm ngươi là nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết kiếm bính vũ đột nhiên từ trên giường ngồi xuống mở to hai mắt nói ra mệnh trung chú định người giới linh bị hắn phản ứng lớn như vậy giật nảy mình có vấn đề gì sao kiếm bính vũ lập tức từ trên giường nhảy xuống nhìn chung quanh là n g ư ơ i sao cô cô n g ư ơ i rốt cuộc tới tìm ta ta đợi ngươi dòng dã mười sáu năm n g ư ơ i rốt cuộc xuất hiện cô cô cái gì cô cô ai là ngươi cô cô giới linh nói với hắn lời nói một mặt một bức kiếm bính vũ tiếp theo tại phòng bên trong điên cuồng loạn c h u y ể n cô câu ngươi ở đâu đã đến vì cái gì lại không hiện thân l à không nguyện ý gặp ta sao giới linh vội vàng nói cái kia làm phiền ngươi trước tỉnh táo một chút tốt sao ngươi để ta thế nào tỉnh táo dòng dã mười sáu năm a ta có thể tỉnh táo xuống đến sao kiếm bính vũ nắm lấy chính mình đầu ngồi s ổ m trên mặt đất run nhẹ nhẹ mang theo nghẹn ngào nói đã đến vì cái gì không hiện thân chẳng lẽ ngươi liền gặp ta một đầu cũng không chịu sao ni ma a cái này hạo thiên tông chẳng lẽ liền không có một người bình thường sao giới linh cảm nghĩ chính mình cũng nhanh muốn sụp đổ vì vương lang nhiệm vụ hắn hít sâu mấy ngụm ổn định tâm thái mở miệng nói uy ta có thể hỏi ngươi một chuyện không có chuyện ta vẫn nghĩ không thông kiếm bính vũ ngẩng đầu cô cô n g i nói ta mới vừa vào cửa ngươi liền cô cô cô cô d é o lên không ngừng ngươi không có phát hiện sao ta là nam a thế nào làm ngươi cô cô kiếm bính vũ ngây ra một lúc gãi gãi đầu ai đừng nói hình như là cái này chuyện ta thế nào đem cái này quên giới linh n g ư ơ i kia cái nào là quên ngươi vậy căn bản liền không mang đầu góc đi đúng đúng a cho nên ngươi nhìn ta thế nào làm người cô cô kiếm bính vũ cúi đầu không biết rõ tại nghĩ cái gì hô cái này ra hỏa rốt cuộc phát hiện không hợp lý giới linh nhẹ thở ra một hơi ngay sau đó chính làm hắn chuẩn bị mở miệng thực hiện mê hoặc thời điểm ta nghĩ thông suốt kiếm bính vũ đột nhiên ngẩng đầu giống lớn một tiếng nghĩ thông suốt rồi giới linh nghi ngờ nói ngươi nghĩ thông suốt cái gì rồi kiếm bính vũ biểu tình đột nhiên biến đến vô cùng ngưng trọng thâm tình chậm rãi nhìn qua trước mặt hư vô đã là mệnh t r u n g chú định người k i a ngươi chính là cô cô của ta liền xem như nam cũng không quan hệ phúc giới linh trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết khá lắm ngươi cái này là mất trí a không liền là rơi cái tu v i sao thế nào liền trí thông minh cũng theo rơi rồi không được không được quá điên cuồng đến nhanh chóng ly khai nơi thị phi này mới được nghĩ tới đây giới linh co cẳng liền chạy ra ngoài không đúng là hướng bên ngoài phiêu chạy trốn qua bên trong hắn liều mạng bịt lấy lỗ thai tận lực không đi nghe sau lưng từng tiếng hò hét cô cô cô cô cô câu ngươi thế nào không để ý tới ta rồi là qua mà chỗ nào nói không đúng sao cô câu ngươi đi rồi sao uy đừng đi cô cô đừng đi người điên hạo thiên tông người liền là một đám người điên giới linh trốn về vương lăng trong giới chỉ thở hồng hộc chưa tình hồn vương lăng một mặt bất đắc dĩ nói ra cái này lại thế nào rồi ngươi biết không kiếm bánh vũ kiếm bánh vũ vừa thế mà thế mà gọi ta cô cô giới linh h ủy khuất nói ra thanh âm của ta rất giống hắn cô cô sao cái này vương lăng cũng sửng sốt đối với chuyện này cũng cảm thấy rất là khó hiểu có lẽ khả năng nói không chừng hắn cô cô luyện đến là thiên nam tính công pháp đem tiếng nói liền thô đi đừng phân tích hắn nói hắn chờ ta mười sáu năm liền tính ta là cái nam cũng không quan trọng giới linh n âm thanh run d ậ y nói ngươi nghe một chút cái này nói là người lời sao cái này không ngay ngắn cái nhất biến thái sao ta mặc kệ t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm kiếm trưởng lão người thật giống như còn rất không sai hắn là thật bị dọa sợ bên trên sẽ gặp đường mộng đông cái kia không có tố chất cũng coi như bất quá chỉ là bị chửi mắng một trận khá lắm lần này trực tiếp liền đụng tới biến thái cái này người nào chịu được đều nhanh sinh ra tâm ma tỉnh táo tỉnh táo vương lăng c h ấ n an nói sư tôn chúng ta trước chỉ h o á n hai ngày chỉ h o á n hai ngày lại nói chỉ h o á n cái dám chỉ h o á n dù sao ta mặc kệ ngươi nói phá thiên cũng vô dụng vương lăng đúng lúc này một thân ảnh từ tiểu lâm phong s ô n g lên xuống đến miệng bên trong còn không ngừng nhắc tới lấy cô cô đ ừ n g đi cô cô đ ừ n g đi không tốt nhanh chóng tránh vương lăng không có thời gian cân nhắc thừa dịp kia người còn không có phát hiện hắn phía trước c ó cảng liền chạy cấp tốc ly khai tiểu lâm phong hôm sau phương đông vừa lộ ra cá bụng trắng tô phạm liền từ hậu sơn trong phòng nhỏ đi ra a rất lâu không ngủ đến cái này thoải mái qua cái này lúc tân minh từ bản không trung bay xuống dưới rơi tại tô phạm cách đó không xa tô tiền bối buổi sáng tốt lành a tô phạm đối hắn gật đầu mỉm cười buổi sáng tốt lành thân minh một bên hướng tô phạm đi tới một bên nói ra đúng tô tiền bối hôm qua có chuyện quên hỏi ngươi chúng ta hôm nay là đi bạch hà c ó c a đúng vậy a tô phạm nói hôm qua không phải nói cho ngươi sao tại sao lại hỏi một lượn vậy ngài dự định thế nào đi thế nào đi tô phàm c a o mày nói ngươi muốn làm sao đi muốn không ta đi bộ ngươi nhìn ngươi vấn đề này hỏi không phải ý của ta là nếu là ngồi tiên thuyền đi có thể hay không ngồi ta sao tân minh rụt cổ lại giải thích nói lần trước ngồi ngài phi liễn có bóng ma nga nguyên lai là việc này a lần trước vội vã trở lại cứu hạo thiên tông quả thực là đem hắn nhốt tại phi liễn bên trong đóng rồi một đêm không nói thật đúng là quên hắn có giam cầm sợ hai chứng kia mà tô p h ạ m vung tay lên cười nói đều niên đại nào còn làm cái gì phi thuyền a cùng ca đi ca dẫn ngươi đi ngồi xem ở mui xem ở mui đó là cái gì thân minh khó hiểu nói đi ngươi sẽ biết hai người một chiếc một sau bay lên tiểu lâm phong vừa xuống đất tân minh liền sợ hai than nói hoa tô tiền bối không nghĩ tới hạo thiên tông còn có như thế bảo địa thật thoải mái a nơi này hừ h ừ ngươi chưa thấy qua đồ vật nhiều nữa đâu tô p h ạ m đối hắn với gọi đừng nhìn nhanh chóng qua đến đem sự tình xong xuôi lại từ từ nhìn quay đầu chính ngươi lấy vài quọng thật thân minh chạy chậm đuổi theo tô p h ạ m kia đa tạ tô tiền bối tô p h ạ m gật gật đầu không nói gì thế nào nói cũng chơi không hắn như vậy nhiều sinh cơ linh đan cho hắn một hai gốc tiên thảo cũng là phải đi tới đi tới hai người đi đến đỉnh núi kiếm bính vũ cùng hào kiếp ngồi tại bên vách núi vai kể vai nhìn mặt trời mọc ta thiên đâu cái này cũng quá trâu bò đi tân minh nhìn đến hào kiếp sau đó trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tô tiền bối cái này là sinh vật gì hào hào khí phái a hắn là một đầu long liền là cùng chúng ta nơi này l ò n g dáng dấp có chút không giống mà thôi tô phạm giải thích nói hoa không tầm thường không tầm thường chính thán phục tân minh tựa hồ nhớ ra cái gì đó tô tiền bối ngài vừa nói xem ở mùi sẽ không liền là cái này ra h ỏ a tô p h ạ m khẽ gật đầu ngọa tào ngưu bức tân minh đối hắn giơ ngón tay cái lên tô tiền bối ngài thật là quá n g h ê u nếu là cưới hắn ra ngoài k i a đến nhiều ùy phong à. tô p h ạ m vô vô hắn bả vai ngươi chưa thấy qua đồ vật còn nhiều nữa lời giống vậy lại nói với hắn một lượn ngươi trước đứng tại chợ ta nói xong tô p h ạ m hướng kia một người nhất long đi qua hai ngươi tán gâu cái gì đâu tô phàm đi đến hai người chính giữa ngồi xuống hải hoàng ngài rốt cuộc đến sầu chết ta hào kiếp nhìn đến tô phàm đến giống như nhìn đến cứu tinh thế nào rồi lao kiếm không biết làm tại sao trời còn chưa sáng liền đem ta đánh thức đối ta nói một đống không giải thích được hào kiếp hướng tô phàm cáo trạng nga có loại sự tình này tô phàm quay đầu nhìn về phía kiếm bính vũ lập tức nhũ mày cái này ra hỏa thế nào đột nhiên biến đến cái này t ă n g thương uy kiếm bính vũ ngươi lại làm cái gì yêu thêu i thân đâu tô phạm hỏi sáng sớm đem nhân ra kéo lên làm gì kiếm bính vũ thật sâu thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn một chút lam thiên hôm qua cô cô ta tới tìm ta tô phạm một mặt bất đắc dĩ cái này tiểu tử lại phát bệnh không đúng hẳn là là làm n g ọ n g xuân trẻ tuổi người làm một chút n g ọ n g xuân rất bình thường đừng quá để vào trong lòng tô phạm v ô v ô b ả vai hắn ngươi cô cô đều nói gì với ngươi rồi kiếm bính vũ tiếp tục nhìn lên bầu trời nhìn không chuyển mắt nói. cô h u y ể n nói. mắt c cô ta nói với ta hắn là cái nam nhân tô phạm khá lắm cái này cái nào là mộng xuân đây rõ ràng liền là cái ác mộng a không có việc gì mộng đều là phản đừng lo lắng tô phạm an ủi không không đúng đó không phải là mộng kiếm bính vũ quay đầu nhìn hắn ta có thể rõ ràng cảm nhận được cô cô liền tại bên cạnh ta chỉ tiếc hắn s a u đến lại đi không biết có phải hay không là đối ta có ý kiến kiếm bính vũ h ề v p ả i mà cúi t h ấ p đầu tô p h ạ m tâm ly đã đoán được là chuyện gì xảy ra khẳng định là vương lăng tiểu tử kia d ở trò quỷ phía trước liền chạy đi đường ngộng đông kia bên trong nói ba đến bốn hiện tại lại chạy kiếm bính vũ nơi này cũng không biết hai người bọn họ đến cùng muốn làm gì bất quá hắn ngày đó tìm đường ngộng đông thời điểm bị chính mình ngăn lại kiếm bính vũ hiện tại lại sống ở trong thế giới của mình kế hoạch của bọn hắn hẳn không phải là rất thuận lợi đi trước mặt kệ hắn tại hạo thiên tông hắn nên chơi không ra trò gian gì tới ngược lại là cái này kiếm bính vũ hiện tại thật là có điểm sầu người muốn không cho hắn tìm đạo lữ t ỉ n h cả ngày cô cô cô cô cùng b ù a câu đồng dạng phiền đều phiền chết rồi kiếm bính vũ ngươi không phải muốn tiểu long nữ sao ta ra ngoài cho người tìm trở về tô phạm nói ra thật kiếm bính vũ nhãn tình sáng lên ngươi có thể giúp ta tìm tới cô cô tô phạm gật gật đầu chỉ cần ngươi hảo hảo luyện kiếm ta liền đi cho người tìm trở về một lời đã định ta hiện tại liền đi luyện kiếm kiếm bính vũ đứng dậy liền đi trở về kiếm bính vũ đi về sau hào kiếp dựa vào tới nhìn lấy tô phàm muốn nói lại thôi làm sao vậy có vấn đề gì sao tô phàm nghi ngờ nói hải hoàng ngài còn nhớ rõ ngài phía trước đã đáp ứng ta sự tình sao hào kiếp ấp đúng nói tô phàm nghĩ nửa ngày đều không nhớ ra được là chuyện gì chính là đầu kia tổng nhận là chính mình là lang chó hào kiếp nhắc nhở a a a nhớ tới làm sao vậy ngươi muốn theo hắn nhận thức một chút tô phạm hỏi đúng vậy à, ta thực có điểm chịu không được lao kiếm liền là có thể hay không để ta rời đi qua cùng hắn ở a hào kiếp hỏi hai ngày này lao kiếm tổng nhao n h a u muốn nhìn ta nữ nhi ta đều sắp bị tra tấn điên không có vấn đề à tô phạm nén cười nói h ậ t ký bây giờ đang ở hậu sơn t ò a thành kia bên trong ở ngươi bây giờ liền có thể đi nhìn một chút tô phạm tâm nói ngươi còn dám hắn cùng ở ta đánh cược ngươi muốn không mười phút liền thành thành thật thật bay tiểu l â m phong tới h ậ t kỳ bây giờ tại bên trong tòa tiên thành tu luyện thật kìa ta liền đi qua cùng hắn nhận thức một chút hào kiếp xong rực một triển lộ ra vô cùng hưng phấn đi thôi đi thôi tô phản cười xua tay gào một tiếng hưng phấn long hót hào kiếp hướng về hậu sân phương hướng buôn bán đi thân minh đi tới không hiểu hỏi tô tiền bối hắn thế nào đi a vậy chúng ta còn thế nào đi bạch hà cốc đâu tô p h ạ m cười thân bí đáp lại nói đừng có gấp muốn không một nén hương hắn liền trở về một nén hương sau hào kiếp thân ảnh xuất hiện tại tiểu lâm phong giữa không trung tô p h ạ m cho tân minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngươi nhìn ta nói không sai chứ theo sau h á n giả vợ như vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đi lên hỏi hào kiếp nói a hào kiếp ngươi tại sao lại trở về rồi hào kiếp thật sâu hút rất nhiều khẩu khí cưỡng ép để cho mình tâm tình bình phục lại hải hoàng ta vẫn cảm thấy kiếm trưởng lao giống như còn rất không sai ồ phải không hào kiếp ngươi có thể không muốn ủy khuất chính mình à? tô p h ạ m mạnh kìm nén ý cười không có tuyệt đối không có kiếm trưởng lao thật sự không tệ kia liền tốt kia ngươi liền còn tại cái này ở đi tô p h ạ m tâm lý vụn trộm nén cười đều sớm nhắc nhở qua ngươi thiên không nghe hiện tại hối hận đi hào kiếp tốc độ so phi liễn nhanh hơn không ít bất quá nửa nén nhang công phu hào kiếp liền mang theo hai người tới bạch hạ cốc tân minh cho tô phạm đại khái miêu tả một lần sinh cơ thảo dáng vẻ thế là hai người liền bắt đầu chia ra bắt đầu tìm kiếm hai người dùng thảm thức lục soát mảnh sơn cốc này có hào kiếp theo sơn lâm bên trong rắn rết kiến c h u ộ t hổ báo x à i lang đều không dám đến gần hàng nhóm cái này để công việc s i ê u tầm khai triển rất thuận lợi nhưng mà thuận lợi quy thuận lợi lục soát một vòng xuống đến liền một gốc sinh cơ thảo cái bóng cũng không thấy mặt trời xuống núi thời điểm tân minh ngồi chung một chỗ trên đá lớn thở hổn hển nói không được tô tiền bối chúng ta trước nghỉ một lát đi tô p h à m biết rõ tân minh lần trước cùng hải dương ma tôn đại chiến sau đó linh lực hao hết còn không có khôi phục lại thế là đi đến tân minh bên cạnh ngồi xuống cùng hắn nói chuyện phiếm lên đến lao tân à ta nói các ngươi tám nhà tông môn cũng quá tuyệt đi cái này lâu một gốc cũng không thấy tô p h à m thở dài nói không biết rõ hiện tại tu tiên giảng cứu có thể duy trì liên tục sao tân minh gãi gãi đầu cười ngây ngô nói hắc hắc khi thời gian cố lấy chính mình dùng không nghĩ k i a nhiều a nơi này giống như có một gốc đột nhiên tô phàm tại sau lưng trong khe đá trông thấy một gốc cùng tân minh miêu tả giống nhau y hệt cỏ dại tô phàm đưa tay đem hắn kéo xuống đưa cho tân minh nhìn cái này gốc đúng hay không ta xem một chút tân minh lấy đến trong tay tỉ mỉ quan sát một phen theo sau lắc đầu nói tô tiền bối cái này gốc cũng không phải sinh cơ thảo mà là ngưng chi thảo ngưng chi thảo thân minh gật đầu nói mặc dù hắn d á n g dấp rất giống sinh cơ thảo nhưng mà cùng sinh cơ thảo hiệu quả là ngày đêm khác biệt có thể nói là càng gần gà một loại thảo dược thế nào cái gần gà pháp nói nghe một chút thân minh giải thích nói tiên thảo dược đối với tu sĩ đến nói đơn giản liền là t r ị thương cùng tu luyện lưỡng chủng công dụng mà cái này cái ngưng trí thảo đã không thể dùng đến trị liệu cũng không thể dùng tới tu luyện mà là dùng đến mỹ dung nếu đem này thảo nghiền nát thoa tại da thịt có thể khiến cho da thịt trong suốt sáng long lanh trắng non bóng loáng nghe giống như rất không tệ a tô phạm lẩm bẩm nói cái đồ chơi này mặc dù với hắn mà nói không có tác dụng gì nhưng lại không phải mỗi người đều giống như hắn thiên sinh lệch chất còn có chú nhan chi pháp nếu là cầm tới bên ngoài đi khẳng định có không ít thích t r ư n g diện nữ tu sĩ đối hắn chạy theo như vịt dẫn tới không nhỏ hành động huống hồ hiểu nhược hiện tại làn da bị dị hỏa bị phỏng vạn nhất về sau lưu vết tích thế nào làm cái này không vừa vặn cần dùng đến trước thu lại nói chính làm hắn chuẩn bị thu đến càn khôn giới bên trong cách đó không xa chuyển đến hét lớn một tiếng tiểu tử vung xuống trong tay n g ư ờ i linh thảo chương bốn trăm sáu mươi sáu sinh cơ linh thảo tung tích hả tô phạm d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một cái niên k ỷ không lớn tu sĩ đứng tại hắn trước mặt người này tóc đen mày kiếm đầu đội bạch ngọc lưu ly quan thân khoác tử tinh nhất khí bảo thần s á c lạnh lùng mắt nhìn tô phạm cùng tân minh một cái trúc cơ k ỳ một cái ngũ kiếp tán tiên thanh niên nam tu sĩ nhìn chằm chằm hai người nói ra tô phạm âm thanh lạnh lùng nói thế nào ngươi có ý kiến gì không ha ha ha có ý tứ thanh niên nam tu sĩ ngửa đầu cười to xem ra ngươi nên là đại gia tộc nào thiếu gia bên cạnh cái kia tóc đỏ hẳn là là ngươi bảo tiêu cái này dạng ngươi đem đồ vật cho ta ta không thương tổn hai người các ngươi tính mệnh như thế nào tô phạm cùng tân minh liếp nhau trong ánh mắt đầy là khó hiểu tô phạm d ơ lên ngưng chi thảo hiếu kỳ nói ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì dùng lại không thể trị liệu thương thế lại không thể đ ề cao tu vi chẳng lẽ ngươi muốn lấy ra m ị dung tướng mạo ngược lại là không lại trắng tinh nam tu sĩ cau mày nói n g ư ơ i quản ta làm gì dùng tóm lại đem ra cho ta chính là nói đi liền lên trước đưa tay làm bộ môn u cướp ai ngươi đ ừ n g đội tô phàm đưa tay ngăn cản khắc một tay đem ngưng chi thảo nâng tại thân sau ngươi cái này là dự định cứng cướp sao nam tu sĩ có chút dừng lại trầm giọng nói ta vừa nói ngươi đem nó cho ta ta không thương tổn tính mệnh của ngươi kia ta nếu là không cho đâu không cho nam tu sĩ sửng sốt hắn thực tại nghĩ không ra một cái tiểu tiểu trúc cơ kỳ tu sĩ cũng dám cùng chính mình đối địch mặc dù mình không có bại lộ tu vi nhưng mà hơi có chút đầu góc người đều hẳn là có thể nhìn ra chính mình lai lịch bất phạt a nhìn tới cái này tiểu t ử tại đại gia tộc bên trong tiểu sinh quán dưỡng quen ra ngoài đều có tán tiên bảo hộ cho tới bây giờ đều là khi dễ người khác không có bị người khác khi dễ qua tốt vậy hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tu chân thế giới tàn khốc nam tử mặt đen lên trầm giọng nói ta đ ế n ba lần ngươi lại cho ta ta có thể là xuất thủ một hai hắn vừa đếm n ấy một liền một bên bí mật quan sát cái kia tóc đỏ tán tiên phản ứng lúc này tân minh mặt mỉm cười xem lấy hắn căn bản liền không có ý xuất thủ kỳ quái cái này người thế nào xem ta ánh mắt quái quái đâu chẳng lẽ có trá nam tu sĩ dừng lại đến ngược chỉ lấy tân minh hỏi u i ngươi cái này bảo tiêu thế nào làm ta đều chuẩn bị động thủ ngươi còn đứng ở chỗ nào xem kịch kia ngươi muốn ta thế nào làm rồi tân minh mở ra tay thở dài nói ta bất quá chỉ là cái ngũ kiếp tán tiên lại đánh không lại ngươi nam tu sĩ như có điều suy nghĩ gật gật đầu cảm thấy hắn nói rất có lý kìa ta đến nhà tô p h ạ m nói khẽ tới đi vê anh lời còn chưa dứt nam tử thân hình như lôi nhanh như thiểm điện hầm vang mà ra dồn thẳng vào tô p h ạ m r ồ i ra tay cướp trên tay hắn ngưng chi thảo tô p h ạ m đưa tay tại hắn trên c h á n nhẹ gậy nhẹ một lần nhảy một đạo cực lớn hình cái vòng sóng sung kích tại chỗ nổ tung nam tử hóa thành một k h ỏ a đạn tháo hướng phía sau bay ra ngoài vô số thân cây bị hắn đụng nát hắn một đường đụng vào thụ lâm bên trong sau cùng tại thụ lâm một bên khác mới rốt cục miễn cưỡng ngừng lại sao thế nào khả năng nam tu sĩ thân thể bên trong huyết hại bốc lên c ư ơ n g ép n h ị n xuống mới không có đem huyết phun ra ngoài tô p h ạ m thu về bàn tay từ nơi không xa bay tới nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy hắn một mặt n h a răng cười đến nhìn lấy hắn ngươi ngươi không phải trúc cơ kỳ nam tu sĩ cực kỳ hoảng sợ tô p h ạ m cười nói ra ta lúc nào nói ta là trúc cơ kỳ rồi thảm bị bề ngoài của hắn mê hoặc không ra thích ra không ra thích ngươi sống cái này nhiều năm thế mà liền nhân ra ngụy trang khí tức cũng nhìn không ra người này nhất trưởng liền có thể đem ta đánh bay giết ta chẳng phải là giống như giết gà chẳng lẽ là chân tiên hạ phàm nam tu sĩ nằm trên mặt đất dãy ruổi lấy hướng sau trà sắt đi khắp khuôn mặt là sợ hãi ngươi ngươi đừng tới đây đừng như vậy khẩn trương ta lại không nói muốn giết ngươi tô p h ạ m từ t ổ n ó i không giết ta tu chân thế giới mạnh được yếu thua được làm vua thua làm giặc giết người đoạt bảo cái này là trạng thái bình thường còn có không giết người tu sĩ nam tu sĩ sửng sốt nghi ngờ nói ngươi muốn thế nào không nghĩ thế nào ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi thành thành thật thật hồi đáp trả lời xong để cho ngươi đi tô p h ạ m đem chân sau dẫm đến trên một tảng đá lớn nhìn xuống nam tu sĩ vấn đề thứ nhất tên của ngươi không không ra thích đến này kia ra tông môn vô tông vô môn nhất giới tàn tu tàn tu tới đây làm gì tới đây là vì tìm một gốc linh thảo liền là trên tay của ta cầm cái này gốc tô p h ạ m lộ ra ngưng chi thảo cho hắn nhìn tự xưng không ra thích nam tu sĩ h i ế p mắt nhìn thoáng qua sau đó nhẹ gật đầu nhìn đến thật đúng là cái yêu xú mỹ tu sĩ a đến mức tìm ngưng chi thảo làm gì tô p h ạ m cảm thấy cũng không cần phải hỏi muốn tới làm gì cũng không cần hỏi nói cho cùng liền k i a m ộ t cái dùng pháp hỏi ra vẻ mình rất g u ngốc tô p h ạ m hỏi một cái vấn đề khác ngươi tìm vật này tìm bao lâu t ì m đại khái có ba tháng đi từ ta vừa tiến vào bạch hà cốc liền bắt đầu tìm ba tháng đủ có nghị lực a nhìn ngươi cái này nghĩ m u ố n cũng không phải là không thể cho ngươi nhưng mà ngươi đến đem đồ vật tới đổi tô phàm nói thiên hạ không có cơm chưa miễn phí đạo lý này ngươi nên hiểu ta hiểu ta hiểu đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân không ra thích mặt mày hớn hở nói ra tiền bối muốn cái gì muốn cái gì hiện tại mong muốn nhất khẳng định là sinh cơ linh thảo bất quá nhìn hắn cái này cái nghèo k ế t hủ lậu bộ dáng hẳn là cầm không được vật này còn là không muốn làm khó hắn sinh cơ linh thảo người có sao tô p h ạ m trực tiếp hỏi a sinh cơ linh thảo không r a thích bừng tỉnh đại ngộ sau đó lắc đầu không có tô p h ạ m s ạ mặt m lại không có n g ư ơ i a cái dám a hại ta trắng kích động một chàng tiền bối đừng nóng nổi tại hạ mặc dù không có sinh cơ linh thảo nhưng lại biết rõ t r ô nào có không r a thích thần bị nói không biết tiền bối có thể không để ta dùng vị trí của nó trao đổi ngưng chi thảo t ô p h ạ m nghĩ nghĩ cảm thấy cái này dạng cũng đi ít nhất là cái hy vọng nói đi ngươi nói xong ta liền cho ngươi t ô p h ạ m nói ra a t ô tiền bối ngài chẳng lẽ không nên trước đem ngưng chi thảo cho ta ta lại nói sao không ra thích nói ra ta đã bị ngài chế phục khẳng định chạy không thiếu ta có kẻ mặc cả nói nhanh một chút t ô p h ạ m quát nếu không nói ta trực tiếp siêu hồn a ta nói ta nói ta nói còn không được không ra thích một mặt hủy khuất nói ra tại bạch hà q u ố c bắc bộ một chỗ bí cảnh bên trong tô phàm đem ngưng chi thảo cấp cho hắn cút đi được rồi tiền bối không ra thích đi sau đó tân minh đi đến tô phàm bên cạnh hỏi tô tiền bối chúng ta muốn đi hắn nói cái kia bí cảnh sao thân minh hỏi tô tiền bối chúng ta muốn đi bắc bộ sao tô phàm k h ẽ lắc đầu nói ra không cần đi bởi vì hắn đang nói láo nói dối thân minh khó hiểu nói vậy ngài vì sao còn muốn thả hắn đi vừa hắn nào h tới thời điểm khống chế l ự c đạo cũng không có muốn thương tổn ta ý tứ chỉ là đơn thuần nghị c ư ớ p ta trên tay thảo thôi tô p h ạ m giải thích nói bản tâm của hắn không xấu cho nên chúng ta không cần thiết đuổi tận giết tuyệt thân minh tâm ly đối tô p h ạ m rất là bội phục không nghĩ tới tô tiền bối không chỉ võ nghệ cao cường làm người cũng là như thế thiện lương nhìn đến lúc trước cùng hắn đến hạo thiên tông thật là đời này làm nhất đúng một lần quyết định bất quá ngài đem hắn thả đi chuyện này liền không dễ làm à hắn không có nói thật tiên thảo tại cái nào gấp làm gì r ụ c tốc bất đạt ta nhóm từ từ sẽ đến tô p h ạ m nhìn lấy không gia thích chạy trốn phương hướng nói ra đi ta nhóm lặng lẽ đi theo hắn không gia thích từ tô p h ạ m trên tay đào thoát sau đó không có hướng nam vừa đi mà là trực tiếp hướng về bạch hà cốc phía tây một tòa tên gọi thành nhỏ bay đi một gia tên là lên tiếng hỏi lâu từ lâu hắn là khách quen của nơi này lão bản r ư ợ u không gia thích sau đó hét lớn một tiếng tìm một cái bản trống tử ngồi xuống cả tòa t i ể u lâu khách hàng đều bị hắn thanh âm hấp dẫn những n à y khách hàng phần lớn là một ít tu vì càng thấp tán tiền nhìn không r a thích ánh mắt cũng đầy kiên kỵ cùng e ngại hắn nhóm bắt đầu khe khe bàn luận lên đến không tiền bối hắn hôm nay thế nào so bình thường đến trễ cái này nhiều hắn thế nào thấy chật vật như vậy a là cùng người nổi tranh chấp sao cái này người nói xong đại gia lúc này mới phát hiện không r a thích lộng lây phục sức dính chút bùn đất sắc mặt cũng là có chút thảm đạm tựa hồ mới vừa cùng người giao thủ qua phải biết không gia thích có thể là trong thành này duy nhất cựu kiếp tán t i ê n đến cùng là ai có thể đem hắn bước đến chật vật như thế chẳng lẽ cái này phụ cận lại tới mấy vị cựu kiếp tán tiên muốn không chúng ta đi qua hỏi một chút đi một cái tóc ngắn tu sĩ to gan đề nghị người chung quanh phụ họa đi đi qua hỏi hỏi năm sáu tên đê d i a i tán tiên tu sĩ hướng không gia thích bên cạnh ngang nhiên x u ố n g qua dẫn đầu tóc ngắn tu sĩ chắp tay nhất lễ gặp qua không tiền bối không gia thích d ư ơ n g mắt lên liếc mắt nhìn hắn sau đó tiếp tục uống rượu hắn vừa bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đánh một trận tơi bời tâm tình rất là phiền muộn cũng không muốn để ý đến hắn nhưng mà tên tu sĩ kia cũng không có để ý mà hơi hơi c ư ờ i nói không tiền bối chắc là vừa cùng người đánh một trận a lời này vừa nói ra sau lưng mấy tên tu sĩ tâm lý siết chặt khẩn trương nhìn về phía không gia thích hắn nhóm không nghĩ tới tóc ngắn tu sĩ cũng dám nói thẳng ra quả nhiên không ra thích thả ra trong tay đũa c a o mày chừng mắt liếc hắn một cái trừ tóc ngắn tu sĩ bên ngoài mấy tên tu sĩ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng cũng bắt đầu manh động thoải ý cái này lao đố thật là không biết nói chuyện nào có hỏi đến ngay thẳng như vậy không biết rõ huyền chuyển một chút sao sớm biết liền không cùng hắn cùng một chỗ qua đến nhưng mà tóc ngắn tu sĩ mặt tiếu dung vẫn ý như cũ nhàn nhạt mở miệng không tiền bối thần công cái thế van bối đúng là bội phục A. a cái này đột nhiên xuất hiện mông ngợi là chuyện gì xảy ra không chỉ những n à y tu sĩ s ừ n g sốt liền liền chính không ra thích cũng s ừ n g sốt cao mày nói ngươi đến cùng cái gì ý tứ tóc ngắn tu sĩ không chút hoang mang kéo ra thân trước cái ghế ngồi xuống nhìn tiên bối phản ứng vãn bối hẳn là là đoán đúng tóc ngắn tu sĩ mỉm cười nói có thể đem ngài cái này trùng cấp bậc tán tiên bước đến chật vật như thế thực lực cất bước cũng phải là cựu kiếp tán tiên đình phong nhưng mà căn cứ tại hạ biết rõ cựu kiếp tán tiên đỉnh phong ra thập đại thế lực những lao quái vật kia bên ngoài lác đác không có mấy không ra thích ngồi đối diện hắn không nhúc nhích chung quanh tu sĩ cũng hoàn toàn đều tại nhìn chằm chằm hắn mọi người đều biết hắn trong hồ lô bán đến tận cùng là thuốc gì nhưng là tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể biết rõ đại tông môn những lao quái vật kia là không có khả năng đến ta nhóm cái này trùng thâm sơn cung c ố c cho nên ta có thể khẳng định cùng không tiền bối phát sinh xung đột tuyệt không chỉ là một cái cựu kiếp tán tiên tối thiểu nhất cũng phải là ba cái cựu kiếp tán tiên nghe đến đó không ra thích tâm thái chậm rãi phát sinh biến hóa c a o mày cũng dần dần d ã n ra tóc ngắn tu sĩ nhìn đến hắn biểu tình ngữ khí càng thêm d á m định có lực về phần tại sao muốn nói không tiền bối thần công cái thế chẳng lẽ ngươi nhóm không có phát hiện sao không tiền bối mặc dù thân hình chật vật nhưng m à khí tức trầm ổn mảy may không có thụ thương vết tích chương bốn trăm sáu mươi bảy khoác lắc không ra thích thế nghe ngươi kiểu nói này hình như là chuyện như thế phía sau hắn có người phụ họa cho nên kết luận chỉ có một cái tóc ngắn tu sĩ tự tin nói kia liền là không tiền bối dùng lực lượng một người đánh bại một số cựu kiếp tán tiên đây không tính là thần công cái thế cái gì là thần công cái thế nghe đến hắn phen này phân tích chung quanh tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế lao đố ngươi phen này phân tích để ta thể hổ quán đ ỉ n h a lợi hại a lao đố cái này đều bị ngươi nhìn ra ngưu bức không hổ là được xưng vì tu chân giới xử án kỳ tài lao đô thật có ngươi quá khen quá khen được xưng lao đô tóc ngắn tu sĩ hướng đám người chắp tay một cái sau đó quay đầu nhìn về phía không gia thích tự tin nói không tiền bối van bối phân tích đúng không không gia thích tâm lý vụn trộm mừng thầm nhưng mà mặt ngoài lại giả ý từ chối ai không có sự tình không có sự tình nhìn đến không gia thích cái dạng này lao đỗ tâm lý cảm thấy mình đoán hẳn là tám chín năm mười không tiền bối đại có thể không cần khiêm tốn ta các loại đã chiêm ngưỡng ngài đã lâu là ngài trung thực tùy tùng cho nên ngài hay nói thực lời đi đúng vậy a đúng vậy a không tiền bối ngài hay nói thực lời đi ta nhóm đều là ngài trung thực tùy tùng không cân không gia thích dùng ho khan che g i ấ u hạ vui sướng trong lòng theo sau trầm giọng nói ra đã bị ngươi nhóm nhìn ra kia ta liền không tràng không tệ ta vừa là kinh lịch một tràng á c chiến quả là thế lão đ ố một mông ngồi tại không gia thích bên cạnh không tiền bối mau cùng ta nhóm nói nói ngài kinh lịch đi ta nhóm đoàn người đều nghĩ nghe không sai không tiền bối nói nói a nói nói a mấy tên tu sĩ phân phó lao bản thêm vài đôi b ắ t đ u a vây quanh không gia thích ngồi xuống lại là rót rượu lại là gấp thức ăn không gia thích không nghĩ tới đại gia đối với chuyện này như này cảm thấy hứng thú tâm lý âm thầm tính toán thực lời là tuyệt đối không thể nói nếu để cho hắn nhóm biết rõ ta kỳ thực là bị một cái trúc cơ kỳ đánh tơi bời kia mất mặt có thể là n e m lớn chính yếu nhất hắn nhóm cũng không có khả năng tin tưởng đã như vậy vậy cũng chỉ có thể nói bửa không ra thích ă n hái một chân dẫm tại trên ghế dài cầm lấy cây t ă m hướng miệng bên trong một n g ậ m thần bí nói kỳ thực ngươi nhóng nha vừa chỉ đoán đúng phân nửa một nửa lão đ ấ u nghi ngờ nói không sai ngươi suy luận không có vấn đề nhưng là đối tượng sai vừa đánh nhau với ta cũng không phải tán tiên không phải tán tiên tất cả mọi người không hẹn mà gặp thân thể nghiêng về phía trước một phần đúng không phải tán tiên không ra thích vô b ả n một cái mà là chân tiên chân tiên tất cả mọi người lại không hẹn mà gặp ngửa về đằng sau một phần mặt kinh ngạc thậm chí sợ hãi lần trước ninh tâm chân tiên xâm lấn hạo thiên tông sự tình đã bị chu trang như thực hồi báo cho h i ể u khê sơn h i ể u khê sơn lại thêm mắm thêm mối đem chuyện này tuyên truyền đến cả cái tu t i ê n giới cho nên hắn nhóm đối chân tiên hạ phàm thật cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn hắn nhóm ngoài ý muốn là không ra thích thế mà cùng chân tiên đánh lên có thể toàn thân trở ra chân tiên có bao nhiêu lợi hại mọi người đều biết phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ hạ giới tu sĩ căn bản là không có khả năng là hắn đối thủ nhưng là cựu kiếp tán tiên không cần thiết gạt người a không ra thích nhìn đến phản ứng của bọn hắn tâm lý sảng đến muốn chết hắn là nhất giới tán tu tại cái này cái đại tông như lâm thời đại tu luyện chỗ c h ỗ đều đến tránh người cho nên bình thường hắn trang bức cơ hội cũng không nhiều cho dù là tu luyện tới cựu kiếp tán tiên cũng chỉ dám lại loại địa phương nhỏ này nói phét mặc dù như thế hắn lòng hư vinh còn là được đến thỏa mãn cực lớn không ra thích mặt mũi tràn đầy không quan tâm phất phất tay kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì người nhóm cũng đừng quá kinh ngạc lao đ ồ dẫn đầu lấy lại tinh thần mở miệng hỏi không tiền bối tha thứ ta mạo mội hỏi một câu chân tiên hắn lớn bộ dáng gì sợ không ra thích hiểu lầm hắn lại nhanh chóng bổ sung một câu ta chỉ là hiếu kỳ m à thôi ta cũng muốn biết chân tiên hình dạng thế nào ta cũng muốn biết hình dạng thế nào không ra thích khe n h ư mày não hải bên trong hiện ra tô p h ạ m tôn dung hắn lớn cực kỳ soái sóng núi thật cao anh tuấn tiêu sái mày kiếm tinh mâu phong thần tuấn lãng giống như vô thượng kiếm tiên đặc biệt là đôi t r o n g mắt kia coi thường hết thảy phản phất thiên địa vạn vật ở trong mắt người nọ đều chẳng qua như này thôi cái kia trúc cơ kỳ tiểu tử mặc dù tu vi chẳng ra sao cả nhưng mà có sao nói vậy dáng dấp s á t thực rất soái người chung quanh vừa nghe tâm lý lập tức phát họa ra trần tiên bộ kia không ai bị nổi tôn dung lần lượt đắm chìm trong không gian thích đối chân tiên trong miêu tả thật lâu không thể tự thoát ra được kia không tiền bối ngài lại là vì cái gì cùng hắn sinh ra tranh chấp đâu có người mở miệng hỏi vì cái gì cùng hắn sinh ra tranh chấp vấn đề này hỏi rất hay không gian thích đại nao bắt đầu phi tốc vận chuyển bởi vì cái này chân tiên quá không phải thứ gì thế mà tại quảng thiên hóa nhật phía dưới cướp một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thảo dược ngươi nói hắn có đáng đánh hay không cướp trúc cơ kỳ tu sĩ thảo dược Tu tiên thế gặp i i giả phải Liên liền tiên khai chiến. Cái này không tiền bối. Cũng quá có tinh đi. ớ tuân theo tác, vật rất thường chút thần trọng nghĩa đi. Tốt. yếu chuyện chuyện quá sâm lâm chân cường không bình nhỏ như cùng này không Cũng nghĩa pháp sao. dám cấp có g kẻ vậy, đồ vì chuyện bất bình rút đao tương trợ không tiền bối không hổ là chúng ta tấm gương lão đ ồ hướng không da thích giơ ngón tay cái lên quá khen sau đó không da thích càng nói càng thượng đầu thậm chí đều bắt đầu đem chiến đấu chi tiết bịa đặt ra đến đi qua một phen khổ đấu cái này cái chân tiên còn là tại ta chính nghĩa quang mang phía dưới chạy chối chết ba ba ba ba một nhóm tu sĩ lần lượt đứng lên vỗ tay đặc sắc thực tại là đặc sắc quá lợi hại ta thiên nhìn tới cái này chân tiên cũng không gì hơn cái này mà thôi l i ê n tại không ra thích đắm chìm trong chúng tu sĩ đối hắn ca ngợi bên trong lúc cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một cái thanh âm không hài hòa không tiền bồi tốt như bức a cứ theo đà này sợ là qua không hai ngày liền có thể nhất thống tiên giới đi rõ ràng là ca ngợi c h i ngôn nghe lại vô cùng trói thai cả cái t i ể u lâu lập tức yên tĩnh trở lại là cái nào không có mắt tu sĩ tại nơi này âm dương quay khí không r a thích nhữ mày nhìn lại doa đến kém điểm từ trên ghế té xuống thế mà là hắn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này không r a thích lập tức liền không bình tĩnh chân từ trên ghế lặng lẽ chuyển xuống dưới chuẩn bị c h u ẩ n đi tô phàm một mặt vui vẻ nhìn lấy hắn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a không tiền bối h ắ h ắ h ắ không ra thích gượng cười vài tiếng hắn trong bóng tối cho chân mình p h ó n g thích một đạo phong linh thuật tùy thời chuẩn bị trốn mất nhưng mà liền tại cái này cái lúc lao đâu nghe ra tô phàm ý nghĩa lời nói bên trong nồng đậm trào phúng vị đạo hắn cảm thấy mình tại không tiền b ố i trước mặt vuốt mông ngửa cơ hội đến ba một cái đứng lên chỉ lấy tô phàm nói ngươi là ai một cái tiểu tiểu t r ú c cơ kỳ cũng dám tới đây dương ai t r ú c cơ kỳ chúng tu sĩ híp mắt xem xét quả nhiên là cái chúc cơ k ỳ tu sĩ chúc cơ k ỳ ha ha ha người nào cho hắn dũng khí đi tới không thấy được ta nhóm một cái bàn này đều là tán tiên sao thức thời cút nhanh lên tiểu tu sĩ mặc dù không biết rõ ngươi tại sao phải đi qua đến nhưng mà ta khuyên ngươi không muốn tìm phiên t o i cho mình liên quan tới trào phúng hắn cảnh giới thấp loại lời này tô p h ạ m nghe đến l ô thai đều muốn sinh kén cho nên hắn cũng không tức giận đối đám người khẽ mỉm cười nói đại gia không nên hiểu lầm ta là đến cảm tạ không tiền bối cảm tạ ta có cái gì tốt cảm tạ không r a thích tâm sinh nghi hoặc quyết định trước ổn xuống đến xem hắn trong hồ lô bán đến tận cùng là thuốc gì lao đố c a o mày nói ngươi muốn cảm tạ cái gì đương nhiên là cảm tạ hắn tại chân tiên tay bên trong đem ta cứu đến nhà tô p h ạ m quay đầu nhìn về phía lão đố nghe đến đó không r a thích triệt để hoảng hắn biết mình vừa khoác lác sự tình cơ hồ tất cả đều bị tô p h ạ m nghe thấy nhưng mà khó chịu nhất là t ô p h ạ m lại không có trực tiếp vạch trần hắn cho nên dẫn đến hắn liền chạy đều không dám chạy thì ra là thế lão đ ô đột nhiên hai tay vỗ chỉ lấy tô p h ạ m nói nguyên lai ngươi chính là không tiền bối miệng bên trong cái kia bị chân tiên khi dễ trúc cơ kỳ a thất kính thất kính t r u n g quanh tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ không sai cho nên ta lần này là chuyên đến cảm tạ không tiền bối tô p h ạ m đối không ra thích chắp tay nói tạ ơn ngươi a không tiền bối không ra thích một mặt lúng túng khoát tay nói không khách khí hh ắ c ắ c không khách khí ải sao có thể nói không khách khí đâu lao đô đánh gây hắn quay đầu nói với tô p h ạ m nhìn ngươi quần áo bất phàm hẳn là là đại gia đệ tử không tiền bối đã cứu ngươi ngươi dù sao cũng nên bày tỏ một chút ta có đạo lý có đạo lý tô p h ạ m một bộ làm như có thật biểu tình nói ra không tiền bối ngươi nói nên như thế nào bày tỏ một chút đâu không ra thích tại tâm lý chí ít đối lao đô lật một trăm tám mươi cái khinh t h ỉ n h mẹ nó n g ư ơ i có thể hay không đừng hố ta a ta dám để cho hắn biểu thị sao ta cho hắn biểu thị còn tạm được biểu thị liền không cần biểu thị đi không ra thích giới c ư ờ i nói tiện tay sự tình không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới không được cần phải để hắn biểu thị lao đâu nghiêm túc nói không tiền bối ngài yên tâm hắn là chuyên đến cảm tạ ngài có yêu cầu gì cứ việc nói liền là đúng ta đồng ý quan điểm của hắn tô phạm kiên định nói cần phải biểu thị lúc này không ra thích muốn giết lão đ ỗ tâm đều có ni mã ngươi tại cái này cho lão tử thêm cái gì loạn có tin ta hay không ra ngoài chơi chết ngươi k i a liền ý tứ ý tứ đi không ra thích giơ lên một ngón tay một vạn linh tinh như thế nào ngang một vạn linh tinh n h é t kẽ răng đều không đủ lão đ ỗ cao mày nói không tiền bối không phải ta nói ngươi ngươi chính là quá thiện lương nhìn tiểu tử này ăn mặc rõ ràng cũng không phải là thiếu tiền chủ ngươi liền yên tâm to gân nói đúng ngươi liền yên tâm to gắn nói tô phạm vỗ vỗ hầu bao ta không thiếu tiền không ra thích thở dài một hơi nhìn đến lão đô cái này não tản hôm nay không chơi chết ta hắn là sẽ không bỏ qua kia liền mười vạn đi không ra thích nghiến răng nghiến lợi nói ừm lão đô b i ể u môi lắc đầu ừm tô phạm cũng theo b i ể u môi lắc đầu ngươi mẹ nó không ra thích tức g i ậ n đến kém điểm bạo nói t ủ nhưng vẫn là nhịn xuống nói một trăm vạn không thể lại nhiều ai không tiền bối a không tiền bối ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt đâu lão đỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu sau đó đứng dậy đi đến tô phàm trước mặt vô vô hắn bả vai nói ra tiểu huynh đệ à, ngươi hôm nay thật là gặp may mắn gặp không tiền b ồ i cái này tâm địa thiện lương người việc này muốn thả trên người ta không làm thịt ngươi cái một ngàn vạn linh tinh ta đều cảm thấy có l ỗ i với mình cố m à chân quý đi đa tạ vị đại ca này nhắc nhở tô phàm nói ra đã như vậy kia ta cũng liền không nhăn nhăn nho nhó một ngụm giá cả một ước linh tinh không biết các vị ý như thế nào chương 468, t i ề n tài còn là danh dự đề cử xem tối cường phản xáo lộ hệ thống nhất n i ệ m vĩnh hằng nữ phối sư thúc đường tu tiên mãn g hoang kỷ nữ phối trọng sinh tím ly linh thảo không gian hồng hoàng chi thái thanh hỏi ta muốn phong thiên cực phẩm thấu thị tiểu tiên y ỉa một ước linh tinh t ngồi vây quanh lấy tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh ta dọn ai ra cái này tiểu tử đủ có tiền a hắn nhìn qua mặc dù rất có tiền nhưng mà không nghĩ tới thế mà có tiền như vậy đúng vậy a nhìn đến của cải của nhà hắn rất hùng hậu a không biết là kia gia đại tông môn đệ tử tô phàm ý cười đầy mặt tiến đến không gia thích trước mặt một ước linh tinh hẳn là có thể tiếp nhận a vào giờ phút này không gia thích hận không thể đem chính mình cái này t r ư ơ n g khoác l ắ c miệng thối phiến mục nát hắn biết rõ tô phàm đây là tại hướng hắn đòi hỏi phí bịt miệng cái này người a thật là không thể nói nói dối nói một chút nói dối chuẩn gặp báo ứng một ứ c linh tinh cơ hồ là hắn nửa đời người tích xúc nhưng mà như là không cho sợ rằng danh dự của mình đem triệt để quét đất muốn tiền tài vẫn là muốn danh dự cái này là một vấn đề rất nghiêm túc đi qua một trận cân nhắc sau đó không ra thích làm ra quyết định sau cùng tốt một ứ c liền một ứ c hắn cố nén đau lòng đem trên tay càn khôn giới tháo xuống đẩy lên tô phàm trước mặt theo sau Hán tại một mảnh khó hiểu cùng kinh dị ánh mắt bên trong đứng dậy cuốn quýt ly khai tự quán tô phàm đem cái này cái càn khôn giới thu hồi túi mặt tiếu dung vẫn ý như cũ cái này phiên thao tác để tại chỗ tất cả tu sĩ đều bắt đầu bắt đầu hoài nghi nhân sinh thế nào kịch bản đi hướng không đúng lắm a không nên là cái này cái tiểu tu sĩ cho không tiền bối linh tinh sao không tiền bối vì sao lại đem chính mình càn khôn giới cởi ra cho hắn đâu cái này hoàn toàn không có lý do a chẳng lẽ là trước trước suy đoán tất cả sai rồi tô phàm lên trước vô nhẹ lao đô bả vai thâm tình nói tạ ơn ngươi à nếu không phải ngươi ta khả năng còn lấy không được nhiều tiền như vậy nói xong liền đi trở lại xó xỉnh một cái bàn bình tĩnh ngồi xuống lưu lấy lao đô đứng tại chỗ một mặt một b ư ớ c cái này người đến cùng lai lịch ra sao không tiền bối tại sao phải cho hắn tiền a chúng tu sĩ nhìn lấy tô phàm bóng lưng lẩm bẩm nói không biết hai người này ở giữa khẳng định có cái gì tân bí là ta nhóm không biết đến hư lao đố không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt đột nhiên biến đến cực kỳ khó coi thế nào lao đố cái gì hư rồi lao đố cười khổ nói mặc kệ giữa hai người này có cái gì bí mật khẳng định là đối không tiền bối bất lợi vừa ta ở một bên như này châm ngòi thổi gió không tiền bối khẳng định muốn giết ta tâm đều có cái này như là làm thật như thế kia không tiền bối ngày mai chắc chắn sẽ không giúp chúng ta hạ bí cảnh các tu sĩ mặt cũng lần lượt hiện ra vẻ u sầu hắn nhóm sở dĩ muốn chụp không ra thích n g ư n g ngựa là bởi vì hắn nhóm ngày mai muốn thành đoàn đi một cái gần nhất hoành không xuất thế bí cảnh cái này bí cảnh bên trong tán tiên cao dai hung thú bộc phát dùng hắn nhóm thực lực còn chưa đủ dùng ở bên trong mạnh mẽ đâm tới mà không ra thích là cái c h ấ n nhỏ này một cái duy nhất cựu kiếp tán tiên nếu là có hắn gia nhập chuyện này phỏng chừng liền hội biến đến dễ dàng rất nhiều vậy làm sao bây giờ cái này hạ khẳng định là đã đem không tiền bối triệt để đắc tội lão đố a lão đố ngươi gọi ta nói ngươi cái gì tốt đâu ta đây cũng không biết t lão đố cười khổ nói lão đố hảo tâm làm chuyện xấu dẫn đến kế hoạch của bọn hắn toàn bộ thất bại một thời gian đại gia cũng không biết nên làm thế nào cho phải đúng lúc này có một cái từ đầu tới đôi đều không có nói chuyện tu sĩ đứng đến ra đến đề nghị ta hiện tại có một cái điểm liền là nhìn đại gia có thể hay không không n ể mặt không n ể mặt ý của ngươi là để chúng ta đi cầu không tiền bối tha thứ có người phản bác mặt ta nhóm ngược lại là có thể kéo đến hạn nhưng mà căn cứ ta đối không tiền bối hiểu rõ trừ phi ta nhóm có thể bồi hắn cái này một thước linh tinh nếu không hắn là tuyệt không có khả năng tha thứ chúng ta không ta cũng không phải nói đi cầu không tiền bối mà là đề nghị tu sĩ trong bóng tối dùng ngón tay chỉ điểm tô p h ạ m c ầ u hắn không thể nào hắn chỉ là cái chúc cơ kỳ đừng nói dỡn đúng vậy à liền hắn điểm kia tu vi sợ rằng vừa mới tiến bí cảnh liền hội bị hung thủ ăn một nhóm tu sĩ lần lượt lắc đầu phủ định đề nghị của hắn đại gia đường h ộ i ta lại cảm thấy đề nghị của hắn rất đáng tin cậy chỉ có lao đỗ một mặt nghiêm túc nói ra mời ngươi nhóm suy nghĩ kỹ một chút một cái có thể để cho cựu kiếp tán tiên ăn quả đáng người hội là phổ thông tu sĩ sao chúng tu sĩ trầm mặc bắt đầu âm thầm tự hỏi lao đỗ nói không sai một cái có thể để cho cựu kiếp tán tiên ăn quả đáng chúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có hai cái giải thích có thể nói thông một là hắn che giấu tu vi hắn thực lực chân thật sẽ không tại cựu kiếp tán tiên phía dưới hai là hắn đứng sau lưng thế lực đủ để cho không gia thích cái này cái cựu kiếp tán tiên sợ hãi bất luận là cái nào suy luận đều có thể chứng minh hắn tuyệt đối không phải phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ hơn nữa so không gia thích lợi hại hơn đã như vậy vậy chúng ta liền đánh cược một lần vẫn ý như cũ là lão đô dẫn đầu một nhóm tán tiên lục lục tục tục vây quanh ở tô p h ạ m bên cạnh bàn nha người nhóm những này người theo tới làm gì cảm nhận được áp lực tô phàm ngẩng đầu lên nói là nhìn ta vừa được một t h ư c linh tinh tâm sinh sâu ý sao người nhóm có thể không muốn ỉ vào người nhiều khi dễ ta nha lão đỗ tâm nói vừa suy luận quả nhiên không sai cái này người ngoài miệng cái này nói căn bản liền không có đem ta nhóm để vào mắt thế là hắn tâm lý châm xuống chắp tay nhất lên nói vị đạo hữu này hiểu lầm ta nhóm l à qua hướng ngài hỏi t h ă m dám hỏi ngài tôn tính đại danh đừng giả mù s a mưa tô phạm ba một tiếng đem không ra thích cho hắn càn khôn giới đập vào cái b à n đồ tài cũng được vì l a o đại của các ngươi báo thù cũng được một ứ c linh t i n h ngay ở chỗ này ngươi nhóm muốn có bản lĩnh lấy đi liền tới đi các tu sĩ nhìn đến càn khôn giới sáng loáng bày ra trên b à n nuốt nước miếng một cái biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp dù sao cũng là một ứ c linh tinh thả lại một cái tu vi cảnh giới kém xa nhân thủ của mình bên trong ai sẽ không tâm động a có người do do dự dự dỗi ra tay chuẩn bị đi cầm ba l a o đỗ một phát bắt được hắn tay lắc đầu ra hiệu không nên khinh cử vọng động vị đạo hữu này ta nhóm thật không phải là ý tứ này lần này tới tìm ngài đâu kỳ thực là muốn mời ngài gia nhập ta nhóm đi ngày mai mở ra linh năng bí cảnh thăm dò bảo vật linh năng bí cảnh nghe đến đó tô phàm rốt cuộc đ ộ n g dung cái này không liền là không ra thích phía trước nâng đến cái kia có sinh cơ thảo bí cảnh sao vừa một ngủ gật liền có người tiễn gối đầu quả thực quá dễ chịu tô phạm đột nhiên trở mặt ngữ khí một trăm tám mươi độ bước m g ặ t lớn quá tốt không cân ta là nói có thể cùng các ngươi đi một chuyến lão đ ô cao hưng nói thật sao kia quá tốt bất quá ta có một cái điều kiện điều kiện gì ngài cứ việc nói tô phạm gật đầu nói như là ngươi nhóm tại bí cảnh bên trong tìm tới sinh cơ thảo cần phải giao cho ta sinh cơ thảo lão đ ô cao mày nói không sai đến mức những thứ đ ồ khác ngươi nhóm tự do phân phối lão đỗ suy nghĩ một chút đùi to vỗ thành g i a o chương 469, vương lăng mê hoặc hợp kỳ ước định cẩn thận ngày mai địa điểm gặp mặt sau đó tô phạm ly khai lên tiếng hỏi lâu nhìn lấy tô phạm bóng lưng rời đi có tu sĩ nghi ngờ nói lão đỗ hắn thế nào nhìn đều chỉ là cái trúc cơ kỳ tu sĩ có giá trị ngươi làm như vậy sao đúng à hơn nữa hắn vừa đều đem cản khôn giới phóng tới cái bàn để chúng ta cầm ngươi vì sao không để ta độc thủ kia có thể là một ước linh tinh ải lão đỗ xua tay ra hiệu mọi người im lặng xuống đến đại gia đừng hốt hoảng ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần nhưng mà ta làm như vậy tuyệt đối là đứng tại đại gia có thể thu hoạch lớn nhất trên lợi ích cân nhắc lão đỗ giải thích nói như là hắn là giả trúc cơ kỳ tiêm minh thiên nhất chắc chắn giúp chúng ta được đến ta nhóm nghị muốn đồ vật đại giới đơn giản liền là một gốc sinh cơ thảo mà thôi trái lại như là hắn là thật trúc cơ kỳ vậy chúng ta liền có thể tại bí cảnh bên trong trực tiếp xử lý hắn sau đó thần không biết quỷ không hay nuốt mất kia một thước linh tinh đi qua hắn một phen giải thích chung quanh tu sĩ lần lượt bừng tỉnh đại ngộ diệu a lao đố không nghĩ tới ngươi thế mà tâm tư kín đáo như vậy trái phải đều có thể thu hoạch đến lợi ích lớn nhất bội phục bội phục nhìn đến ngươi phía trước kia cái suy đoán đơn giản là cái sai lầm nhỏ mà thôi hiện tại mới chính thức tính toán không bỏ sót ta ta nhóm quyết định đi theo ngươi lao đố lên tiếng hỏi lâu bên ngoài tân minh trông thấy tô phạm ra đến rất nhanh tới gần t ô tiền bối nhanh như vậy liền trở về rồi tìm hiểu rõ ràng sao t ô p h á m hỏi tân minh gật đầu nói linh năng bí cảnh tại thành bắc một cái thụ lâm bên trong ta đã đem đường thăm dò rõ ràng làm không tệ t ô phàm khẽ gật đầu mặt khác ta tại thành bắc vùng ngoại ô đi ngang qua một gian miếu hoang trông thấy không da thích ở bên trong ngay tại cửa hàng một đống cỏ khô ha ha ha xem ra hắn không có tiền đêm nay chuẩn bị ở tại kia mà tô phương cười to nói t ô tiền bối ngài cái này tay thực tại là quá tuyệt ta lúc đó ở bên cạnh nhìn đến hắn mặt đều lục tân minh cười nói còn có cái kia lao đâu cũng là người mới gắng gượng đem hắn hướng hố lửa bên trong đầy nên ai bảo hắn cái này yêu khoác lác khoác lác không cần nộp thuế sao t ô phàm k h o á t tay nói không nói trước cái này cái tối nay chỗ ở tìm kỹ sao còn không có nếu không ta nhóm đêm nay điệu thấp một điểm tùy tiện đi bên ngoài tìm sơn động đem liền một đêm như thế nào t â n minh đề nghị điệu thấp cái gì điệu thấp ta nhìn ngươi chính là keo kiệt tô phạm quay người hướng trong tiểu c h ấ n tâm đi tới cùng ta ra đến còn đến phiên ngươi dùng tiền theo ta đi đổ một ngày mang ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút dù sao cũng là tiền của người khác tô phạm x à i sẽ không có bất kỳ cảm giác đau lòng hắn một lần liền tiêu hết mấy trăm vạn linh tinh đem c h ấ n bên trong tất cả tiểu lâu toàn bộ bao xung dưới miễn phí cung cấp cho toàn c h ấ n không nhà để về kẻ lang thang hoặc là người không có đồng nào các tu sĩ ở thuận tiện còn mời bọn họ ăn xong bữa ăn no nê những n à y người đối tô phàm ma n g ơ n xưng hắn là thiên thượng thần tiên sống nhưng mà trâm trọng là chân chính vì bọn họ trả nợ người lúc này lại nằm tại một đống trên cỏ khô che kín một giường vô cùng bẩn phá chăn bông lật qua lật lại không ra thích nghĩ nửa đêm đều không nghĩ minh bạch chính mình đến tột u cùng là nơi nào ra sơ hở vì sao cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ không có hướng bắt đi mà là một đường theo chính mình đến nơi này dẫn đến chính mình sau cùng khoác lác bị hiện trường bắt được còn tổn thất kia nhiều linh tinh bất quá cái này cũng trách không đến người ta muốn trách còn là đến quái đám kia đổ thêm dầu vào lửa tán t i ề n không có việc gì tình yêu hướng người khác đầu mang tân buốc đặc biệt là cái kia lão đố đều ám chỉ rõ ràng như vậy còn nhìn không ra quả thực liền là cái đầu hóc heo đợi ngày mai bị cảnh mở cần phải đi vào manh thịt bọn họ một lần không thể không ra thích gãi gãi bị cỏ khô c u ố n lại đau nhức sau lưng thì t h ả o nói ra cùng lúc đó hạo thiên tông hậu sơn tiên thành sư tôn một lần cuối cùng ta nhóm thử lại một lần cuối cùng có thể sao vương lăng đứng tại tiên thành trước đau khổ cầu khẩn nói hạo thiên tông trưởng lão đều có ma bệnh lúc này ta nhóm đổi một mục tiêu không được bản tôn đều nói lần trước là một lần cuối cùng ngươi thế nào còn nghĩ làm những này đồ vật giới linh kiên định cự tuyệt nói ta cũng đã nói với ngươi không được vương lăng bình tĩnh nói sư tôn trước đừng có gấp mấy lần trước thất bại không phải ngài vấn đề mà là ta vấn đề nói nhảm kia khẳng định là vấn đề của ngươi không có việc gì để ta đi mê hoặc cái gì mê hoặc t h a n h t h a n h thật thật tu luyện không tốt sao giới linh nộ khí trùng thiên nói không phải vậy sư tôn ta nói ta sai cũng không phải sai tại mê hoặc chuyện này bên trên mà là mê hoặc mục tiêu bên trên ngươi là có ý gì vương lăng thần bí nói đi qua ta ban ngày cái này mấy ngày điều tra ta phát hiện tại hậu sơn bên trong ở một đầu thần bí cầu yêu ở nhất đầu cầu yêu giới linh nghi ngờ nói không sai liền tại trước mặt bên trong tòa thành lớn này vương lăng giải thích nói ngài nhìn hắn đã có thể tại hậu sân ở còn tại khí phái như thế thành bên trong địa vị của hắn tại hạo thiên tông hẳn là là khá cao cho nên ngươi nghĩ mê hoặc đầu kia c ầ u yêu cái này có thể được không ta nghĩ một con chó như thế nào đi nữa cũng so người tốt làm a vương lăng cười nói ngài muốn có thể đem hắn mê hoặc nói không chừng có thể thành ta nhóm tại tô p h ạ m bên cạnh một k h o a trọng yếu con cờ giới linh trầm mặc một lần cuối cùng sư tôn cái này là một lần cuối cùng vương lăng bảo đảm nói bất kể có được hay không về sau đều sẽ không lại để ngài l i ề u l ĩ n h chàng phiêu lưu này vậy được rồi đã ngươi cái này nói kia ta liền lại đi thử xem tốt giới linh âm thanh lạnh lùng nói cái này là một lần cuối cùng lúc này bên trong tòa thiên thành hật kỳ chính ôm lấy một quyển sách đọc đến say x ư ơ n g ngon lành đông nhiên hắn một cái cầm trong tay thư ném đến một lượn g trực tiếp nằm trên mặt đất theo sau thâm tình đưa tình nhìn trước mắt hư vô nàng nói các ngươi cùng một chỗ nhìn tuyết ngắm sao nhìn mặt trăng từ thi t ử ca phú nói tới nhân sinh ta đều không có cùng ngươi cùng một chỗ nhìn tuyết ngắm sao nhìn mặt trăng từ thi t ử ca phú nói tới nhân sinh hắn lại đứng lên biểu tình khổ đại cửu thâm xem mặt đất đều là lôi của ta ta không nên cùng hắn cùng một chỗ nhìn tuyết ngắm sao nhìn mặt trăng từ thi t ử ca phú nói tới nhân sinh ta đáp ứng sau này chỉ cùng ngươi cùng một chỗ nhìn tuyết ngắm sao nhìn mặt trăng Từ thi từ cầu a p nói tới nhân sinh. n tới g a yêu lúc này, cầu yêu, Cậu yêu. Cậu yêu bạch hà cốc tiểu trấn nguyệt h y lâu cùng khổ bức không gia thích bất đ ộ n g tô phàm hiện tại ngay tại toàn trấn xa hoa nhất t i ể u lâu đỉnh cấp gian phòng bên trong ngâm cánh hoa tám nước tắm bên trong nổi lơ lửng rất nhiều loại đắt đỏ tiên thảo linh hoa có cường thân kiện thể có mỹ dung dưỡng nhan có t r ị thương bảo dưỡng có bổ sung n g u y ê n dương mặc dù đối tô phàm đều không có tác dụng gì hắn xem trọng cũng không phải có tác dụng hay không mà là quý linh tinh với hắn mà nói chỗ dùng lớn nhất không ai qua được độ kiếp nhưng là lôi kiếp hiện tại tổn thương đã không đủ dùng tạo thành ý hiếp đối với hắn mấu chốt nhất là này quỷ dị tu vi càng vớt thấp hiện tại đều ngã xuống c h ú t cơ kỳ cái này còn độ cái gì sức lực a không bằng cầm những này linh tinh hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt thể nghiệm muôn màu muôn vẻ nhân sinh tuy nói hắn sống một vạn năm nên gặp cũng đều gặp qua nên thể nghiệm cũng đều thể nghiệm qua nhưng mà s u ấ t thế lâu khó tránh khỏi cũng hội n g h ĩ niệm p h ạ m ở giữa những n à y xa hoa trụy lạc nếu không một ngày không phải độ kiếp liền là bế quan quả thực nhàm chán chết rồi giống bây giờ ngâm ngâm những n à y hoa thảo d ự tám cũng bất quá chỉ là hai ngàn linh tinh liền có thể tẩy đi một thân mọi m ệ n h đổi được tâm thần thư sướng hắn không thâm sao hưởng thụ xong cái này cái cấp cao thoải mái dễ chịu mà đắt đỏ t ắ m thuốc tô p h ạ m đổi một thân hoa lệ áo ngủ chuẩn bị tốt tốt ngủ một giấc nhưng mà ngay lúc này não hải bên trong đột nhiên chuyển đến kỳ linh thanh âm tô tiền bối tô tiền bối bởi vì hạo thiên tháp tồn tại kỳ linh cảm giác phạm vi cũng biến rộng khắp rất nhiều cho nên tô phảm không có cảm thấy bất khả t ư nghị hắn chỉ là có chút hiếu kỳ kỳ linh muộn như vậy tìm chính mình hội có chuyện gì chẳng lẽ hạo thiên tông xảy ra vấn đề gì rồi thế nào kỳ linh t ì m ta có chuyện gì bẩm báo tô tiền bối hạo thiên tông hậu sơn phát sinh một chuyện rất quỳ dị kỳ linh nói ra rất chuyện quỷ dị có nhiều quỷ dị ngài vẫn là mình xem một chút đi kỳ linh đem tầm mắt của mình cộng hưởng cho tô p h ạ m đừng chạy gâu ô -oh. hình ảnh vẫn chưa hoàn toàn tại tô p h ạ m não hải bên trong triển khai một tiếng giống như lang lại như khuyển thanh âm liền dẫn đầu truyền ra ưu a cái này không phải hờ kỳ thanh âm sao hán tại làm cái quỷ gì tô p h ạ m n g ư n g thần xem xét chỉ thấy mông lung dưới ánh trăng Hợp ký ngay tại dốc hết toàn lực tự ý hướng về phía trước truy cái gì một bên cứ gọi còn vừa kêu lấy uy n g ư ờ i không phải đã nói theo ta cùng một chỗ nhìn tuyết ngắm sao nhìn mặt trăng từ thi từ ca phú nói tới nhân sinh sao đã đến vì sao lại muốn đi đâu n g ư ờ i bệnh thần kinh a có thể hay không đừng truy tại hờ kỳ phía trước một cái nhỏ gầy bóng người điên cuồng chạy trốn tô phạm xem xét lập tức liền vui cái này không phải ta tiểu vương sao lại không an phận ra đến gây sự tình rồi nhìn đến hắn hành động lần này vẫn ý như cũ rất thất bại a cũng không biết hắn là thế nào nghĩ tuyển người nào làm không tốt người đi làm h ậ t kỳ cái này không phải đang tự tìm đường chết sao tô p h ạ m cười ha ha một tiếng đ ố i kỳ linh nói không có việc gì để vương lăng nháo đi thôi cho hắn biết hạo thiên tông mọi người đều không phải đèn đã cạn dầu giống hắn cái này dạng làm tiếp các đệ tử chuyện gì không có chỉ sợ hắn chính mình trước điên ừng ngài nói có đạo lý vậy ngài sớ m nghỉ ngơi một chút ta sẽ không q u ấ y r à y ngài kỳ linh nói ra chờ một chút về sau nếu là lại có loại sự tình này lại tiếp tục đưa cho ta nhìn ngươi đừng nói quả là có ý tứ ừng t ố t hôm sau tô phàm một mực ngủ đến sắc trời đại sáng mới miễn cưỡng rời giường tắm rửa tân minh ở bên ngoài gấp gáp đến không được liên tục thúc giục tô tiền bối à, ta nếu ngươi không đi bí cảnh có thể là mở ra không đổi kịp đệ nhất kéo kẹt đại môn đẩy ra tô phàm từ bên trong đi ra gấp gáp cái gì chúng ta chỉ cần sinh cơ thảo lại không muốn những vật khác không đáng cùng bọn hắn cướp hai người mới từ tiểu lâu ra đến một đoàn tu sĩ liền ô ô ương ương xông lên đem hắn nhóm vì cái chật như n ê m cối thần tiên sống ngài nguyện ý gia nhập ta nhóm cùng một chỗ tìm tòi bí mật cảnh sao ta đem được đến bảo vật điểm ngài một nửa thần tiên sống gia nhập ta đi ta điểm ngài tám thành những n à y tu sĩ phổ biến tu vi đều không cao xem ra đều là chút tại cùng đường mạt lộ mới đến này bí cảnh thám hiểm tu sĩ đoán chừng là tối hôm qua tô phàm để hắn nhóm ăn xong bữa báo bữa ăn lại mị mỹ ngủ một giấc cho nên hiện tại mới nghĩ dùng loại biện pháp này cảm tạ tô phàm mặc dù hắn nhóm không có tiền nhưng bọn hắn đều rất có c ố t khí có ơn tất báo tô phàm đối với cái này rất là hài lòng đại gia hảo ý ta xin tâm lĩnh ta liền không tiến ngươi nhóm nếu là thật muốn cảm tạ ta liền giúp ta tại bí cảnh bên trong tìm tới sinh cơ thảo chương bốn trăm bảy mươi có tiền có thể sai khiến quỷ thần sinh cơ thảo đúng không không có vấn đề chuyện này bao trên người chúng ta đi một vị tu sĩ vô ngực một cái nói tô phạm gật gật đầu mặc kệ ngươi nhóm người nào tìm tới ta đều hội cho hắn một ngàn vạn linh tinh làm đến trao đổi thù lao tạ ơn các vị hoa không hổ là thần tiên sống thật là tài đại khí thô a đa tạ thần tiên sống có nhiều tu sĩ như vậy trợ giúp tìm tới sinh cơ thảo sát xuất hẳn là sẽ đại một ít theo sau tô phạm mang lấy tân minh đến cùng lão đô hắn nhóm ước định cẩn thận địa phương một chuyến tám người hướng về linh năng bí cảnh phương hướng xuất phát trên đường đi tô phạm cùng tân minh đi ở phía trước lao đô thì cùng huynh đệ nhóm theo ở phía sau xì xào bàn tán lão đ ô cái này tiểu t ử tối hôm qua tiêu nhiều tiền như vậy mời toàn trấn người ăn cơm ở trọ hôm nay cũng không biết từ nơi nào tìm đến cái ngũ kiếp tán tiên làm hộ vệ cái này hạ chúng ta không tiện hạ thủ a đúng vậy a lão đ ô huynh đệ chúng ta mấy cái bên trong tu vi cao nhất liền là n g ư ơ i cái này cái tam kiếp tán tiên không nhất định đánh thắng được hắn à. lão đỗ sầm mặt lại âm thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i nhóm thế nào l ã o n g h ĩ giết người ta tiểu đội chúng ta có cái ngũ kiếp tán tiên tham dò bí cảnh không phải dễ dàng hơn sao đạo lý là đạo lý này nhưng mà ngươi tối hôm qua không phải nói tiến vào bí cảnh đem hắn xử lý sau đó thần không biết quỷ không hay nuốt mất kia một thước linh tinh sao nhìn đến so lên bí cảnh bên trong đ ồ tốt cái này bởi tán tiên càng coi trọng kia một thước linh tinh ta là nói như vậy sao lao đỗ cả giận nói vâng ta là nói nếu hắn thật là một cái trúc cơ kỳ chúng ta đem hắn xử lý nhưng mà nhân ra hiện tại bên cạnh có cái ngũ kiếp tán tiên bảo hộ ta nhóm không thể mù quáng hành động a nếu không như vậy đi các loại tiến vào bí cảnh sau đó chúng ta mượn cớ đem cái kia ngũ kiếp tán tiên đ ẩ y ra đôi cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ hạ thủ như thế nào một cái vừa đạp vào tán tiên cảnh thanh niên tu sĩ、si、đề nghị lao đỗ suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái ta cảm thấy cái này cái biện pháp phong hiểm quá cao vạn nhất cái kia ngũ kiếp tán tiên nửa đường trở về thế nào làm thanh niên tán tiên thở dài nói lao đồ a lao đồ ngươi thật là thông minh một thế hồ đồ một lúc a nếu hắn nửa đường trở về ta nhóm trực tiếp cho hắn điểm một ngàn vạn linh tinh ngươi nói hắn vẫn sẽ hay không vì tiểu tử kia bán mạng chúng tu sĩ vừa nghe cảm thấy hắn nói xác thực rất có đạo lý mọi người đều biết thuê một cái ngũ kiếp tán tiên cho ăn bệ bụng năm mươi vạn linh tinh liền có thể cầm xuống mà một ngàn vạn thì có thể để cho hắn kiếm dòng giã gấp hai mươi lần cớ sao mà không làm đã cái này dạng vậy chúng ta cứ làm như thế đi lao đố gật đầu nói cái này lúc đi ở phía trước tô p h ạ m đột nhiên ngừng lại quay người hướng bọn họ đi tới một mặt ý cười sáu người lập tức tâm lý xếp chặt chẳng lẽ đều bị hắn nghe thấy rồi nhưng mà tô p h ạ m lại càn khôn giới bên trong xuất ra mấy bình đan dược đối bọn hắn cười nói đến lập tức muốn hạ bí cảnh t a cái h linh khí o đại gia điểm đan đ gia một ít bổ linh khí đan dược. m n g ư ờ hơi hơi này h thở ra một hơi. Hù chết ta, còn nghĩ ẹ một ta, ra còn l vừa a mưu mệnh làm đâu. tài thể tới trong t hại hoạch hắn nghe hắn nhìn đến bọn kế Có bị kia mai linh tỏa ra đan ánh sáng lung d ư ợ cái thời điểm, vừa lỏng ra đi khí lạnh lại lập tức hít vào trở、về. T. khí lạnh điểm, đi lại vừa vào về. ra lỏng lập c này cái này Cái này không phải truyền thuyết bên trong một mai liền muốn tám n g h n linh tinh cực phẩm bổ linh đan sao sao có thể tùy tiện như vậy liền phát xuống đi a đừng cầm tiền của người khác không làm tiền a Xú tiểu tử lão đô cắn răng nói ra cái này quá quý giá ta nhóm làm sao có ý tứ muốn đâu phải biết tô phạm mỗi tiêu hết một mai linh tinh hắn nhóm một hồi liền hội ít cướp một mai linh tinh cho nên lão đô đã đem tô phạm tiền trở thành tiền của mình đối với xa xỉ như vậy làm pháp lão đô cảm thấy lòng đang dì máu không đắt không đắt một mai mới một vạn linh tinh đại gia tùy tiện ăn ăn xong hỏi lại ta mớn tô phạm vừa nói một bên từ bình xứ bên trong đổ ra tràn đầy một tay cực phẩm bổ linh đan g i ố ngăn xô cô la đậu một dạng một cái nhét vào miệng bên trong nói hàm hồ không rõ ta nghe nói mỗi cái bí cảnh bên ngoài vừa đều hội có trướng khí bảo hộ trong truyền thuyết trướng khí rất là h u n g mãnh không có bổ linh đan đi không được hắn vừa nói miệng bên trong bổ linh đan một bên lạch cạch lạch cạch đến rất xuống đất một nhóm tu sĩ cô nén đem hắn ngay tại chỗ xé nát đến cùng đập động lần lượt đi theo hắn mông đằng sau nhặt trên đất bổ linh đan mẹ n、no、ó su tiểu tử các loại lao tử đi vào sau đó nhất định chơi chết ngươi sau nửa canh giờ mọi người đi tới linh năng bí cảnh như tô phàm nói bí cảnh bên ngoài là một vòng quanh năm tích lũy ra đến lục sắc trương khí mặt đất bên trên bày khắp nhất tầng dậy đ ặ t hài cốt màu trắng nhìn cực điểm d o a người bí cảnh bên trong cũng thỉnh thoảng có hung thú gào thét truyền ra nghe bọn hắn truyền lại ra đến thú linh khí tức trên cơ bản đều là tam kiếp tán tiên phía trên kinh khủng tồn tại hơn nữa thể nội đều có linh thú nội đan giá cả cũng là cao l ạ kỳ cho nên rất được một nhóm tu sĩ yêu thích linh thú g a lông cũng là có thể bán cái giá tốt bất quá cũng liền bình thường phòng đấu giá hội thu đi nửa ngày ta nhóm trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chơi cái doanh địa ra đến lão đỗ người cầm đầu này làm đến cũng không tệ lắm làm việc tình đâu vào đấy tô tiểu hữu không biết có thể không mượn ngài bên cạnh ngũ kiếp tán tiên đại ca dùng một lát người muốn làm gì tô phàm nghi ngờ nói là cái này dạng ta nhìn các huynh đệ đi đường mệt mỏi đều có chút khác muốn đi phụ cận nhìn nhìn có không có làm t ị n h thủy nguyên cho đại gia bổ sung một lần thể lực lao đỗ điên cuồng cho huynh đệ nháy mắt đúng vậy a đúng vậy a ta miệng khát quá a một tên tán tiên lập tức hiểu ý nói ta nhóm ra đến quá vội vàng không có mang nước đà tạ đố đại ca n à y ta còn tưởng rằng nhiều lớn sự tình đâu khát nước ngươi nói với ta a tô phản từ càn khôn giới bên trong móc ra mấy cái vô cùng tinh xảo bình nhỏ cho mấy người một người ném một bình đến một người một bình không đủ hỏi lại ta mớn chúng tu sĩ cầm tới cái bình xem xét thân bình bên trên viết lấy bốn chữ lớn sinh mệnh chi thủy t tất cả mọi người lại hút mạnh một luồng lương khí cái gọi là sinh mệnh chi thủy kỳ thực là cực bắc chi địa vạn năm băng tuyết hòa tan thành tuyết nước bởi vì kêu bên trong giá lạnh vô cùng băng tuyết vạn năm không hóa cho nên quanh năm suốt tháng cũng dọn không mấy dọn nhưng chính là cái này mấy dọn liền có thể xử bị thương người tự lành xử khô một phùng xuân xử mầm non sinh trường tốt cho nên mỗi một giọt đều cực kỳ đắt đỏ nhưng mà tô phạm cho bọn hắn cái này một bình nhỏ tối thiểu đến nhỏ lên hai mươi năm mới có quy mô một bình ít nói cũng đến bán hai mươi vạn linh tinh hai mươi vạn linh tinh một bình nước hiện tại nói cho ta đem ra giải k h á c có lầm hay không a chúng tu sĩ cầm lấy nước n g ở người n không biết mình đến tột cùng có nên hay không uống tô phạm một ngụm xử lý một bình nhìn về phía mấy người này nghi ngờ nói làm sao vậy người nhóm vì sao đều không uống cái này nước có vấn đề gì sao đám người hai mặt nhìn nhau lần lượt dùng ho khan che giấu xấu hổ có phải là quá ít không đủ uống a tô phàm bất đắc dĩ nói không có biện pháp a ta vốn là muốn mua bình lớn kia mà có thể là chỉ có cái này bình nhỏ bán ngươi nhóm trước hết đem liền một cái đi chúng tu sĩ ni ma a sinh mệnh chi thủy ngươi còn nghĩ mua bình lớn không nên quá phận a muốn mua bình lớn sẽ không đi mua hai cái linh thạch loại kia phổ thông nước sao người nào cho ngươi quen mao bệnh a lao đỗ mặt đen lên giới c ư ờ i nói không có ta nhóm cảm thấy cái này cái liền rất tốt rất tốt rất tốt vậy các ngươi thế nào đều không uống a đám người hít sâu cố nén đánh hắn xúc động cười khổ nói chúng ta bây giờ không khác hắc h á t không khác khá lắm hai mươi vạn linh tinh một bình nước đem ra giải khát đầu g ó c h ứ a mất đi không khác không khác ta liền không cho ngươi nhóm lưu lại còn lại ta liền tự mình dùng h a nói xong tô phàm liền lại từ càn khôn giới bên trong móc ra mười bình sinh mệnh chi thủy một hơi xử lý năm bình còn lại năm bình đem ra rửa mặt ha ha thật sự sảng khoái phung phí của trời a chúng tu sĩ nhìn đến hắn cái này cái thao tác t ầ m đều nhanh nát hắn nhóm điên cuồng đệ nén chính mình quỳ dạp trên mặt đất liếm tô phàm nước rửa mặt xúc động chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ một điểm điểm thẩm thấu đến trong đất bùn người nào đến trị trị tên phá của này a hắn hắn hắn hắn thực tại là quá phách lối ương ngạnh muốn làm gì thì làm lang đột si t r ư ờ n g phát r ổ còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao nhưng mà tô phàm mảy may không có ý thức được hắn nhóm giết người ánh mắt ung dung tử cản khôn giới bên trong móc ra một khối giá trị hơn trăm vạn thuần thủ công ngọc lòng k h ă n lụa y ê u nhã bôi đem mặt sau đó tiện tay nhét vào trên đất mấy tên tu sĩ thực lại nhẫn không thể nhét ẫ n h lớn m ộ t t i ế n g hướng về tô phàm s u n g lên đến cướp đoạt dưới chân hắn khối kia k h ă n lụa doa đến tô phàm nhanh chóng t r ô n đến bên cạnh đều đứng cướp cái này là ta cái này là ta lao lý ngươi không phải một mực nghĩ muốn ta ra tả ảnh lòng đ à o quyết sao ngươi đem nó nhường cho ta ta thanh đ à o quyết tặng cho ngươi cút sang một bên đi ngươi ra kia phá ngoạn ý có thể đáng giá mấy đồng tiền chị năm mươi vạn sao đừng làm cười đều hắn sao cho ta né tránh cẩn thận lao tử một đao đánh chết ngươi nhóm một thời gian mấy tên tu sĩ vì tranh đoạt khối kia khăn lụa gần như sắp muốn ra tay đánh nhau tràng diện loạn thành hỗn loạn tô phạm nhanh chóng lôi kéo tân minh trốn đến xa xa sợ rước họa vào thân không liền làm ộ t khối khăn lụa sao hắn nhóm đến mức đánh lên sao ta cái này còn có mấy khối đâu tô phạm túi đầu xuống lục lọi lên tân minh dọa đến nhanh chóng giữ chặt hắn tay tô tiền b ố i à, có thể không dám lại hướng bên ngoài lấy ra à, lại lấy ra liền muốn ra nhân mệnh à. tô phạm c a o mày nói nhưng bọn hắn như bây giờ cũng không phải cái sự t ì n h à. nói cũng đúng tân minh gật gật đầu vậy ngài nói làm sao bây giờ t ô phạm lại từ càn khôn giới bên trong móc ra một sấp khăn vông theo ta thấy cho bọn hắn mỗi người phát một khối được miễn đến hắn nhóm lại cái này giành lại đi thân minh tốt ta ngài có tiền ngài định đ o ạ n uy mau dừng tay ngươi nhóm không muốn lại đánh nữa t ô phạm hướng về hắn nhóm la lớn nhưng mà kia mấy tên tu sĩ đã nhanh đến đánh ra chân hỏa con mắt bên trong đều phủ đầy tơ máu ngươi ngầm miệng chuyện này với ngươi không quan hệ ngươi tốt nhất trốn xa một điểm nếu không cẩn thận l a o phu đao pháp vô tình hừ đừng khoác lác để cho ta tới lĩnh giáo một chút đao pháp của ngươi bất đắc dĩ tô phàm đành phải giương lên trên tay một sấp khăn lụa nhẹ giọng nói ra ngươi nhóm thật đừng đánh ta cho mỗi người các ngươi phát một cái còn không được sao mấy tên tu sĩ dây lát ở giữa rừng tay lần lượt quay đầu nhìn về phía tô phàm sau một khắc sáu tên tu sĩ như lang như hổ dây lát ở giữa nhào về phía tô phàm dọa đến tô phàm nhanh chóng tiện tay một vùng trốn đến một bên chính các ngươi điểm đi cái gì gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần là cái này chương bốn trăm bảy mươi mốt mãng xà hứng thú tô phàm hết thể ném ra năm khối khăn vuông thêm lên t r ư ớ c t r ư ớ c vứt bỏ khối kia vốn phải là sáu khối điều này sẽ đưa đến có một cái tu sĩ chỉ có thể phân đến khối kia vô cùng bẩn rách rách dưới dưới khăn lụa cái này tu sĩ tâm có bất mãn đáng tiếc cảnh giới của hắn là trong mọi người thấp nhất cho nên chỉ có thể coi như thôi cái này hạ tốt đại gia cái này hạ hài lòng lại giống thân huynh đệ bình thường ngồi chung một chỗ nói chuyện trời đất ha ha ha lao lia ngươi nhìn ta cái này khăn lủa cái này đoá hoa hồng đỏ có đẹp hay không tốt nhìn nhưng mà ta cảm thấy không có ta cái này khối con thỏ nhỏ tốt nhìn t tô phạm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này trùng hổ làng chi từ vậy mà có thể từ một cá thể trùng dương hơn mười kg một cá thể trọng hơn tám mươi k g đại hán miệng bên trong nói ra đến lập tức cảm giác tê cả ra đầu đi đi hai ngươi đừng tại đây cho ta mất mặt nhanh chóng lên đường đi lao đỗ hướng về phía hai người hét lên ải lao đỗ đừng chỉ nói hai ta mất mặt ngươi khăn lụa là cái gì đồ án lao đỗ mặt mo đỏ hửng đem tay giấu ở sau lưng ấp úng nửa ngày nói không ra một câu ải đỏ mặt có tật giật mình rồi lao lý đột nhiên vây quanh phía sau hắn nghĩ muốn cướp đoạt hắn khối kia khăn lụa lao đỗ dọa đến nhanh chóng quay người bối rối nói ngươi có phải hay không có bệnh lao lưu cướp hắn khăn lụa lao lý liền gọi hô đồng bạn đến rồi lao lưu tay mắt lanh lẹ cùng lao lý hình thành thế đối chọi đoạt lấy lao đô trên tay khăn lửa mở ra xem phía trên ấn thế mà là gấu nhỏ ô mố mai đồ án lao lưu nhanh điểm đem ta gấu nhỏ còn cho ta lao đô thấy mình bí mật bị người biết được dứt khoát mặt cũng không muốn một cái bước xa hướng lao lưu đuổi theo lao lưu thấy tình thế không ổn nhanh chóng mở ra chân liền chạy thuận tiện đem khăn lửa vào thành đoàn cấp cho lao lý tiếp theo được rồi tiếp nhận trong tay khăn lụa mở ra xem lao lý sau đó lao lưu cùng lao lý bắt đầu điên cuồng tiếp sức lao đỗ tại giữa hai người chạy tới chạy lui mệt mỏi thở h ư n g hộp người nhóm hai x u ấ t sinh này khí chết ta đặt cái này chạy hầu đâu một nhóm tu sĩ nhìn lấy bọn hắn ba người cười ha ha không khí bên trong tràn ngập khoái hoặc không khí dần dần tại cái này trận vui sướng chơi đùa đùa giỡn bên trong hắn nhóm đối tô phàm sát y dần dần biến mất khả năng liền hắn nhóm không có ý thức được là hắn nhóm rơi vào một cái bẫy tô phàm chỉ là dùng mấy đầu tiểu khắt lụa liền tan giã một chàng nhằm vào hắn âm mưu cái này là một thượng vị giả dùng tới đối phó hạ vị giả kinh đ i ể n thủ đoạn lược thi ân huệ về phần hắn là có tâm hay là vô tình không có người biết ngay sau đó hắn lại dùng ra thượng vị giả một cái khác kinh đ i ể n thủ đoạn h ò a bính đại pháp các loại chúng tu sĩ yên tĩnh xuống sau đó Tô p h một leo đến m khối đại t r ê nhóm tảng đá, ư người ớ n n g về đám người khoát tay một cái một tay i Các vị đạo hưu nghe ta ộ tu c â cái này đầu khăn lũi chẳng qua là một cái không có có lũi đại gia giúp tới này khăn không nghĩa vật nhỏ, như là là đầu qua thể ta một tìm vật ý sĩ tương đương có tiết tấu vô tay hào hào bốn phía tựa hồ có động tính gì giống là vật gì đó ở sau lưng thụ lâm bên trong trà sát mặt đất vốn lượn đi tới tt ê ê đỏ tươi lưỡi từ một cái hung thú miệng bên trong chảy ra tới một cái toàn thân sơn hắc cự mãng trốn trong rừng hai mắt sáng lên nó đã để mắt tới tô p h ạ m một hỏa thật lâu hắn xuyên qua từng mảnh từng mảnh bụi cỏ cặp kia u lục sắc con mắt mở to hai mắt thật to tùy thời chuẩn bị từ một nơi bí mật gần đó phát lên đánh lén nhưng mà nó cũng không có lập tức liền lên trước phát động đánh lén mà là đợi c h ờ mình đồng bạn tụ tập một đầu hai đầu ba đầu đám kia tu sĩ tựa hồ không có phát hiện bọn họ thẳng ngồi tại một khối thoạt nhìn cũng không thoải mái trên tảng đá nghe thanh niên trước mặt thao thao bất tuyệt kể cái gì một hồi vô án tán dương một hồi lã trá rơi lệ một hồi phấn khởi v ỗ tay một hồi khóc ròng ròng mặc dù không biết rõ cái này thanh niên tại giảng cái gì nhưng là biết rõ đám nhân loại kia tuyệt đối không có phát hiện chính mình một bên khác tô phàm một bên thao thao bất tuyệt một lượt bí mật quan sát phía sau cái này b ở y c h ậ m rãi thu nạp vòng vây hung thú một đầu hai đầu ba đầu không nhiều không nhiều cũng liền hai mươi đầu trái phải trừ dẫn đầu cái kia tu vi hơi cao điểm là ngũ kiếp tán tiên còn lại liền là một ít nhất kiếp nhị kiếp tôn cá i nhãi nhép thôi tô phàm không dành để ý tiếp theo cho các tu sĩ hòa bình chỉ cần ngươi nhóm có thể ta liền kể kể tô phàm tựa hồ càng ngày càng vong ngã đám kia tu sĩ cũng càng nghe càng nhậu thần trốn ở chỗ tối đầu kia xả cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm cái này một bên bắt đầu đẻ thấp hơn nửa người một điểm điểm trà sắt lên đến còn dư xả cũng đi theo đại ca bộ pháp chậm rãi dựa vào tới ngay lúc này có tu sĩ nhìn đến mấy chục s o n g gũ lục mắt to đột nhiên giật mình một cái nhanh nhanh nhanh nhìn kia đó là cái gì chúng tu sĩ từ trong trầm mê bừng tỉnh chăm chú nhìn lại chỉ thấy mấy chục đầu xả chính hướng hắn nhóm chậm rãi b ò qua tới là xả là xả rất nhanh hắn nhóm liền bị bầy rắn bao vây tô tiểu hữu mau tới đây không biết là lão lý hay là lão lưu tay mắt lanh lẹ đem tô phàm kéo đến bên cạnh sáu tên tu sĩ chủ động đem hắn vây lại đừng sợ tô tiểu hữu ta nhóm bảo hộ ngươi đúng đừng sợ những x u ấ t sinh này chỉ là số lượng nhiều mà thôi kỳ thực cũng không có lợi hại như vậy ta nhóm một lòng đoàn kết hẳn là có thể chết ra ngoài nhìn lấy cái này bầy liều mình bảo hộ hắn tu sĩ tô phạm tâm lý không hiểu thấu có chút cảm động vừa tẩy náo tẩy rất thành công a lao lý ngươi có thể giết mấy con rắn lao đ â quay đầu hỏi h ừ chỉ những thứ này tiểu x u ấ t sinh lao tử một hơi có thể giết một trăm đầu lao lý vỗ bộ ngực nói ra đừng thổi ngưỡng bức hào hào nói hai ba đầu đi lao đ â yên lặng gật gật đầu ghi nhớ cái số này lao lưu ngơi ư đây lao lý kia ra hỏa cũng quá có thể thổi ta thực tại điểm ta nhiều nhất có thể đánh một đầu nữa lao lưu thành thật trả lời lao đ ố lần lượt hỏi xong một vòng sau đó đại gia cho hắn trả lời chắc chắn trên cơ bản đều không sai biệt lắm thế là hắn bắt đầu an bài lên nhiệm vụ tới hiện tại chàng thượng xà có hai mươi đầu theo ta suy đoán cái kia dẫn đầu hẳn là tương đương với cái ngũ kiếp tán tiền giao cho tân tiền bối xử lý cũng không có vấn đề à. không có vấn đề giao cho ta đi thân minh nói ra lao đ ố nói tiếp đi dứt bỏ tô tiểu hữu ngươi nhóm năm cái một người đánh ba đầu ta đánh bốn đầu không có vấn đề à? không có vấn đề lão đố nghe ngươi an bài năm tên tu sĩ hồi đáp t ố t xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng xử lý cách mình gần nhất hung thú liền đi nhưng mà ngay lúc này dẫn đầu mãng xà đột nhiên dừng lại bước chân tiến tới tại chỗ ngồi xếp bằng dối dài cái cổ mười chín đầu xà tiểu đệ cũng theo tại chỗ ngồi xếp bằng dối dài cái cổ at từng tiếng âm chầm khủng bố tt tiếng truyền ra chúng tu sĩ lập tức khẩn trương lên hắn nhóm biết rõ mãng xả cái này cái hành vi không chỉ vậy t r e o chọc đến càng nhiều xả đồng thời cũng hội để phụ cận tu sĩ nghe đến sau đó kính nhi viên chi hắn nhóm tứ cố vô thân thật là giảo h ò a hung thú xa tê ân tiết cứng rắn đi xuống bốn phía rừng cây bắt đầu chuyển đến tiếng sột xoạt tiếng rất nhanh các tu sĩ bốn phía cơ hồ là thuần một sắc mãng xả từng cái mắt bên trong lóe ư u lục s ắ c trốn tại trong bụi cây nhìn chằm c h ậ m hắn nhóm lên cây trên đất rừng cây bên trong trên tảng đá đến không hết ít nhất có mấy trăm đầu cái này hạ xong tất cả tu sĩ trong lòng nhất thời lòng như cho ngội hhh lao lý ngươi vừa nói mình một cái người có thể giết một trăm đầu không phải gạt người a lao lưu run dày hai chân nói ra ngươi ngươi mẹ nó có phải là điếc lao tử vừa rõ ràng nói chỉ có thể giết giết hai ba đầu lao lý miệng cũng bởi vì sợ hãi bắt đầu phát bầu ngươi ngươi ngoạ tào liền không thể l ừ a gạt một chút lao từ sao lao lưu tiếp theo run dậy nói liền không thể cho ta điểm tâm lý an ủi an ủi ngươi nương cái chân ta an ủi ngươi người nào tới dỗ dành ta nhưng mà liền tại hai người đấu võ mồm thời điểm đám kia hung thú tựa hồ đã không kiên nhẫn chỉ nghe bá một tiếng cầm đầu đầu kia xà hóa thành một đạo hát phong c u ầ n nào tới mở ra miệng lớn dính máu liền hướng lao đâu cắn xa vương một bên trên trên trăm đầu x à cũng theo cùng nhau tiến lên hung thú liền là hung thú chỉ cần ngươi để nó có cơ hội để lợi dụng được vậy chúng nó liền tuyệt sẽ không lãng phí thời gian một chiêu liền chế nhân vào chỗ chết hỏng rồi các tu sĩ cực kỳ hoảng sợ lần lượt xuất ra vũ khí ngăn tại trước mặt l i ê n tại hung thú sẽ phải cắn đến tu sĩ thời điểm không biết từ chỗ nào bay ra ngoài mấy chục khối h ắ t hồ hồ đồ vật tinh chuẩn lọt vào đám hung thú này miệng bên trong hung thú nhóm đột nhiên kinh hãi toàn thân lân phiến đều tại thời khắc này nổ nhưng mà sau một khắc một hương thơm kỳ lạ tràn vào miệng của bọn nó trong m ũ i vô ý thức phẩm vị một lần mỹ vị bọn họ dừng ở tại chỗ không động một bên nuốt miệng bên trong đồ vật một bên cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt cái này b ở y tu sĩ các tu sĩ thấy cảnh này cũng ngộng hắn nhóm đều chuẩn bị tốt đậu thủ kết quả cái này b ở y rắn đột nhiên liền không đ ộ n g rồi bọn họ giống như tại nuốt thứ gì lão lưu dẫn đầu phát hiện vấn đề k híp mắt nói ra ta nhóm có vị kêu huynh đệ bị hắn nhóm ăn sao chúng tu sĩ hướng bốn phía nhìn nhìn phát hiện vậy mà thật ít một cái người tô tiểu hưu đâu lao đỗ nhữ mày một loại dự cảm bất tường xông lên đầu tân đạo hưu ngươi thấy hắn sao lao đỗ nhìn về phía tân minh t â n minh nhún nhún vai biểu thị chính mình cũng không biết rõ xong cái này hạ xong tô tiểu hưu khẳng định bị xà cho nuốt sống một cỗ vô danh chi hỏa phun lên lao đỗ trong lòng hắn chỉ lấy tân minh mắng ngươi cái này tên hộ vệ là thế nào làm l i ê n cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều bảo hộ không đúng vậy a đúng vậy a cũng không biết tô tiểu h ư u vì sao phải bỏ tiền mời ngươi thật là phế vật hiện tại tô tiểu h ư u chết rồi ta muốn đi ra bên ngoài vạch trần ngươi để cho ngươi thân bại danh liệt để cho ngươi tại một chuyến này lăn lộn ngoài đời không nổi ứng đối đại gia dùng ngòi bút làm vũ khí tân minh cũng không phản bác chỉ là về dùng mỉm cười thản nhiên ngươi cái tên này thế nào cố c h ủ bị ăn còn như thế cao h ứ n g a lao đỗ tiếp theo tức giận nói ngươi đến cùng có không có lương tâm a nếu như ta là ngươi lời nói hiện tại càng hẳn là lo lắng chính là chính mình sinh mệnh an toàn thân minh nhẹ nhàng trả lời chẳng lẽ ngươi nhóm liền không nghĩ tới sao vì sao có thể đứng ở nơi này mắng ta cái này lâu một nhóm tu sĩ lập tức sửng sốt u tân minh nói không sai tô tiểu h ư u gầy g ò tiểu tiểu nếu là thật bị đám kia x à ăn sợ rằng vài giây đồng hồ liền liền mảnh xương vụn đều không dư thừa căn bản thỏa mãn không bọn họ chẳng lẽ tô tiểu hữu thịt có độc đem bọn nó đều hạ độc chết rồi mang lấy nghi hoặc các tu sĩ lần lượt quay đầu đồng loạt hướng bày rắn nhìn lại theo sau hắn nhóm liền thấy cho đến tận này tình cảnh quái quỷ nhất chương bốn trăm bảy mươi hai hùng thú biến manh sủng lít nha lít nhít trên trăm đầu mãng xà vây quanh ở một cái thân ảnh nhỏ gầy chung quanh đem chính mình b ả n tại một khối rất nhỏ địa phương thân lấy lấy thân thể tựa hồ tại năn nỉ lấy cái gì tô phàm khoát khoát tay một khối đen thui đồ vật lớn tiếng nói đến đều nghe lời Ngoan ngoan ngồi xuống, người nào nhất cái ngồi xuống liền cho người đó ăn. Thần thái kia, động tác kia, liền liền tân đều kém điểm cho kia, cái thái kia, đệ đó tác mấy i điểm nghiệp n hắn chuyên thuần h cho thú đều đây kém làm m trước Bạch. là là sư. trăm đầu xà dây lát ở giữa đồng thời tựa đầu xuống kia chỉnh tê độ cho dù là tiếp thủ qua mấy trăm năm chuyên nghiệp huấn luyện linh khuyển sợ rằng đều theo không kịp phi thường tốt cho ngươi nhóm một người ban thưởng một khối tô phạm tiện tay ném đi số trăm cái hắc khối tinh chuẩn vô cùng lọt vào mỗi đầu xà miệng bên trong bọn họ vô cùng hưởng thụ nuốt lên đến cái này lao đố coi chút ngộng cái này là tình hình gì một giây trước còn kiếm bạt nỗi c h ư n g đâu một giây sau liền biến thành huân sủng đại hội rồi còn có cái này b ầ y rắn một giây trước kia ăn người uống máu ghê tởm sắc mặt đâu thế nào một giây sau liền biến thành khả ái manh sủng rồi tương phản cũng quá lớn a tân đạo hữu cái này b ầ y hung thú thế nào thái độ đột nhiên biến hóa cái này lớn lao đố vụng trộm hỏi hướng bên cạnh tân minh thân minh cười nói đây chính là kim tiền lực lượng kim tiền lực lượng lão đỗ nhữ mày nhìn về phía tô phàm tay bên trong cầm tiểu hắc khối tập trung nhìn vào lập tức hít vào một ngụm khí lạnh t cái này cái này cái này quá xa xỉ đi người thấy cái gì rồi thế nào giật mình như vậy lão lưu nghi ngờ nói nói ta nhìn thấy ta nhìn thấy kia là ngàn năm g ă n rồng cái gì lão lưu cũng kinh ngạc đến ngây người tô tiểu hữu cầm trên tay kia là ngàn năm g ă n rồng Cái gọi là ngàn năm gan rồng, là năm tên n hơn ư thường ý nghĩa liền là tu luyện một ngàn năm trên thân dòng gan.、Cái、này trùng ăn, bình đến nào tông môn tổ chức đỉnh tiến mắn kiến thức đến. gia thức hoặc chức hội thể thức h may là là là Cái tại cái mới tu một tộc tổ cấp bậc cự cấp có bá đó vô nữa loại kia cấp bậc tồn tại bình thường đều là g i a dưỡng hoang dại gan rồng căn bản nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ cho nên bình thường trên thị trường căn bản là không có đến bán chỉ có tại hát thị mới có thể nhìn thấy đến mức giá cả không có người biết hiện tại thế mà cầm đi cho gian ă n quá xa xỉ đi tân minh cười nói ư không nghĩ tới đô đạo h ư u chi thức mặt rất tuyên b á c ca liền ngàn năm gan rồng đều biết tại hạ may mắn hưởng qua một lần nói ra thật xấu hổ ăn xong liền cùng đám kia x u ấ t sinh một cái đức hạnh người khác gọi ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây gọi ta ngồi tuyệt không đứng ha ha ngài thật đúng là hài hước ca tân minh cười to nói bất quá khả năng để cho ngươi nhóm thất vọng vật kia không phải gan rồng mà là một cái phổ thông tiểu béo thịt bò